Giao hoa cung còn lại đệ tử năm gần đây hoa dự đoán muôn sớm đến. Mà cái này điệu đạo đội hình đảo cùng tham gia tiên môn đại hội đội ngũ không gì khác nhau, chỉ là kém thẩm am không có tới, mà theo ngô hỉ nhi theo như lời, thẩm am là bị này sư phó lăng hư tử để lại, cho nên chuyến này, cũng coi như là lăng hư tử đổi thẩm am mà đến. Tuy chỉ là không thấy như thế mấy ngày, nhưng ngô hỉ nhi vẫn là vừa tới liền giữ chặt nghiên hoa tay không bỏ. Nhưng hôm nay nơi nào là ôn chuyện nói chuyện phiếm thời gian, này hồng hoang làm một chúng đệ tử chức đừng tự tiện hành động, bởi vì rốt cuộc nơi này còn có thẩm gia ở đây, cho nên hắn lý nên cũng đến qua đi hướng thẩm gia ra chủ thẩm tiêu chào hỏi một cái. Như thế nào sư phó của ta còn chưa tới? Ngô hỷ nhi nhân không ở chỗ này nhìn đến lăng hư tử, liền thừa dịp hồng hoang cùng thẩm tiêu nói chuyện khoảng cách, hỏi một chút nghiên hoa, bởi vì theo lý mà nói. Này lăng hư tử so với bọn hắn đi trước một bước, lại như thế nào sẽ còn chưa tới. Lăng phong chủ khả năng còn ở hoàng cung đi. niên hoa khi đó chỉ thấy lăng hư tử ra đại lao, nhưng hắn đến tuột cùng có hay không ra hoàng cung. Nàng lại là không biết, cho nên nàng mới dùng khả năng hai chữ, thêm chi xem ngô hỉ nhi bộ ráng. Liền biết kia lăng hư tử định là không cùng này đó ra hoa cung đệ tử thuyết minh muốn đi hoàng cung. Bằng không ngô hỉ nhi cũng sẽ không như thế hỏi. Sư phó hắn cũng đi Hoàng Cung. Biết Tống Tử chỉ cùng Niên Hoa đi Hoàng Cung chấp hành nhiệm vụ người cũng không nhiều, mà Nô Hỷ Nhi cũng là ở Niên Hoa rời đi giao Hoa Cung ngày hôm sau mới biết được, nhưng nàng không rõ vì sao Lăng Hư Tử cũng sẽ đi Hoàng Cung, là vì đi chợ giúp Niên Hoa sao. Nô Hỷ Nhi chỉ theo bản năng nghĩ tới cái này lý do. Niên Hoa chỉ là gật đầu, cũng cũng không có cùng Nô Hỷ Nhi nhiều lời này Lăng Hư Tử rất nhiều kỳ quái chỗ. Bất quá vừa vẫn lúc này hồng hoang cùng thẩm tiêu đã là đánh xong tiếp đón, bởi vậy niên hoa lôi kéo nô hỉ nhi, giống như mặt khác ra hoa cùng đệ tử giống nhau, chiều hồng hoang vây quanh qua đi. Thẩm gia đã thay phiên phái người xuống đất nói, bất quá ta xem bọn họ vẫn chưa tra được cái gì, nhưng các ngươi xem phàm là xuống đất nói thẩm ra con cháu đều đều tựa nhiễm bệnh giống nhau, mà lăng phong chủ chưa tới, cho nên ta tưởng chúng ta vẫn là chức từ từ lại nói. Hồng hoang tử trở về thẩm ra con cháu trung liền nhưng nhìn ra, này địa đạo nhất định là dấu dếm nguy hiểm, bởi vậy hắn cảm thấy, vẫn là đến chờ lăng hư tử sau khi trở về lại quyết định hay không xuống đất nói. Này địa đạo có nguy hiểm, đương nhiên cũng phải suy xét chu toàn mới hảo, bởi vậy niên hoa đám người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tông tử trí nhân so mọi người muốn tới đến sớm, cho nên đang định cùng Hồng hoang cùng với Tống Hồng khai cái ba người tiểu sẽ, Hắn muốn đem hơi trước đây chỗ đã thấy tình huống đều nói cho hồng hoang cập Tống Hồng, nhân hắn phát hiện này thẩm ra người đi xuống địa đạo thời gian, nếu là lựa chọn ở mặt trời lặn lúc sau, cũng chính là ở buổi tối tiến hành, cho nên hắn phân tích có lẽ là nhân thẩm ra người tìm được rồi cái gì lẩn tránh nguy hiểm phương pháp. Tống tử chỉ bọn họ đang thương lượng sự tình, mà còn lại giao hoa cung đệ tử tuy tạm thời không có việc gì, nhưng cũng không nhàn dối. Lại tỉ như thạch dục. Nàng đột nhiên hành đến Niên Hoa cùng Ngô Hỉ Nhi bên cạnh nói: "Kỳ thật này thẩm ra người tới này địa đạo cũng vô dụng à, còn không bằng trực tiếp đi Quỷ cốc vực sâu kia đem tụ phương đỉnh đoạt lại đâu." Thạch Du cùng thẩm tử Ngọc không thuộc cùng Phong môn, cho nên trên thực tế cũng chưa nói quá nói mấy câu, hơn nữa nàng vẫn là xếp lớp sinh, cho nên ngày thường cũng chỉ cùng Thiên Trú Phong đệ tử tiếp xúc nhiều chút. Nàng bản nhân đối thẩm tử Ngọc cũng không cái gì không tốt cái nhìn, nhưng là làm sao Hoa cung đệ tử Như vậy cho dù là thẩm ra người, kia cũng muốn tị hiểm không phải sao. Mà nàng xem thẩm tử Ngọc hiện tại bộ ráng, giống như liền xuống đất nói đều có thể thế thẩm ra người đi làm. Nhiên hoa đối thạch dục đột nhiên mà cùng nàng nói đến thẩm tử Ngọc mà nhất thời có chút tiếp không thượng lời nói, nàng cũng theo thạch dục tầm mắt mà hướng thẩm tử Ngọc bên kia nhìn nhìn. Lúc này thẩm tử Ngọc sát thật tựa ở cùng Hồng Hoang nói chút cái gì sau, chỉ Hồng Hoang gật đầu một cái, nàng liền chạy đến thẩm tiêu trước mặt cho nên Thạch Dục sở chỉ hẳn là Thẩm Tử Ngọc Thân là Giao Hoa cung đệ tử lại là không chút nào tị hiểm cùng Thẩm Tiêu nói chuyện sao. Nhưng Nhiên Hoa nghĩ, này Thạch Dục cùng Thẩm Tử Ngọc xuất thân đều rất tương tự, hai người đều là tiên nhị đại, cũng đều là về sau từng người tiên môn người thừa kế, cho nên này cho nhau tương đối cũng là có. niên Hoa hiện giờ phần lớn thời gian đều là cùng Tống Tử chỉ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên lúc này vừa nghe đến này đó Giao Hoa cung bắt quái. Liền cảm giác đã là đã lâu. Chỉ là nơi đó chính là ma giáo sở tại, là cái nguy hiểm nơi, cho nên thẩm ra không được trực tiếp tiến đến, vì thế tới này tìm kiếm biện pháp cũng là tự nhiên. Niên hoa vẫn là vì thẩm tử Ngọc nói câu công đạo lời nói. Thạch dục cảm thấy niên hoa ý tưởng cùng nàng không giống nhau, liền không có nói thêm gì nữa hứng thú. Nhưng lúc này thẩm ra bên kia như cũ ở cửa động ra ra vào vào, đến nỗi bọn họ còn phải đợi lăng hư tử mà đến. Tự nhiên nếu là không nói lời nào, liền chỉ phải hãy còn ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đúng rồi, thần sư tỷ đâu. Nhiên hoa cảm giác được bản thân trên eo sở khắc hôn đấu bố chính giật giật, liền liền từ hồ yêu á huyển mà nghĩ đến tần diệp, lại từ tần diệp mà nghĩ tới Tân Thù Nhạ, ở kia a. Tân Thù quả nhiên là tống tử chỉ ở đâu, mà nàng cũng liền ở đâu, chỉ là niên hoa xem nàng cũng hoàn toàn không dám dựa thân cận quá. Có lẽ là sợ chính mình sẽ quay dày đến tống tử chỉ ba người đi. Nô Hỷ Nhi cũng nhìn về phía tần thù bên kia, chỉ áp thai cùng niên hoa nói, kỳ thật ta cũng xem không hiểu này tần sư tỷ rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi không biết, liền ở các ngươi đi hoàng cung này đoạn thời gian, nàng nhân dưỡng một viên rất khó nuôi sống trung giai linh thảo, mà bị trưởng môn sở khen ngợi, kia mai phong chủ vốn dĩ cũng là một bộ thực tự hào thật cao hứng bộ ráng, nào biết? Nay tần sư tỷ lại nói cái gì muốn đổi phong môn, cho nên ta xem tiêu mai phong chủ mặt liền lập tức trở nên rất là khó coi. Nàng muốn đổi đến cái nào phong môn? Phía trước là hồ yêu bám vào người, cho nên mọi người đều cho rằng nàng là bị hồ yêu sở khống, cho nên đổi phong môn cũng không phải nàng buồn ý. Nhưng hôm nay, nàng đã là khôi phục như lúc ban đầu, lại vẫn là muốn đổi phong môn, cũng liền không biết nàng là vì sao. Ai ra, a đệ à, người ngấm lại đều đã biết. Còn không phải là tử cầm sư huynh nơi thiên trú phong sao Niên hoa bị ngô hỉ nhi dùng ngón tay điểm điểm cai chán Như vậy giống như muốn cho nàng phát triển trí nhớ Nhưng nếu nói niên hoa một chút cũng chưa nhìn ra tới Kia cũng định là không có khả năng Bởi vì tần thù này mỗi lần xuống núi làm nhiệm vụ Nàng đều sẽ mọi chuyện đều chạy ở phía trước Chỉ là kết quả thường thường đều biến khéo thành vụ tôi Bất quá niên hoa cũng cuối cùng biết Này đó tất cả đều là bởi vì nàng muốn lập công rồi sau đó lấy này làm đổi phong môn lợi thế. Bên trong có cái gì, có cái gì. Này đột nhiên tiếng gào từ cửa động nội chuyển ra, rồi sau đó thẩm ra con cháu liền hốt hoảng chạy ra tới. Giao hoa cung đệ tử tất cả đều chú ý kia vài tên thẩm ra con cháu, nhưng người sau tiếp theo lập tức bị thẩm thanh đường nổi giận nói, cái gì sự như thế hoảng loạn. Hùng chi còn có giao hoa cung đệ tử ở một bên nhìn. Kêu vài tên thẩm ra con cháu biết thẩm thanh đường nói ý tứ, liền mới thu liệm hạ chính mình hoảng loạn biểu tình, nhưng là bọn họ vừa mới trên mặt đất lộ trình chứng kiến thật sự là làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi, hơn nữa kia đồ vật là giết người với vô hình, bọn họ chung vài người đều bởi vậy mà đã chết. Gia chủ, ta hoài nghi kia điệu đạo có cổ độc. Thẩm tiêu sau khi nghe xong kinh khởi, này điệu đạo như thế nào sẽ có cổ độc, nếu thật là này cổ độc. Chẳng lẽ vẫn là hắn không có nói xong, chỉ là ở trong lòng hình thành một cái nghi vấn, nghị có thể hay không là 10 năm trước tiên ma đại chiến, ma giáo đổ sở lưu lại cổ độc. Chỉ là loại này cổ độc đã mai danh nhận tích đã lâu, tiên môn gian đều cho rằng nó đã là không còn nữa tồn tại. Tống Hồng cũng nghe tới rồi này thẩm ra con cháu theo như lời, nhưng hắn lại cảm thấy không quá khả năng, cổ độc không phải hẳn là từ người hạ cổ, này địa đạo nội cũng không bóng người, cổ độc lại như thế nào tồn tại? Liên ở tống hồng nói chuyện hết sức, ở niên hoa bên cạnh tống tử chỉ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hắn ôm lấy niên hoa, cũng nghiến răng nghiến lợi mà tựa ở cực lực hô hấp niên hoa trên người hơi thở, lại còn có không ngừng năm rồi hoa cổ chỗ thấu đi. Không tốt, là cổ độc phát tác. Hồng hoang lập tức thi pháp làm tống tử chỉ định trụ thân thể. Thầm tiêu cũng chú ý tới tống tử chỉ bên kia tình huống, hắn đã tối tự phái người qua đi xem xét chỉ là lại đều bị mộ dung cảnh cấp chắn trở về. Gia chủ thẩm gia con cháu vốn là coi khinh mộ dung cảnh, cho rằng một cái người mù cũng không bao lớn năng lực, nhưng kết quả biểu hiện, bọn họ lại đều không phải mộ dung cảnh đối thủ, toại cũng chỉ đến bất lực trở về. Tại chô bất động, thẩm gia con cháu che già mang mọc ngầm địa đạo, thẳng đến đã có vài người đều chết vào này địa đạo nội, mới ước chừng hoài nghi kia địa đạo đồ vật có lẽ là 10 năm trước tiên ma đại chiến sở lưu lại cổ độc Hơn nữa hiện giờ xem này đó giao hoa cung đệ tử lại hồi lâu không có động tác, cho nên thẩm tiêu cho rằng vẫn là trước làm sở hữu thẩm gia con cháu tạm lưu tại này ngoài động lại nói. Hồng Sư huynh mộ dung cảnh tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ thai lại nhanh nhạy, hắn biết Tống Hồng lúc này chính hướng hắn đi tới. Tống Hồng vô vô mộ dung cảnh bà vai, làm này nhìn thẳng thẩm ra người. Mà lúc này Tống Tử Chi đã là tránh thoát hồng hoang định thân thuật, cho nên Tống Hồng chỉ phải lấy nhân thân ôm chi. Mà hắn còn không quên đốc xúc Niên Hoa, A Đệ, người huyết. Niên Hoa lập tức lấy kiếm cắt vào cánh tay, rồi sau đó liền hướng Tống Tử chỉ trong miệng thấu. Người sau tuy là nhắm chặt hai mắt, nhưng dựa vào huyết hơi thở, hắn cũng có thể chuẩn xác không có lầm mà ôm lấy Niên Hoa cánh tay, lại tận tình mà mút vào nàng huyết. Niên Hoa nhìn Tống Tử chỉ liền nghĩ hắn này cổ độc đã có đoạn thời gian là chưa phát tác, mà lúc này phát tác lại là không hề điểm báo trước cũng liền không biết này trong đó hay không cùng này địa đạo đồ vật có quan hệ. niên hoa thấy tống tử trì ở uống song nàng huyết sau, nhưng thật ra khôi phục chút thần trí, mà hồng hoang liền đúng lúc ở bên nói, tử cầm sư đệ, ngươi lập tức ngừng thần đả tọa. Hồng hoang cũng ngồi trên mặt đất, hắn lấy pháp thuật ở tống tử trì sau lưng giúp hắn một tay, mà giao hoa cùng những đệ tử khác xem tống tử trì như vậy bộ dáng, cũng liền nghĩ này địa đạo nếu là thực sự có cổ độc như vậy một khi bọn họ đi xuống. Chỉ sợ cho dù bất tử, cũng là sẽ biến thành tống tử trì bộ ráng đi. Nô hỉ nhi đệ trương khăn tay cấp niên hoa, làm này ngừng miệng vết thương, nhưng niên hoa cũng không có tiếp nhận tới, chỉ lung tung mà lấy chính mình cổ tay háo che lại miệng vết thương. Hồng Sư Minh, hiện giờ những cái đó thẩm ra người đều nói này địa đạo hạ có cổ độc, mà hiện tại Sư Minh hắn cũng cổ độc phát tác, chúng ta đây còn cần xuống đất nói sao. Nơi này vốn là hồng hoang làm chủ. Chỉ là niên hoa xem hồng hoang bộ ráng đúng là tập trung tinh thần mà giúp Tống Tử chỉ áp chế cổ độc, cho nên nàng cũng chỉ đến ngược lại đi hỏi Tống Hồng. Tống Hồng vừa mới đã là nhìn đến này từ cửa động nội nâng ra vài cụ thẩm ra con cháu thi thể, cho nên hắn cũng cảm thấy lúc này không nên xuống đất nói, này địa đạo nội đồ vật không biết có phải là cổ độc, nếu kia thật là 10 năm trước tiên ma đại chiến sở lưu lại cổ độc, như vậy chúng ta giao hoa cung đệ tử định không thể đi xuống. Nhất định phải trước bẩm báo trưởng môn lại làm định đoạn. Tống hồng mới vừa một dứt lời, niên hoa liền phát hiện từ chân trời bay tới một linh thú, mà linh thú người trên thình lình chính là kia lăng hư tử. Lăng phong chủ. Sư phó. Một chúng giao hoa cung đệ tử hướng lăng hư tử chào hỏi. Tử cầm xảy ra chuyện gì? Lăng hư tử xem hồng hoang chính thi triển pháp thuật, tựa tự cấp tống tử chỉ áp chế cái gì? Tội hắn từ lúc linh thú trên người xuống dưới liền hỏi nói. Mà Hồng Hoang không thể phân tâm nói chuyện, chỉ do Tống Hồng đáp án, tử cầm cổ độc phát tác, hiện tại Hồng Hoang sư huynh chính vì hắn áp chế. Lăng hư tử những mày, hỏi tiếp, kia a đệ huyết đâu? Đã làm tử cầm uống lên, chỉ là lần này hắn cổ độc phát tác thật là kỳ quạc. Tống Hồng thấp giọng cùng Lăng hư tử nói, thầm ra người trên mặt đất lộ trình phát hiện một loại đồ vật, nói đó là cổ độc. Mà ta xem tử cầm lại là hiện tại cái dạng này, cho nên Lăng phong chủ. Ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nơi này thế nhưng sẽ có cổ độc Chẳng lẽ là kia 10 năm trước lăng hư tử suy đoan nói, nhưng Tống Hồng chỉ lắc đầu tỏ vẻ cũng không rõ ràng. Chỉ là nếu lúc này liền trở về, kia sẽ không bỏ lỡ cái gì. Kỳ thật này địa đạo là lão thử tinh sờ đạo, cũng liền cùng ma giáo có quan hệ. Phía trước cho rằng này địa đạo chỉ xuất hiện ở cửu khâu sân dưới, mà hiện giờ xem ra hợp với này trong hoàng cung cũng có địa đạo. Cho nên ta không nghĩ ra này mà giáo này cử vì chính là cái gì. Tuy nói phía trước này ma giáo sắc thật là bởi vì địa đạo mà lược đến 10 khí chi nhất tụ phương đỉnh. Nhưng hôm nay này địa đạo thế nhưng đảo đến hoàng cung. Cho nên hiển nhiên này ma giáo ma quân mục đích định không phải cái này. Mà nếu là nơi này địa đạo xuất hiện cổ độc Như vậy cũng liền cuối cùng có chút manh mối. Lăng phong chủ ý tứ là. Này địa đạo chúng ta muốn đi xuống. Tống Hồng tuy đang hỏi Lăng Hư Tử, nhưng Lăng Hư Tử ý tứ đã là rõ ràng. Lăng Hư Tử đột nhiên nhìn một bên niên hoa, ánh mắt kia hàm chứa không được xế vào A Đệ huyết là giải cổ độc thuốc dẫn, nói cách khác, nàng bản thân cũng không sợ hãi kia cổ độc, cho nên ta cảm thấy, khiến cho A Đệ đi xuống này địa đạo, đem thứ này mang về chúng ta linh dược phòng, làm mai sư huynh nhìn xem, chúng ta chẳng phải sẽ biết thứ này đến tuột cùng có phải hay không cổ độc. Này lăng hư tử nói cũng có lý, nhưng cho dù niên hoa trên người huyết là thuốc dẫn, nhưng cũng đều không phải là liền hoàn toàn an toàn. Nhưng nếu đã đi vào nơi này, nếu là không đi xuống xem, vài thứ kia sẽ không liền sẽ nhân sai mất thời cơ mà rốt cuộc tìm không được. Hốn hồ thẩm ra còn ở một bên, nếu thứ này rơi xuống bọn họ trên tay, mà bọn họ lại tưởng kêu cửu khâu dưới chân núi địa đạo lại bắt đầu biết rõ mà không báo đâu. Nô Hỷ nhi mới sẽ không giống còn lại giao hoa đệ tử như vậy ngoan ngoắn mà chỉ để phòng những cái đó thẩm ra người, nàng mới vừa lén lút tiến đến tống hồng bên cạnh, lại nghe tới rồi này sư phó lăng hư tử nói chung lại là muốn nghiên hoa xuống đất nói, vì thế nàng cũng bất chấp cũng sen một nói, sư phó, ngươi không thể làm a đệ một người đi xuống A kia địa đạo có cổ độc ngươi xem kia thẩm ra đã chết mấy người, ngươi hiểu cái gì, còn không lùi hạ Nô Hỷ Nhi bị lăng hư tử như thế khiển trách một tiếng sau, nàng liền có chút nốc, bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua lăng hư tử sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Lăng phong chủ, ta cho rằng, không bằng vẫn là từ từ hồng hoang sư huynh cùng tử cẩm nếu bọn họ cũng cảm thấy này cử được không, chúng ta liền làm A Đệ đi xuống cũng không vượt. Lăng hư tử chỉ phải gật đầu. Hắn biết ma quân muốn đào địa đạo, nhưng hợp với chúc Thử Tinh cũng không biết mục đích của hắn vì sao cũng liền càng không cần phải nói hắn cũng định không hiểu được. Nhưng là nếu địa đạo thực sự có cổ độc tồn tại, như vậy có lẽ đây là kia ma quân mục đích, rốt cuộc 10 năm trước tiên ma đại chiến tuy lấy tiên môn thắng lợi mà chấm dứt, nhưng ma giáo lại nhân này cổ độc mà làm ngày sau lưu có một kia cho tàn lại cháy đường sống, cho nên theo như cái này thì, ma quân khuynh thành là tưởng tìm về này cổ độc, mà cổ độc rất có thể liền tại đây ngầm. Nhiên hoa tuy tạm thời không cần xuống đất nói, Nhưng đã là đổi lấy ngô hỉ nhi lo lắng ánh mắt, A đệ, ngươi nhất định không cần đi, kia địa đạo đồ vật cũng không biết có phải hay không kia cổ độc, hơn nữa nếu thật là cổ độc, ngươi liền. Nhiên hoa có chút bất an, nàng vừa mới kỳ thật cũng nghe tới rồi, nhưng nếu cuối cùng thật là làm nàng đi xuống, nàng cũng không được trốn tránh, bởi vì nếu như lăng hư tử theo như lời, trên người nàng huyết nếu là giải này cổ độc thuốc dẫn, như vậy những cái đó cổ độc liền thương tổn không được nàng. Cho nên nàng đi xuống địa đạo cũng không nhất định sẽ chết, hơn nữa có lẽ còn có thể từ này cổ độc chung tìm ra tống tử trì hoàn toàn trị tận gốc phương pháp. Hỉ nhi, ta không sợ niên hoa lôi kéo ngô hỉ nhi tay, ngược lại là nàng an uổi nàng. Mà niên hoa trên người có có thể giải cổ độc hết, điểm này thượng, thẩm ra cũng đã là đã biết, cho nên thẩm tiêu ý bảo thẩm tử ngọc, người sau biết nàng trao ý tứ chính là này điệu đạo cổ độc nếu thật là 10 năm trước tiên ma đại chiến sở lưu lại tới kia cho dù nhiều năm hoa ở bên cũng hoàn toàn không đến bảo nàng an toàn nhưng là này cũng có lẽ là hắn thẩm ra một cái cơ hội cho nên thẩm tử Ngọc đi đến lăng hư tử bên cạnh sư phó Nếu là muốn gì sư muội xuống đất nói tử Ngọc cũng thỉnh cầu cùng đi trước Sư phó Hỷ Nhi cũng đi Hồng hoang tử Tống tử chỉ sau lương buông tay tới chỉ chờ người sau tiếp tục ngưng thần đã tọa Hồng Hoang sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Thấy Hồng Hoang một buông ra tay sau, liền thân mình sau này đảo, Tống Hồng thấy thế, liền lập tức đỡ lấy hắn. Hồng Hoang chỉ vây vây tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng hắn nóng lòng hướng Tống Tử chỉ áp chế này trên người cổ độc, cho nên này nhất thời sử dụng quá nhiều pháp thuật, đã là làm cho hắn thân thể hư nhuyễn, cũng liền tạm không thể mở miệng nói chuyện. Tống Hồng liếc mắt lăng hư tử, ám đạo hắn đều nhìn đến Hồng Hoang như thế. Chẳng lẽ là còn kiên trì xuống đất nói đi? Nhưng lăng hư tử trong mắt tuy có đối hồng hoang lo lắng, nhưng lại không có nói cái gì. Tống hồng thấy hắn cái dạng này, chỉ càng là nghi hoặc, này lăng hư tử vì sao một hai phải vào lúc này xuống đất nói. Trời mưa một thẩm ra con cháu với lúc này hô. Mà lúc này không chung đột nhiên trở tối, này mưa to nói đến là đến, thẩm ra người tuy không dám trốn đến trong động nhưng cho dù là tránh ở đại thụ hạ cũng không thay đổi được gì làm theo bị xối đến tửa gà rớt vào nồi canh. Tống Hồng vốn định làm một chúng giao hoa cung đệ tử thi triển pháp thuật tránh mưa, nhưng lại bị lăng hư tử ngăn cản, hiện tại không thể tiêu hao quá nhiều thể lực, bực này hạ nếu muốn xuống đất nói, như vậy đến lúc đó nhất định phải sử dụng pháp thuật. Tống Hồng nghe xong, liền thầm nghĩ này lăng hư tử muốn xuống đất nói tâm tư thật đúng là không chút nào dao động, nhưng lúc này này càng rơi xuống càng lớn vũ cũng là sự thật, mà nơi này trừ bỏ kia sơn động cũng liền không có mặt khác che đậy vẩn, chẳng lẽ thật đúng là muốn trốn đến nơi đó đi. Tống hồng cũng chưa tới kịp do dự, lăng hư tử lúc này liền xoay người cùng niên hoa đám người nói, đại gia nghe, toàn bộ người trốn đến kia trong sân đậu. Đã là lăng hư tử nói, một chúng giao hoa cung đệ tử cũng chỉ đến nghe theo. Tống hồng đỡ tống tử trì, thấy niên hoa muốn rôi tay lại đây giúp đỡ, liền nói, à để ngươi mau đi trốn bụi đi, nơi này có ta. Niên Hoa chỉ phải gật đầu. Mà bên kia mộ dung cảnh tắc đỡ hồng hoang đi hướng cửa động, còn lại đệ tử tắc tất cả đều chạy trước qua đi. Trong sơn động không gian đại đủ để đồng thời cất chứa ra hoa cung cùng với thẩm ra hai đội nhân mã. Nhân này mưa to một chút, trong động độ ấm rồi đột nhiên giảm xuống rất nhiều, niên hoa liên tục đánh mấy cái hát xì, cũng liền không khỏi về phía tuổi lửa đôi nhích lại gần. Dì sư mỗi đêm nảy viên thuốc viên ăn xong đi thôi. Nếu không phải lâm cử đột nhiên ra tiếng. Nhiên hoa căn bản không chú ý tới nàng, mà nàng tại đây giao hoa cung đệ tử trung, cũng bởi vì vẫn luôn không nói gì, mà làm người thực dễ dàng xem nhẹ nàng. Nhiên hoa không có cự tuyệt, chỉ tiếp nhận lâm cử trong tay thuốc viên, nàng biết này định là xua đuổi phong hàng dược, bởi vì bạch thư liền đã cho nàng rất nhiều như vậy thuốc viên, chỉ là nhân này đó thuốc viên bị nàng ăn xong rồi, cho nên lúc này trên người đã không có. Đa tạ sư tỷ Nàng hướng lâm cử nói lời cảm tạ Niên hoa đem thuốc viên nuốt đi xuống sau Liền thuận đường nhìn mắt Tống Tử Trì chỗ đó Thấy hắn còn không có tỉnh lại Trong lòng cục đá cũng liền không thể rơi xuống đất Bất quá trừ bỏ Tống Hồng ở một bên chiếu cố hắn ngoại Còn có chính là vẫn luôn cầm khăn tay lại Thực tế không có tiếp xúc đến Tống Tử Trì Mà chỉ là bắt tay khăn đưa cho Tống Hồng liền liền tính Xong việc Tần thù cũng coi như là ở chiếu cố hắn Niên hoa đột mà nhân tần thù mà nghĩ đến nàng muốn chuyển phong môn sự tình, tuy rằng lúc này tưởng cái này dường như không hợp công việc, nhưng tần thù nếu thật sự muốn đổi đến thiên chú phong tới, tiêu trưởng môn ngọc hư chân nhân sẽ làm nàng đổi sao? Mặc hư chân nhân lại sẽ đáp ứng sao? Niên hoa đương nhiên là không nghĩ tần thù thực hiện được, nhưng trên thực tế niên hoa minh sát chính mình đối tống tử trì cảm tình, nhưng lại không biết tống tử trì đối nàng, trừ bỏ bởi vì là yêu cầu nàng huyết ngoại. Hay không còn thật lòng thích quá nàng, nhưng là nếu nói cặp kia tu là giả, nhưng nàng xem này tư lại dường như không như vậy bài xích, hoặc là vẫn là bởi vì hắn tin tưởng chỉ có song tu mới có thể trừ tận gốc hắn cổ độc Nhiên hoa thở dài, lúc sau nàng bụng đột nhiên kêu lên. Quả nhiên ly kia tích cốc thuốc viên, nàng vẫn là không được á tuy luyện thành tích cốc thuật, nhưng niên hoa có thể liên tục không ăn cơm thời gian cũng không dài. Bình thường nàng đều là muốn cách cái mấy ngày lại an viên tích cốc thuốc viên, nhưng lúc này nàng trên người đó là cái gì thuốc viên đều không có, hướng chi kia tích cốc thuốc viên tất cả đều kể hết cho kia phàm nhân hoàng đế, chỉ là lúc này lại không được đi tống tử chỉ kia trên người tìm. Cô nương, người đói bụng không? Á huyển nơi này có ăn? Niên hoa không đem hôn đấu bố thu hảo, chỉ lại bị này hồ yêu á huyển vươn đầu tới. Nàng không biết này tiểu hồ yêu như thế nào lại chủ động chạy về tới tìm nàng. Chỉ là lúc này lại không phải đi tìm này đáp án thời điểm, bởi vì này ở đây tất cả mọi người phát hiện này hồ yêu ác huyền, này trong đó, cũng coi như nhiên bao gồm những cái đó thẩm ra con cháu, mà bọn họ vừa thấy đến này hồ yêu ác huyền, liền lập tức sôi nổi đứng dậy rút kiếm. Hồ yêu trước kia vẫn luôn chiếm cư ở cửu khâu sơn. Cho nên này đó thẩm ra con cháu tự nhiên là không thiếu cùng chúng nó giao tiếp. Nơi này lại có hồ yêu. niên hoa thấy này thẩm ra con cháu nhóm thế nhưng như thế đại trần thế, liền liền lập tức giải thích nói, các vị đạo hiu, này hồ yêu là ta ở trên đường cứu, nàng đã thương đến nguyên hình, cũng không sợ uy hiếp, đại gia không cần quá mức khẩn trương. niên hoa lời ngầm là muốn cho này đó thẩm ra con cháu nhóm đều buông kiếm tới. Hồ yêu chính là hồ yêu còn phân cái gì nguyên hình hình người. Đã là bắt được hồ yêu, lý nên lập tức diệt trì, cũng miễn cho nàng thai hỏa nhân gian. Dứt lời, tên này thẩm ra con cháu liền phải chấp kiếm bủ về phía hồ yêu á huyển, nhưng hồ yêu á huyển cũng không đốc, nàng thấy tình huống nguy hiểm, liền lại chui vào hôn đấu bố nội. Nhiên hoa nhìn như thế nhiều người vây quanh nàng, nàng liền chỉ phải cười khổ, mà một bên ngô hỉ nhi thấy này đó thẩm ra con cháu kiếm tất cả đều chỉ hướng Nhiên hoa, liền nói, Chỉ là hồ yêu mà thôi, các ngươi dùng đến như thế sao? Quý phái chẳng lẽ là đã quên, kia hồ yêu còn ở quý phái tắc loạn quá, lại còn có thiếu chút nữa thương cập mạng người, liền như thế, các ngươi còn nói chỉ là hồ yêu mà thôi. thẩm thanh đường hướng niên hoa mở ra bàn tay, các ngươi đã đều là bồ tát tâm địa, kia liền từ tại hạ giải quyết này hồ yêu như thế nào? Không được, nàng cũng không có hại người, ta tuyệt không sẽ đem nàng giao dư ngươi. Nhiên hoa che lại kia hôn đấu Bồ nói. Chư vị không bằng nghe ta một lời lăng hư tử đột nhiên nói. Nhưng hắn cũng không phải vì giúp Nhiên hoa mới có thể nói này kế tiếp nói. Hắn chỉ là nhân hiện giờ chúc thử tinh cùng hồ tộc cũng coi như là cùng hắn ở cùng chiếc thuyền thượng. Bởi vậy hắn tự nhiên cũng hoàn toàn không hy vọng này tiểu hồ yêu có sinh mệnh chi yêu. Nhưng là hắn càng lo lắng nhiều chính là lợi dụng này tiểu hồ yêu đi đặt thành mục đích của hắn. Mà hắn cho rằng biện pháp này tuyệt đối là đẹp cả đôi đảng. Lăng phong chủ có cái gì lời nói, không ngại nói thẳng. Thẩm tiêu làm cái thỉnh thủ thế. Nếu này địa đạo có tửa cổ độc đồ vật, như vậy chúng ta không ngại làm này hồ yêu đi xuống, cũng có thể cho chúng ta trước thăm thăm thứ này lợi hại chỗ. Này đồ vật đã làm chúng ta thẩm ra đã chết vài người, liền như thế, Lăng phong chủ còn hoài nghi nó không đủ lợi hại. Tại hạ kỳ thật là muốn cho này hồ yêu trên người mang theo cái này. Lăng hư tử lấy ra một cái hộp. Hắn mở ra hộp kia thẩm tiêu vừa thấy liền nói, lại là chín âm con nện. Chín âm con nện, độc tính tuy không bằng hỏa con rơi, nhưng bởi vì cũng là thế gian hiếm thấy độc vật, bởi vậy cũng là đông đảo tiên môn người trong muốn bắt được linh thú chi nhất. Nhưng lăng hư tử lấy ra chín âm con nện, lại nói muốn hồ yêu mang theo, cho nên này ở đây mọi người sau khi nghe xong đều ở trong tối nghĩ kỹ, này lăng hư tử vì sao phải như thế làm. A đệ, đem hồ yêu thả ra. Lăng hư tử ở mọi người nhìn chăm chú dưới làm niên hoa tử hôn đấu bố móc ra hồ yêu ác huyển cho hắn, chỉ là niên hoa tuy không biết này chín âm con nện có gì tác dụng, chỉ là nghe lăng hư tử ý tứ, lại là làm hồ yêu ác huyển xuống đất nói, mà gần là như thế này, nàng đã là do dự. Lăng phong chủ, ta cảm thấy này địa đạo đồ vật nếu như thế nguy hiểm, người này đi vào, tánh mạng còn khó giữ được, húng chi vẫn là bực này. Yêu tộc Nhiên hoa nói lời này khi là không có tự tin, bởi vì yêu tộc vốn dĩ chính là cùng tiên môn đứng ở mặt đối lập, cho nên khẩn cầu không cần giết này hoa yêu á huyển còn tính hào thuyết, nhưng là nếu không muốn làm nàng xuống đất nói nói, chỉ sợ không chỉ là thẩm ra người, chính là giao hoa cùng các đệ tử cũng sẽ đối nàng cách làm cảm thấy không ổn. Nhưng lăng hư tử giống như sớm đã dự đoán được nghiên hoa là không muốn, chỉ là hắn vốn cũng liền chuẩn bị tốt về này chín âm con nhện lý do thoái thác. Nếu chúng ta hoài nghi này địa đạo hạ chính là cổ độc, như vậy bắt lấy này cổ trùng sẽ là mấu chốt, chín âm con nhện chí âm chí hàn, nó phun tim mà kết thành ti vong chính là cổ trùng khắc tinh. Chỉ là này chín âm con nhện không biết biết bơi, cho nên lúc này mới yêu cầu hồ yêu dẫn đường. Nếu là muốn đi này trong sơn động địa đạo, xác thật là yêu cầu trải qua một cái suối nước, mà này chín âm con nhện không thể chạm vào thủy cũng cũng chỉ đến bám vào hồ yêu trên người thẳng đến thông qua cái kia suối nước. Thầm tiêu biết này trong sơn động lại đi vào chút, liền có điều suối nước ở đằng kia, mà chính âm con nhện tập tính, hắn cũng là biết đến, cho nên nếu muốn cho này chính âm con nhện thành công trên mặt đất nói nội kết vong, tắc cần thiết đưa nó qua này suối nước. Đương nhiên, lấy thi triển pháp thuật mà đưa chính âm con nhện đi vào cũng chưa chắc không thể, chỉ là trên mặt đất nói ở ngoài người nhân nhìn không thấy địa đạo nội tình huống. Cũng liền ở thao tác thượng sẽ khó khăn chút, cho nên dùng hồ yêu đưa này chín âm con nghệ đi vào, cũng coi như là biện pháp tốt nhất. Niên hoa thấy không chỉ là tống ra con cháu nhóm đang nhìn nàng, hợp với giao hoa cùng các đệ tử cũng tựa đang đợi nàng gật đầu đáp ứng. Nhưng cùng hồ yêu á huyền ở chung chính là niên hoa, cho nên cho dù nàng là yêu tộc, nhưng này một đường đi tới, niên hoa cùng với cũng cuối cùng là có chút cách mạng tình nghĩa, cho nên nếu không thể không cho nàng xuống đất nói kia cũng ít nhất phải hướng lăng hư tử hỏi lại rõ ràng, lăng phong chủ, nếu này hồ yêu mang theo này chín âm con nhện thiệp thủy mà qua sau, kia nàng hay không liền nhưng an toàn trở về. Bởi vì mặt sau liền căn bản không nàng cái gì sự, rốt cuộc muốn bắt cổ trùng là kia chín âm con nhện. Lăng hư tử cũng sẽ không làm này hồ yêu liền như thế chết đi, cũng coi như nhiên đến bảo nàng chu toàn. Ta sẽ tại đây hồ yêu trên người thiết một tầng vòng bảo hộ, cho nên chỉ cần đem chín âm con nhện đưa sau khi đi qua, nàng liền có thể trở về. Nếu lăng hư tử đều như thế nói, niên hoa cũng chỉ đến chậm rãi gỡ xuống hôn đấu bố tới, nàng thi pháp làm hôn đấu bố mở ra, mà hồ yêu á huyển thế nhưng chủ động chạy trốn ra tới. Cô nương, ấn nhân làm ta trở về, chính là muốn cho ta giúp người hồ yêu á huyển nếu là có thể vào lúc này hóa thành hình người, như vậy nàng nhất định sẽ như phàm nhân, lấy nắm tay khấu khấu ngực, Giống như ở tỏ vẻ, việc này giao cho nàng làm tắc nhất định không có vấn đề. Tiểu hồ yêu, vừa mới chúng ta lời nói ngươi đều nghe được đi, này địa đạo đồ vật tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi đem chín âm con nghệ đưa quá kia suối nước sau, liền có thể đã trở lại. niên hoa ngồi xổm xuống thân tới đối với hồ yêu á huyển nói. Hồ yêu á huyển gật đầu, nàng kỳ thật vẫn luôn đều có đang nghe lăng hư tử đám người theo như lời nói, cho nên nàng mới rứt khoát đi vào lăng hư tử chân trước. Kêu tiểu con nện đâu? Lăng hư tử thấy này hồ yêu tuy tu vi không cao, nhưng lại rất có gan dạ sáng suốt, chỉ là kia vai chính chín âm con nện muốn nghe lệnh với người lại không đơn giản. Bất quá cũng may này, chín âm con nện tuy là bắt được không lâu, nhưng lăng hư tử đã lấy hắn huyết chăn nuôi nó nhiều ngày, cũng nên có thể cùng nó kết thành huyết mình quan hệ. Nhưng suy xét đến nó trên mặt đất lộ trình còn phải đối phó cổ trùng cho nên lăng hư tử còn cần thiết đối chín âm con nhện làm pháp thuật thêm vào. thẩm thanh đường thấy lăng hư tử lúc này chính lấy huyết chế phủ, xử chín âm con nhện nghe lệnh hắn. Cha, không thể tưởng được tự hỏa con rơi bị kêu mai lào ông thu sau hợp với bực này hiếm có chín âm con nhện cũng bị này lăng hư tử thu hoài ra, xem ra thế gian này hy hữu linh thú, nhưng đều bị giao hoa cung cấp cướp đoạt xong rồi. Thầm tiêu thấy này chín âm con nhện đúng là ở lăng hư tử thi pháp qua đi, Nhưng vẫn mình nhảy lên này hồ yêu trên lưng. Chỉ cần này giao hoa cung có thể dẫn dắt một chúng tiên môn chống đỡ ma giáo, chúng ta đây duy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó lại như thế nào. Cha nói có lý. Thẩm thanh đường biết thẩm tiêu này sắp tới mục đích là muốn lấy lại tụ phương đỉnh, cho nên tất yếu thời điểm mượn dùng giao hoa cung lực lượng cũng là phải cụ thể cử chỉ. Này chín âm con nhện đã ở ngươi trên lưng, ngươi ở quá suối nước thời điểm, thả chú ý đừng làm nó đụng tới thủy vững vàng mà đi, đêm này đưa đến địa đạo trên vách có thể. Lăng hư tử lại hướng hồ yêu á quyển dặn dò một câu. Hồ yêu á quyển kỳ thật không như thế nào nghe lăng hư tử theo như lời, nàng chỉ nhìn Niên Hoa, người sau thấy nàng muốn chuẩn bị chui vào địa đạo, liền nhẹ giọng nói, tiểu hồ yêu, ngươi nhất định phải bình an trở về. Hắn đang đợi ngươi Nga. Hắn, đương nhiên chỉ chính là Tân Diệp. Mà Niên Hoa vốn định lấy tay vốt ve một chút hồ yêu á quyển đầu nhỏ. Chỉ là đương nàng vừa thấy này, chín âm con nhện lúc này đang ở nàng trên lưng dối thân xúc chân khi, niên hoa liền lại chỉ phải lùi về tay. Vậy thỉnh thẩm gia chủ đem này hồ yêu đưa tới địa đạo nhập khẩu đi. Từ nơi này mà nhập địa đạo nhập khẩu toàn bộ sụt xuống, mà thẩm gia cũng định sẽ không làm ra hoa cung đệ tử biết được bọn họ sở đảo tân nhập khẩu ở đâu, cho nên lăng hư tử là cố ý cùng thẩm tiêu như thế nói. Người đi đi thầm tiêu làm thẩm thanh đường mang theo này hồ yêu á chuyển đi bọn họ thẩm ra sở Đảo tân nhập khẩu. Niên hoa thấy hồ yêu á chuyển bị mang đi, này trong lòng vẫn là thực lo lắng, tuy nói kia từ mở rộng chi nhánh khẩu sở đào nhập khẩu sẽ không trải qua kia dòng suối nhỏ vẫn là không biết sự, nhưng là này hồ yêu á tuyển tuy thoạt nhìn vẫn là thực cơ linh, nhưng có thể hay không liền thua tại này địa đạo nội đâu. Mà bên kia ở trong hoàng cung, hồ yêu trưởng lao đúng là vì hai chỉ hồ yêu chữa thương. Mà hắn cũng đúng là vào lúc này mới được đến này Hồ Á Huyền đã cũng đi tới Hoàng Cung, thả cuối cùng còn cùng một phàm nhân nam tử đi rồi tin tức. Các ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Hồ yêu trưởng lão nhân lòng có tức giận, mà khiến cho âm điệu cất cao. Chúng ta hai tỷ mội là muốn ngăn trụ nàng tới, chỉ là nàng lại không nghe. Hơn nữa chúng ta cũng sợ trưởng lão ngươi sẽ trách tội Hồ yêu tỉ mội là nghĩ đến ngày thường Hồ yêu trưởng lão đã ở thiên vị Hồ Á Huyển. Cũng liền muốn ngăn cũng không dám cản trở. Hồ tộc trưởng lão lắc đầu, nghĩ lúc này mắng ai cũng vô dụng, chỉ phải lại phái tộc nhân đi tìm hồ yêu á huyền. Chín âm con nện tuy có thể kết vong mà bắt cổ trùng, nhưng là bởi vì đây là 10 năm trước tiên ma đại chiến ma giáo đồ sở lưu lại đồ vật, bởi vậy hợp với lăng hư tử cũng không xác định này chín âm con nện hay không có thể thành công bắt được đến cổ trùng. Như thế nào này địa đạo lại là một chút động tính cũng không có. Ở đây người nói thầm nhiều nhất đó là những lời này, mà đồng dạng lời nói cũng từ niên hoa trong lòng nói ra, mà nàng hiện tại lo lắng tống tử trì đồng thời, còn muốn lo lắng kia hồ yêu ác luyện, bởi vì nàng còn không có từ địa đạo nội ra tới. Cha, chúng ta hay không muốn phái người đi xem. Này chín âm con nhện thuộc về lăng hư tử, tự nhiên nếu là bắt được đến cổ trùng, cũng liền hẳn là thuộc giao hoa cung sở hữu, cho nên bên trong lâu vô động tĩnh. Thẩm thanh đường đó là nhìn trúng điểm này mà tưởng trước tới cái cướp đoạt tiên cơ. Nhưng thẩm tiêu chỉ cảm thấy hắn cái này con nuôi như thế nhiều năm tính nôn nóng vẫn là không được sửa đổi. Ngược lại, hắn cho rằng lúc này tuyệt không có thể vọng động. Hắn áp xuống thẩm thanh đường kiếm, làm hắn cứ như vậy chờ. Lúc này tuy là vào đêm, nhưng hai đội nhân mã trong tay cây bước lại là chiếu sáng toàn bộ cửa động. Thời gian này dường như động lại giống nhau. Thẳng đến hợp với Giao Hoa cùng bên kia Tống Hồng đều tại hoài nghi này Chín âm con nhện hay không đã thất bại? Lăng phong chủ, ngươi xem chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác sao? Bởi vì dựa theo kế hoạch, kia Hồ Yêu đưa chín âm con nhện thiệp thủy mà qua sau liền có thể phản hồi Nhưng là liền tình huống hiện tại xem ra, này Hồ Yêu không trở về Mà phía dưới cũng vẫn là một chút động tĩnh cũng không Cho nên Tống Hồng mới nghĩ có lẽ muốn nghĩ biện pháp khác Nhưng Lăng hư tử lại nói Này chín âm con nhện cho dù leo lên đến trên vách sau, còn muốn đi tìm kiếm tốt nhất kết vong chỗ, hơn nữa bắt được cổ trùng đều không phải là chuyện dễ hắn ý tứ tức là đang nói, không như vậy mau chờ một chút. Tống hồng sau khi nghe xong, cũng chỉ đến chờ một chút, mà hắn cũng không chờ bao lâu, kia điệu đạo nội liền truyền đến từ xa đến gần thanh âm, nhưng thanh âm này cũng có vẻ thực hôn đột, hơn nữa có thể tưởng tượng ra, này chế tạo ra tiếng âm đồ vật tuyệt không chỉ một cái. Lúc này, mộ dung cảnh đột nhiên chuyển hướng Tống Hồng, Hồng Sư Minh, kêu điệu đạo có cái gì muốn ra tới, ngươi chạy nhanh làm đại gia bố trí khởi phòng ngự trận pháp. Ở đây người giữa, sợ là không ai có thể so sánh đến quá mộ dung cảnh tính lực, nhưng là đến tuột cùng này ra tới chính là cái gì đồ vật. Thế nhưng muốn lấy 7 trận ứng đối, cần biết này phàm là người tu đạo liên hợp 7 trận, đều là nhân phải đối phó đối thủ cường đại hoặc là trung giai trở lên linh thú. Nhưng suy xét đến mộ dung cảnh rất ít có xuất hiện sai lầm lầm phán đoán, Tống Hồng cũng liền thi lệnh nói, chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức bố trí phòng ngự trận pháp. Lăng hư tử ở mộ dung cảnh lúc sau cũng phát hiện mặt đất bắt đầu có đá lan lột, mà thẩm ra người thấy bên này giao hoa cung đệ tử đột nhiên từng người điều nghiên địa hình bảy trận, cũng thấy kỳ quái, mà thẩm tiêu tuy không biết dưới nền đất đã xảy ra cái gì, nhưng đã nhìn đến giao hoa cung đệ tử cách làm như vậy, cũng liền cùng thẩm ra con cháu nhóm nói. Đại gia đi trước lên cây. Thầm ra không thiện bày trận, chỉ phải sôi nổi hoặc cầm kiếm hoặc tế ra pháp khí chuẩn bị nên đó nảy ra tới đồ vật. Nghiên Hoa đám người lúc này đã ở trận pháp trong vòng, bọn họ hình thành một cái đại bảo hộ kết giới. Mà này mặt đất chấn động là càng lúc càng lớn, phía trước lăn lộn hòn đá nhỏ, biến thành từ sơn động đỉnh lăn xuống hòn đá. Thiên A là Lao Thử Tinh, bên kia có thật nhiều Lao Thử Tinh cái gọi là người nhiều lực lượng đại. Này địa đạo nhân sụp xuống mà bị vùi lấp nhập khẩu, lúc này đều không thể ngăn cản khổng lồ lao thử tinh nhóm, chúng nó đem vốn là tắc nghẽn nhập khẩu lại đều pha tan, chỉ vì chạy nạn ra tới. Này đó lao thử tinh nhóm chẳng lẽ là phía trước tại đây đào địa đạo khi nhân nhập khẩu sụp xuống cho nên vô pháp ra tới sao? Ngô Hỷ Nhi biết này đó điệu đạo là lao thử tinh nhóm sờ đạo, cho nên lúc này vừa thấy đến này thành đàn hơn 1.000 lao thử, đó là như thế phòng đoán. Nhưng niên hoa lại không đồng ý ngô hỉ nhi quan điểm bởi vì lao thử tinh nhóm nhưng độn địa với bất luận cái gì địa phương cho nên cho dù là nơi này nhập khẩu sụp chúng nó cũng đại nhưng ở địa phương khác ra tới mà từ nhỏ hồ yêu mang theo chín âm con ngghiện đi vào này địa đạo sau này lao thử tinh nhóm liền đại lượng chàoo ra cho nên niên hoa phòng trừng này đó lao thử tinh nhóm có thể là bị chín âm con ngghiện sở đuổi ra tới đi ra tới không chỉ là lao thử tinh Các ngươi xem, còn có sâu. So. Lâm cử vừa ra thành đó là làm người hôn thân nổi ra gà, chỉ vì theo nàng chỉ hướng địa đạo lối vào. Này lao thử tinh nhóm chạy không sai biệt lắm, nhưng này còn không có xong mà đi theo chúng nó mặt sau chính là nhanh chóng mấp máy các loại sâu. Niên hoa vừa thấy này đó nàng đều kêu không nổi danh tự sâu. Cái thứ nhất phản ứng chính là, nếu là làm có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến nói, phòng trừng liền sẽ bức chết hán. Bất quá hiển nhiên này đó phía trước lao thử tinh nhóm cùng sâu giống như một cái đại bộ đội người đứng đầu hàng tiểu binh mà thôi, mà chân chính đại bột chính là ở phía sau. Kia! Đó là chín âm con nện. niên hoa xem này chín âm con nện vốn chỉ có trong tay lớn nhỏ, mà hiện tại cái này, nhưng thật ra không biết giải quá nhiều ít lần, nếu này đây người thể tích cùng nó so sánh với nói, hiện tại thứ này phỏng chừng có 10 cái người như thế cao đi, mà nếu muốn đem nó vây quanh. Khả năng muốn 30 nhân thủ bắt tay mới được Lăng hư tử thấy này Chín âm con nhện như thế Liền tự nghĩ có chút thất sách Bởi vì chín âm con nhện đã vì hắn sở khống Mà ở làm nó tiến điệu đạo trước Hắn từng thi pháp làm Chín âm con nhện chỉ đem cổ trùng bắt được ra tới Nhưng lúc này xem nó cái dạng này Lại là hoài nghi nó nhân là ăn cổ trùng Cho nên mới sẽ thân hình trở nên như thế thật lớn Cho nên hắn vô pháp Nghĩ chỉ phải đi đem chín âm con nhện giết Đem cổ trùng lấy ra. Lăng phong trụ, ngươi phải làm cái gì? Tống hồng vừa thấy lăng hư tử muốn ra này phòng ngự trận pháp, liền ngăn lại hắn. Này chín âm con nhện hẳn là đem cổ trùng cấp ăn, cho nên ta cần thiết ở nó đem cổ trùng tiêu hóa phía trước, đem này lấy ra. Tống hồng lập tức minh bạch, chỉ là lăng hư tử cùng chín âm con nhện kết thành huyết minh quan hệ, cho nên hắn nếu là đem chín âm con nhện cấp giết, như vậy hắn cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương. Chính là lăng phong chủ, ngươi nếu là giết chín âm con nện, vậy ngươi? Tống hồng nói đều còn chưa nói xong, lăng hư tử liền chạy ra khỏi phòng ngự trận pháp. Này trong động không thích hợp ngự thú, như vậy hắn liền chỉ phải ngự kiếm mà bay đến chín âm con nện trước mặt, lúc này hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, bởi vì hắn vẫn là đệ nhất gặp được có linh thú ăn cổ trùng, mà vừa mới hắn ở nơi xa không thấy rõ. Nhưng hiện tại như thế gần mà xem chín âm con nghệ lại phát hiện này bụng vẫn luôn ở lộ ra lăng quang. Sắc thật là cổ trùng. Nếu thật là 10 năm trước tiên ma đại chiến ma giáo đồ sở lưu lại cổ trùng, như vậy này lực lượng nhất định không phải mặt khác linh thú có thể so, cho nên chín âm con nghệ đăn cổ trùng, sợ là lúc này lực lượng đã là tương đương với cao dài linh thú. Thấy lăng hư tử thi triển pháp thuật, thẩm tiêu liền có chút kinh ngạc. Xem ra hắn là muốn đem này chín âm con nhện cấp giết. Chỉ là giờ phút này muốn đem chín âm con nhện giết lăng hư tử, lại là cảm thấy không dễ. Nó trong cơ thể có cổ trùng lực lượng, quả nhiên là linh lực liền tăng cường, cho nên cho tới bây giờ, lăng hư tử sở thi pháp thuật toàn chỉ là bị thương nó ra lông mà thôi. Mà ở sơn động ngoại, ở không chung bồi hồi màu đen đại điểu đã là càng tốt cùng đêm tôi dung vì nhất thể, chúng nó đem ở trong động đã phát sinh hết thảy. Toàn bộ bẩm bào cấp ma giáo tả sứ ưng Ưng tử ác lãng kê thổi nam Tức dối khảm trình lai hội bá Thì nghiệp nồng khâm suyễn Ở trận pháp nội giao hoa cung đệ tử trừ bỏ chưa tỉnh Tống tử chi ở ngoài Đều là khẩn trương mà chú ý này Lăng hư tử lúc này tình huống Đang xem hắn vì tránh nẻ Chín âm con nện công kích mà hãy Còn đâm hướng méch đá sau Tống hồng liền nghĩ ra này trận pháp đi Giúp lăng hư tử nhưng là lại bị hồng hoang Ngăn lại hồng sư Đệ Người nếu là đi công kích chính âm con nhện, tắc sẽ đối lăng phong chủ càng bất lợi. Tống hồng cũng không biết, hồng hoang sở băn khoăn vẫn là lăng hư tử cùng chính âm con nhện huyết minh quan hệ. Bởi vì cùng chính mình có huyết minh quan hệ linh thú, đương tử chính mình giải quyết, mà nếu là từ người khác sát chi, tắc sẽ trọng thương kêu ký kết huyết minh người tu đạo. Nhưng lăng phong chủ lúc này, đã là rõ ràng ở vào hạ phong chính âm con nhện nhân thực cổ trùng, nhưng thật ra liền chủ nhân đều không nhận. Ngươi nghe ta nói, này chỉ có thể từ chính hắn giải quyết. Hồng hoang thở hồn hển khẩu khí sau mới nói nói, vì thế Tống Hồng liền lại chỉ phải ở trận pháp bên cạnh dứng bước, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ đến lo lắng sung không phải sao. Theo hết thảm một tiếng, trận pháp nội giao hoa cung đệ tử lực chú ý đã là từ lăng hư tử trên người mà rời đi đến một người thẩm ra con cháu chỗ đó. Tên này thẩm ra con cháu vừa mới tưởng thừa dịp chín âm con nhện ở chính diện hướng lăng hư tử công kích khi. Hắn liền tưởng ở sau lưng lấy kiếm chém giết nó nhưng hắn đều còn chưa tới gần này chín âm con nhện liền bị này trên người sở phát ra khói độc cấp độc chết thượng thẩm thanh đường ở đến thẩm tiêu sau khi cho phép chính lấy một người thẩm ra con cháu bị giết vì tử mà đi đầu nhằm phía này chín âm con nhện ít nay thẩm ra lại là tưởng đem chín âm con nhện cấp giết chẳng lẽ bọn họ là tưởng cưp lấy cổ trùng niên Hoa ý thức được điểm này sauth thấp giọng cùng Tống Hương nói Hồng Sư Minh, này thẩm ra thế nhưng ở vây công 9 âm con nện, không phải là muốn đoạt lấy kia cổ trùng đi. Thẩm ra như thế nào cũng muốn cổ trùng Tống Hồng cũng có chút xem không hiểu thẩm ra này cử là vì cái gì. Nhưng Niên Hoa cho rằng tình huống hiện tại chính là, một không đến sắt chín âm con nện, nhị lại muốn phòng ngửa thẩm ra đi sắt nó, cho nên Niên Hoa cho rằng trước đêm chín âm con nện vây khốn hẳn là tốt nhất biện pháp giải quyết. Vì thế nàng lại hỏi, Hồng Sư Huynh cũng biết này, chín âm con nhện sợ nhất cái gì. Này chín âm con nhện là chí âm chí hàn chi vật, theo lý thuyết sẽ sợ hòa thuật, chỉ là hiện giờ biến xô ở nó trong bụng cổ trùng, cổ trùng có thể sinh ra cổ độc là cổ với người, tự nhiên người này trúng độc nhưng là nếu là ở chín âm con nhện trên người, liền không biết nó sẽ không trúng độc mà nó bản thân cũng cụ độc tính. Nhiên hoa gật đầu, nàng nghĩ này chín âm con nhện bản thân liền có độc tính. Mà nó hiện tại đem cổ trùng mà cũng ăn, nói cách khác, nó độc tính hẳn là có tăng vô giảm. Mà nó thi độc phương pháp, vốn là ở kia nhổ ra sợi tơ trùng, cho nên giống nhau nói đến, nếu là có thể tránh đi sợi tơ, như vậy người liền sẽ không trúng độc. Nhưng niên hoa vừa mới đang xem lăng hư tử đối phó kia chín âm con nện khi, cũng xác thật dùng hỏa thuật, nhưng tuy là công kích tới rồi, nhưng này chín âm con nện tựa hồ lông tóc vô thương. Mà cái kia thẩm ra con cháu cũng không bị sợi tơ công kích đến, nhưng lại bởi vì chín âm con nhện trên người khói độc gây thương tích, mà có kết quả này, cũng có thể là bởi vì nó ăn cổ trùng nguyên nhân. Cổ trùng. Nhiên hoa nhìn về phía nhân muốn uy tống tử chỉ uống máu mà hãy còn hòa khai miệng vết thương. Lăng hư tử nói qua, nàng huyết là giải cổ độc thuốc dẫn, mà cổ trùng là hình thành cổ độc mấu chốt, cho nên này cổ trùng ứng sẽ sợ nàng huyết. Chỉ là đây có phải liền đại biểu, này chín âm con nệ đăn cổ trùng sau cũng sẽ sợ nàng huyết đâu. Thường như thế nhiều, không bằng nhưng vào lúc này thử xem đi. A đệ, người muốn làm cái gì? Hồng hoang vừa mới đã là dùng hết sức lực mới ngăn lại tống hồng, cho nên hiện tại hắn chỉ phải uống trụ niên hoa. Nhưng A đệ chỉ để lại một câu, ta có biện pháp tới vây khốn này chín âm con nhện Sau liền chạy ra khỏi phòng ngự trận pháp, thấy niên hoa xông ra ngoài. Nô Hỷ Nhi cũng nhịn không được nói, Hồng Sư Minh, ngươi liền tại đây chăm sóc tử cẩm Sư huynh cùng Hồng Hoàng Sư huynh đi, ta muốn đi giúp ta đệ. Noi con. Nô Hỷ Nhi ít có chính mình làm chủ một lần, nàng thả ra nàng linh thú noi con, đem áo tràng vung lên, liền lưu loát mà cười đi lên sau, liền cũng theo sắt niên hoa lúc sau lao ra trận pháp. Nghe được Nô Hỷ Nhi thả ra noi con, mộ rung cảnh tự nhiên cũng đến đi bảo hộ nàng, Hồng Hoàng Sư Minh, Hồng Sư Minh. Ta không yên tâm hỉ nhi hắn tuy là lấy dò hỏi ngữ điệu, nhưng là lại không chờ đáp ứng cũng ra này trận pháp Mà lâm cử cũng chỉ cùng hồng hoang cùng tống hồng gật gật đầu sau liền cũng theo đi ra ngoài. Đến nỗi thẩm tử ngọc, nàng xem thẩm ra con cháu nhóm đều ở vây công kia chín âm con nện, liền biết bọn họ muốn cấp lấy đến kia cổ trùng, cho nên cũng là cùng hồng hoang nói thanh sau sông ra ngoài. Mà tần thù vốn là ở do dự, chỉ là lúc này nàng biết rõ là lập công cơ hội tốt. Nghĩ chờ lát nữa theo sát mộ dung cảnh cùng lâm cử liền liền hảo, cũng đi học niên hoa chỉ để lại một câu, ta cũng đi hỗ trợ liền cũng ra này phòng ngự trận pháp. Các ngươi hồng hoang thấy này niên hoa đám người giống như khai miệng cống thủy chiều đó là chắn cũng ngăn không được, đã có thể trước mắt tình thế đi lên xem, kia chín âm con nghệ lại há là này đó tiên môn tân đinh có khả năng đối phó được. Nhưng Tống Hồng thấy vậy lại đột nhiên dung cảm cười to ra tiếng, hắn cũng không sợ hồng hoang liếc mắt nhìn hắn. Sư Minh, ta tưởng A Đệ dám từ này trận pháp nội ra tới, liền nhất định là có nàng lý do, mà nàng sẽ là chúng ta phó tướng, người yên tâm hảo. Hồng hoang bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn mắt bên kia ngồi xuống đất ngồi tống tử trì, có chút lẩm bẩm ngữ nói, có thể cướp lấy cổ trùng tất nhiên là tốt nhất, nhưng A Đệ lại không được đi phạm hiểm A. Hắn ở trong lòng bổ sung câu, vô luận là vì này trên người huyết, vẫn là vì tống tử trì. Nàng đều không thể có bất luận cái gì nguy hiểm. Người cũng đi thôi. Ta xem ngươi cũng không có khả năng chỉ trơ mắt mà nhìn Hồng Hoang cảm giác chính mình đã là khôi phục đến không sai biệt lắm. Mà lúc này ở trận pháp ngoại đối phó chín âm con nghện giao hoa cùng tân đệ tử nhóm, tuy đều tư chất không tồi, nhưng luận thực chiến tính đương nhiên không thể cùng Tống Hồng so sánh với, cho nên hắn mới làm này đi ra ngoài chợ giúp bọn họ. Tống Hồng đã là ở Hồng Hoang nói lời này trước liền có này tính toán. Hán toại vui vẻ gật đầu, ở đi ra ngoài phía trước, trước đem phòng ngự trận pháp ra cố. Rốt cuộc này trận pháp vốn là từ mọi người hình thành, mà lúc này ở các trận điểm đều không người đóng giữ, cũng cũng chỉ đến đem mắt trận cùng với kết giới ra cố. Ở trận pháp ngoại niên hoa chính ngự kiếm mà xuống, nàng hiện tại muốn đem chín âm con nhện lực chú ý từ lăng hư tử cùng với thẩm ra con cháu trên người hấp dẫn đến nàng nơi này tới, nhưng nàng vô luận ở nó trước mắt như thế nào hoảng. Này chín âm con nện chính là không phản ứng nàng. Nha, chẳng lẽ này chín âm con nện là giống cái, cho nên khác phái mới có thể tương hút, mà đồng tính tắc sẽ tương mang sao. Nhiên hoa vốn định ở nó sau lưng công kích, nhưng hồi tưởng vừa mới kia thẩm ra con cháu cũng là tưởng ở này sau lưng công kích, mới có thể liền bị khói độc độc chết, cho nên nàng đương nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Nhưng nàng nếu là không tới gần này chín âm con nện, Lại như thế nào có thể đem nàng huyết lộng tới nó trên người đâu? Niên hoa quyết định lấy kiếm dính máu, rồi sau đó lại thanh kiếm ném mạnh đến chín âm con nhện trên người, cho nên nàng yêu cầu. Hỷ nhi Nô hỷ nhi không chế linh thú nai con mà đến, mà niên hoa tắc nhanh chóng ngồi vào này nàng mặt sau, cũng nói, ngươi chờ lát nữa mang ta bay đến nơi đó. Nô hỷ nhi gật đầu, theo sau thấy niên hoa thế nhưng lấy kiếm hoa khai kêu miệng vết thường. Không được tới gần chín âm con nhện, niên hoa liền nghĩ chỉ phải cự ly xa né mạnh. Hỉ nhi, lại qua đi một chút. a đệ, ngươi vì sao phải vết cắt chính mình a Nô hỷ nhi dựa theo niên hoa chỉ thị, cơ hồ đã là cùng kia chín âm con nhện có khoảng cách nhất định, nhưng nàng không rõ này lấy kiếm sát chi, lại vì gì muốn vết cắt nàng chính mình. Nếu là lăng phong chủ nói là đúng, ta đây đảo muốn nhìn, ta huyết rốt cuộc đối này chín âm con nhện có hay không tác dụng. Ngô Hỷ Nhi gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhưng Niên Hoa huyết chỉ vì cổ trùng sợ sợ, tới với này ăn cổ trùng chín âm con nhện liền không biết hay không đối này cũng giống nhau hữu hiệu. Ngươi cẩn thận một chút. Lúc này Niên Hoa đang từ từ mà từ linh thú noai con trên người đứng thẳng lên, tuy nói Ngô Hỷ Nhi khống chế được còn tính vững vàng, nhưng Niên Hoa vẫn là thử hai lần đều không thành công, nàng hơi một không yên ổn cong hạ thân tử, bất qua ở lần thứ ba, nàng rốt cuộc có thể tìm được yếu lĩnh. Ở linh thú mai con trên lưng chắt cái vững vàng mã bộ. Hỷ nhi, ngươi có không nhìn đến nơi nào khói độc thiếu chút? Niên hoa bởi vậy khi muốn hết sức chăm chú, cho nên cũng không đạt được tâm đi tả hữu nhìn xung quanh. A đệ, chúng ta vị trí này khói độc xem như thiếu. Nô hỷ nhi ý tứ là, niên hoa sở tìm vị trí cũng không có vấn đề, đã cụ bị ném mạnh điều kiện. Hảo, đi. Nô hỷ nhi nghe theo niên hoa chỉ huy. Nàng bắt đầu khống chế linh thú Mai con xuống phía dưới lao xuống, nhưng Niên Hoa vừa thấy cái này phương hướng là đối diện chín âm con nghệ đỉnh đầu, mà đỉnh đầu hắn có bảo hộ xác cho nên nếu là nàng cứ như vậy thanh kiếm ném mạnh qua đi, này kiếm hẳn là khó có thể cắm vào đi. Niên Hoa bởi vậy quyết định nói, thì nhi, ngươi không cần chờ ta, chính mình đi mau. Nàng dứt lời, từ linh thú Mai con trên người nhảy xuống, cầm kiếm. Dùng hết toàn lực lập tức hướng chín âm con nhện đỉnh đầu tắm đi. A đệ. A đệ ngô hỉ nhi còn không kịp phản ứng, liền thấy niên hoa nhảy xuống. Tuy rằng nơi này khói độc tương đối thiếu chút, nhưng lúc này lại không biết vì sao sẽ đột nhiên bắt đầu khuyết tán mở ra, khiến cho này toàn bộ trong động cơ hồ phải bị này khói độc bao phủ giống nhau. Hỉ nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi mau ngô hỉ nhi không thấy được niên hoa, lại chờ tới mộ dung cảnh. Chính là, A Đệ còn ở đằng kia Ngô Hỷ Nhi vốn định không quan tâm, liền khống chế linh thú mai con liền tưởng tới gần này chín âm con nhện, nhưng lại bị ngự kiếm mà đến mộ dung cảnh cấp ngăn lại, người sau nhảy lên linh thú mai con trên lưng, ở Ngô Hỷ Nhi phía sau, lại nói câu, ngươi đi trước đi, ta đi xem. Hắn dứt lời, liền lập tức thi pháp làm linh thú mai con quay đầu. Không được, ta không trước không nói mộ dung cảnh là như thế nào có thể khống chế đến Ngô Hỷ Nhi linh thú mai con. Nhưng lúc này khói độc nhanh trong khuyết tán cũng là mấu chốt việc, cho nên Mộ Dung Cảnh chỉ cảm thấy trước đêm Ngô Hỉ Nhi hống đi lại nói. Hồng Hoang ở trận nội thấy tình huống không đúng, hắn vì thế lập tức truyền âm, chuẩn bị triệu hồi Sở Hữu giao Hoa cung đệ tử. Mà đầu tiên hướng hồi trận nội, bị thương ngã xuống đất chính là Lăng Hư Tử không thể nghi ngờ, này chín âm con nhện đã không chịu khống chế của ta, chúng ta vẫn là chạy nhanh từ nơi này rút lui đi. Hùng Hoang cũng đang có ý này. Chỉ là còn phải đợi còn lại giao hoa cung đệ tử trở về, cho nên hắn một cái huy tay áo, lại đem phòng ngự trận pháp ra cố. Mà Tống Hồng, Lâm Cử, thẩm Tử Ngọc cũng lục tục trở về, thẳng đến ngô hỉ nhi, nàng sau khi trở về, từ linh thú mai con trên người nhảy xuống liền nói, hồng hoang sư minh, A đệ vừa mới tưởng lấy kiếm đâm đến chín ấm con nhện trên người, chỉ là sau lại lại không thấy bóng người, á cảnh hiện giờ ở tìm nàng. Hồng Hoang lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, chỉ tiết hiện tại Tống Tử Chỉ còn chưa tỉnh, nếu hắn tỉnh lại, tình huống này cũng không đến mức sẽ như thế tạo. Lăng Phong chủ, đệ tử tưởng lưu lại, ngươi cùng với dư đệ tử trước rút lui nơi này đi. Hắn hướng Lăng Hư Tử dứt lời sau, liền đem Tống Tử Chỉ giao cho này trên tay. Hồng Hoang sư minh, không bằng ngươi trước rời đi đi, ta lưu lại nơi này đi đem á Đệ cùng Mộ Dung sư đệ tìm trở về. Tống Hồng xem Hồng Hoang tuy rằng khôi phục Nhưng hiển nhiên hắn hiện tại trạng thái đừng nói là đối phó chính âm con nhện, chính là toàn thân mà lui cũng không dễ, cho nên Tống Hồng mới cho rằng nên lưu lại chính là hắn. Bởi vậy hắn không màng hồng hoang phản đối, quay người lại, đang muốn lại xuất trận pháp, lại bị vừa vặn cũng vào lúc này nhảy vào trận pháp mộ dung cảnh cấp đụng vào. Mộ dung sư đệ, ngươi mắt xảy ra chuyện gì? Tống Hồng thấy mộ dung cảnh hai mắt thế nhưng ở đổ máu, liền hỏi nói. Mộ dung cảnh tự biết có thể là nhân chúng độc xương mù duyên cớ, nhưng cái này hắn cũng không để ý, chỉ là tự trách nói, hồng sư Huynh ta tìm không thấy gì sư tỷ Này, này nhưng như thế nào cho phải, chẳng lẽ, chẳng lẽ là gì sư mội nàng đã tần thù tuy chưa nói xong chỉnh, nhưng tại đây dấu chấm gian, giao hoa cung mọi người cũng hiển nhiên là nghe hiểu nàng ý tứ. Thần sư tỷ á đệ mới sẽ không có việc gì. Người nói bậy cái gì? Nô hỉ nhi mắt hứa lệ, hướng tần thù lớn tiếng nói. Ta cũng chỉ là hy vọng gì sư muội không có việc gì A tần thù giống bị oan nuổng bộ ráng, mà vùi đầu nói thầm câu. A đệ xảy ra chuyện gì? Từ cầm, ngươi tỉnh. Hồng hoang cao hưng nói. Mà lăng hư tử lúc này lại thần sắc bất định, chỉ nói, từ cầm, ngươi tỉnh lại liền hảo. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. A đệ xảy ra chuyện gì? Nhân không người trả lời. Tống Tử Chi lại hỏi lại một lần. Nô Hỷ Nhi rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên, tử cầm sư minh, á đệ không thấy, tìm không thấy, ô ô. Tống Tử Chi sau khi nghe xong sau liền muốn lấy kiếm chống đỡ chính mình lên, mà tần thù tắc qua đi dịu hắn. Tử cầm Tống Tử Chi đẩy ra tần thù, rồi sau đó phấn khởi mà ngự kiếm, hắn không màng hồng hoang cùng Tống Hồng ngăn trở, rước khoát bay ra phòng ngự trận pháp. Mà lúc này niên hoa, Chỉ nhớ rõ vừa mới sắc thật đem dính chính mình huyết kiếm cấp cắm tới rồi chín âm con nhện trên đỉnh đầu. Hơn nữa ở nàng xác định kia kiếm đã cắm bổn sau, mới buông ra tay, cho đến nàng ké lăn trên đất. Nàng tự giác chính mình có thể là nhân rơi xuống đất bị thương mà ké xỉu một trận, cho nên nàng vừa mở mắt, còn lại là thấy không rõ chung quanh bộ dáng, cũng có thể là khói độc duyên cơ sao. Nàng hãy còn như thế phân tích. Đúng rồi. Nếu nàng đã thanh kiếm cắm vào tới rồi chín âm con nhện trên người, như vậy nếu là nàng huyết hưu hiệu nói, kia này độc vật liền hẳn là đỉnh chỉ công kích người đi. niên hoa đã không có kiếm, cho nên không được ngự kiếm mà bay, nàng lấy ra dấu ở trên chân đòn đao, chỉ phải chậm rãi tới gần này trước mặt quái vật khổng lồ, chuẩn bị đi nghiệm chứng một chút. Này chín âm con nghện tựa hồ là không nhúc nhích. Nhưng bởi vì này trung quanh tràn ngập khói độc, Cho nên niên hoa còn không thể xác định này Chín âm con nghệ sống hay chết Ai Tại đây thấy không rõ lắm hoàn cảnh hạ Niên hoa vẫn là có thể cảm giác được Chính mình bên trái đang có đồ vật Đang tới gần nàng Mà nàng tạm không biết đây là người Là yêu hoặc là linh thú Là bởi vì buồn quân cùng ngươi hồi lâu không thấy Cho nên ngươi mới Đem buồn quân đã quên sao Thanh âm này thực cụ mị hoặc tính Người tới từ khói độc trung đi ra Hắn một thân áo đen Tô bạc Lam Đồng. Giống như tựa cái kia ma giáo ma quân, Niên Hoa đối chính mình pháp thuật có tự mình hiểu lấy, tuy rằng đã là tiến bộ rất nhiều, nhưng ở ma quân khuynh thành trước mặt, không nói phải thua, chính là liền ra chiêu khả năng cũng chưa chắc có thể như nguyện. Cho nên công chi vô dụng, trốn chạy lại không cửa, nàng cũng chỉ có thể phòng thủ vì thượng kế. Niên Hoa muốn vì chính mình xác định cái bảo hộ kết giới, nhưng tại đây tràn ngập khói độc hoàn cảnh hạ, nàng mới phát hiện Nàng hiện tại căn bản liền pháp thuật cũng không được sử dụng. Mà ma quân khuynh thành xem niên hoa nhiều lần thí nhiều lần bại bộ dáng, liền hào tâm quên nhủ buồn quân tại đây, ngươi lại như thế nào khả năng sử dụng được pháp thuật? Ngươi muốn làm cái gì? Niên hoa đôi tay chỉ phải gục xuống xuống dưới, đúng vậy, nàng từ bỏ. Ma quân khuynh thành có chút vô tội nói, không có gì a ngươi không phải muốn kia cổ trùng sao? Ta là tới giúp ngươi. Niên hoa đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng phía trước liền cảm thấy này ma quân kỳ quái đến cực điểm, liền nói, ngươi muốn giết cứ giết, con đương nàng là tiểu hài từ sao, cho rằng có thể gạt được nàng. Ma quân khuyên thành tấm tắc ra tiếng, bổn quân liền nói cùng phàm nhân nói chuyện thật là thú vị, trong lòng rõ ràng muốn lại muốn ngoài miệng nói không cần dứt lời, hắn xoay người đưa lưng về phía niên hoa, liền như thế tùy ý mà búng tay một cái sau, ở niên hoa chung quanh liền hình thành bảo hộ kết giới. Người muốn làm cái gì? Uy Niên Hoa vốn định giấy rua, nhưng đương nàng phát hiện này kết giới lại là vì bảo hộ nàng khỏi bị khói độc chi nhiêu thời điểm, nàng lại ngừng lại. Nhưng hắn vì sao phải như thế làm đâu? Niên Hoa thấy ma quân khuynh thành chỉ như thế lấy chân nhẹ nhàng một chút mà sau, liền hướng giờ phút này chỉ nghiên lặng trạng thái chín âm con nhện cấp bay qua đi. Không đến trong chốc lát, ở kia chín âm con nhện phía trên, có ánh sáng sổ khởi. Rồi sau đó có người lười biếng mà hô, lại đây đi, dược nhân. Dược nhân, là ở kêu nàng sao? Dược nhân, niên hoa không có đáp ứng, lại bị người hô một lần. Chẳng lẽ là kêu ma đầu kêu nàng? Nhưng này trừ bỏ hắn, phòng trừng cũng không có những người khác đi. Nhưng này ma đầu rõ ràng vừa mới đối nàng làm kết giới, kia nàng lại như thế nào qua đi à, ngươi không giải trừ kết giới? Ta như thế nào qua đi a niên hoa lớn tiếng trả lời. A nha niên hoa bị một đạo quang công kích, cho nên nàng theo bản năng mà tránh tránh ra tới. Mà đương nàng sườn nhào lộn thời điểm, này bảo hộ kết giới nếu cũng đi theo nàng làm cái sườn nhào lộn. Niên hoa di một tiếng, toại lại thử đi rồi vài bước, thấy này bảo hộ kết giới thật đúng là đi theo nàng đi tới. Và, nguyên lai like kết giới cũng có thể di động. Niên hoa âm thầm kinh ngạc cảm thán. Nhưng không kinh ngạc cảm thán bao lâu, nàng lại bị một cổ lực lượng cấp hút qua đi, nàng toàn bộ thân mình bởi vì cổ lực lượng này mà về phía trước huynh đi, hơn nữa kia mục tiêu đúng là chín âm con nhện. Dược nhân, ngươi không phải muốn nảy cổ trung sao. Ma quân làm niên hoa ngừng lại. Niên hoa che lại ngực, nhân vừa mới kia cổ lực lượng thật sự quá lớn, cho nên khiến cho nàng lúc này liều mạng mà thở phi phò. Ma đợi nàng ngừng đầu. Lại thấy ma quân khuynh thành bàn tay thượng nằm có một viên trong suốt như đầu xanh lớn nhỏ trùng động Nàng ám đạo, đây là cổ trùng. Chỉ là niên hoa lại không tin, cũng cảm thấy này ma quân khuynh thành có phải hay không ngày thường quá mức thanh nhàn, cho nên lại đây chơi nàng chơi a Vì thế nàng hãy còn lắp đầu, tỏ vẻ không cần. Không cần. Vẫn là không tin. Ma quân khuynh thành đem này trên tay trùng động Nhìn như tùy ý mà vướt tới rồi này trên mặt đất nằm một người đã là tử vong thẩm ra con cháu trên người. Mà cơ hồ có thể dùng trong khoảnh khắc hình dung, cái này trùng nộng nhanh chóng khảm nhập tới rồi thẩm ra con cháu làn ra, làm này làn ra nội mạch máu bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mà đương này trùng nộng càng dài càng lớn khi, tên này thẩm ra con cháu giống bị hút sở hữu dưỡng phân, đã có thể thấy được này ra bọc xương tư thái. Cái này trùng nộng còn ở biến hóa, hơn nữa đúng là ở chậm dại vỡ ra. niên hoa cảm thấy đầy người nổi ra gà đều đi lên, nhân nàng thấy này trùng nộng cái khe, chính chui ra tới một cái trong suốt tiểu trùng. Mà đồng thời, tên này thẩm ra con cháu đột nhiên mở bừng mắt, làm như sống lại, nó ngồi dậy, rồi sau đó lão đảo lắc lư mà đứng lên, chỉ là hắn hành tẩu giữa nào túi lại hoài, tay cũng là không ngừng run run, mà hắn mục tiêu làm như kêu cách đó không xa một khắc cụ thẩm ra con cháu thi thể. Hắn cứ nhiên túi người đi cắn này thẩm ra con cháu thi thể huyết nụ. Bất quả hắn hiển nhiên đối này đã là thi thể huyết nụ cảm thấy lập tức liền chẳng ghét, cho nên đương nhìn đến niên hoa thời điểm, hắn lại lại run run mà đứng thẳng lên, cũng lại chiều niên hoa mà đi. Nhưng hắn tất nhiên là không thể tới gần niên hoa, bởi vì chỉ ở nửa đường, liền bị ma quân khuynh thành một cái bàn tay mở ra pháp thuật, mà lệnh này bảo huyết mà ngã xuống đất, nhưng cứ việc như thế, hắn còn có thể động. Cũng liền ý nghĩa, hắn còn không có chết. Nghiên hoa che miệng lại. Theo lý thuyết nàng phía trước ở tu tiên trong thế giới đã kiến thức quá rất nhiều không thể tưởng tượng sự, cũng liền lý nên là thấy nhiều không trách mới đúng. Nhưng là cái này thật sự là quá khủng bố, mà hiện giờ nàng trong đầu, chỉ hiện ra hai chữ tăng thi. Không, đây là từ cổ trùng sở dẫn phát, cũng liền không phải giống nhau tang thi đi. Đây là cổ trùng, ngươi thật không cần. Ma quân khuynh thành tựa hồ thực vừa lòng niên hoa cái này còn chưa phục hồi tinh thần lại hoảng sợ biểu tình. Người đem nó ném cho người này, như thế nào? Còn có. Niên hoa lúc này tận lực mà sử chính mình chấn định xuống dưới, nhưng run rảy thanh âm lại bại lộ nàng sợ hãi. Ma quân khuynh thành vì thế sử dụng trên mặt đất một phen kiếm, đem nó lập tức thứ đưa đến chín ấm con miệng bụng, đem nó bụng miệng vết thương càng khai càng lớn, cho đến chút xuống mà xuống tới. Lại là đầy đất rầm rạp trùng động. Này đó không đều là sao. Ma quân khuynh thành chỉ vào niên hoa trên eo sở khác hôn đấu bố sau. Này hôn đấu bố liền rời đi niên hoa. Niên hoa chưa kịp để lại. hô ngươi thế nhưng đoạt ta hôn đấu bố. Hôn đấu bố, trở về. Ngươi không được sử dụng pháp thuật. Lại như thế nào nhưng triệu hồi hôn đấu bố. Ma quân khuynh thành trầm giọng cười nói. Liền đồng thời đem hôn đấu bố vứt khởi. Làm nó đem trùng động đều hút đi vào. Nghiên hoa là tưởng cướp lấy này cổ trùng không sai, chỉ là nàng lại không ngờ đến, này cổ trùng thế nhưng là sinh sản đến như thế lợi hại. Mà ma quân khuynh thành trung cảm thấy hôn đấu bố hút đến không sai biệt lắm, liền còn phục vụ về đến nhà mà đem hôn đấu bố lại đưa về đến nghiên hoa trên eo. Dược nhân, ngươi đem này trùng động lấy về đi, nói vậy kia ngọc hư chắc chắn ra thưởng với ngươi đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Niên hoa định sẽ không ngốc đến cho rằng này có thể phu hóa ra cổ trùng trùng nhộng là miễn phí đưa tạo. Ma quân khuynh thành tối người với niên hoa trước mặt, niên hoa muốn tránh khai lại không được. Ta. Muốn. người hắn gần từng chữ. Niên hoa trừng mắt hắn, cũng không có nhân những lời này mà tâm sinh mơ màng, ngược lại nói, ngươi cũng trúng cổ độc Niên hoa nghe ma quân khuynh thành một ngụm một cái dược nhân, hơn nữa lại muốn nàng, liền chắc chắn hắn cũng thân trung cổ độc Đúng vậy, buồn quân là chúng cổ độc, nhưng cùng ngươi kia tình làng sư huynh nhưng không giống nhau mà quân khuynh thành nói tiếp, bởi vì buồn quân là tiên. Mà hắn chỉ là phàm nhân mà thôi. Ngươi là ma giáo ma đầu, như thế nào có thể là tiên? Này ma giáo ma quân là chúng ma đứng đầu, lại là yêu tộc sở thần phục đối tượng, cho nên hắn tự xưng cái gì tiên nhân, kia không phải trận mắt nói dối sao? Ngươi không tin. Hảo. Ma quân khuynh thành đột mà lôi kéo niên hoa biến mất tại đây khói độc trung. Niên hoa tỉnh lại hết sức, đã là qua một ngày lâu, mà quanh mình hoàn cảnh, lại bạch chói mắt. Lam nàng chỉ hơi mở mắt ra sau, lại đến vì tránh né nẻ của bạch quăng mà lại lần nữa nhắm mắt. Tình ma quân khuynh thành đưa lương về phía niên hoa, hắn hiện giờ không phải một thân hắc, mà là một thân đã lâu không nhiễm một hạt bụi bạch. Niên hoa chỉ phải khởi động chính mình thân mình. Rồi sau đó đại chính mình chậm giải thích hướng này Trung quanh ánh sáng mà lại lần nữa mở hai mắt Vì thế ánh vào mi mắt cái thứ nhất hình ảnh Đó là ma quân khuynh thành bị ánh sáng sở kéo lớn lên thân ảnh Nơi này là chỗ nào nhi Người dẫn ta tới chỗ này muốn làm cái gì niên hoa phát hiện chính mình lại là toàn thân hư thoát cảm giác Cho nên hỏi lời nói tới cũng giống như lông chim rơi xuống đất khinh phiêu phiêu Do lốc điện niên hoa tả hữu nhìn nhìn Phát hiện nơi này lại là một mảnh trăng xóa, cũng liền cùng kia ma giáo nơi quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện có tiên minh khác nhau. Người trước chính là ít có chiếu sáng, cơ hồ một mảnh đen nhánh, mà nơi này, lượng đến giống như kia giao hoa cung chủ điện. Cho nên nàng cảm thấy này mà quân khuynh thành đang nói lời nói dối, nơi này như thế nào là gió lốc điện. Nơi này là gió lốc điện đỉnh cao nhất nhất tiếp cận tiên giới địa phương. Ma quân khuynh thành vùng lên ống tay háo. Những cái đó mây mù liền dần dần tan đi, vì thế những cái đó vốn là dấu ở mây mù khí thế rộng rãi kiến trúc đàn liền hiện ra. Nơi này là giống như là một cái thật lớn khung đỉnh đem tiên giới cùng phàm giới ngăn cách giống nhau. Những cái đó ở đám mây thượng đứng sừng sững, tựa kim ngói bạch ngọc xây thành cung điện, ở này đó đám mây gian như ẩn như hiện, hơn nữa ngẫu nhiên còn có top 5 top 3 tiên hạc ở này trước mặt bay qua. Miên Hoa vốn là bị này cảnh sắc hấp dẫn. Nhưng nàng thực mau phát hiện một sơ hở, đó chính là đường những cái đó tiên hạc muốn hướng phàm giới bên này bay tới khi rồi lại lập tức như bụi bẩm biến mất. niên hoa lại cô y áo một tiếng sau, lại vô nghe được có đinh điểm tiếng vang, cũng liền chứng minh ở nàng trước mặt cung điện đều không phải là là thật thể. Đây là ảo cảnh, cũng không phải thật sự. niên hoa tuy rằng cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng lúc này vẫn là dùng hết sức lực nói. Ma quân khuynh thành vốn tưởng rằng niên hoa tuổi trẻ thượng nhẹ. Hơn nữa tu vi không cao, cũng liền phi thường dễ dàng lừa gạt mới là, nhưng không thể tưởng được này hảo cảnh lại bị nàng nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Hơn nữa tuy rằng cũng không biết nàng đột nhiên hô lên thanh là vì sao, nhưng hắn vẫn là vô vô tay nói, không thể tưởng được ngươi còn có thể nhìn ra tới. Là buồn quân xem nhẹ ngươi. Niên hoa cảm giác chính mình tinh thần trạng thái càng ngày càng tăng dã đến nội với ma quân khuynh thành lời nói, nàng đều nghe không rõ lắm. Vì thế nàng chụp sợ chính mình mặt, ý đồ làm chính mình tinh thần lên. Ma ma quân khuynh thành thấy nàng như thế, liền một cái phất bào xoay người, khiến cho này vốn là ánh sáng đại điện, chỉ ở trong nháy mắt liền một lần nữa lâm vào một mảnh hắc cám. Nhưng này hắc cám lại phi hắc đến hoàn toàn, kia tinh tinh điểm điểm ánh lửa là khấu ở bốn phía trên vách tường cây đuốc gây ra. Biết vừa mới hảo cảnh sở biểu hiện chính là cái gì địa phương sao. Nói đến cũng quái, này ánh sáng từ lượng trở tối sau. Nhiên hoa không ngờ lại cảm giác thân thể của mình khá hơn nhiều. Mà nàng không có trả lời, chỉ nghĩ năm chặt thời gian biết rõ ràng này gió lốc điện đại môn ở đâu. Nhưng lúc này liền nàng sở chạm vị trí xem ra, chỉ có một đi xuống mà đi cầu thang xoan úp, nhưng này thang lầu chỉ ở phía trước 10 tầng cầu thang có hiện ra, dư lại cầu thang lại đều thấy không rõ, cho nên niên hoa vô pháp xác định nó là hư vẫn là thật cho nên cũng không dám dễ dàng nếm thử. Buồn quân hỏi ngươi lời nói. Không nghe thấy sao? Ma quân khuynh thành thấy niên hoa khôi phục tinh thần sau, lại bắt đầu hướng kia thang lầu ngắm đi. Hắn biết nàng muốn chạy trốn chạy tâm tư, nhưng hắn nếu mang nàng đi vào nơi này, liền sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vì thế niên hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại bị này pháp lực hút qua đi, đang bị hắn đại trưởng nắm lấy này cổ. Khu khu là tiên, tiên giới. Niên hoa hoàn toàn không chịu nổi hắn lực lượng. Cho nên khỏe miệng đã là chảy ra huyết tới, nàng đều không thể hô hấp, chỉ phải bị bắt từ trong miệng thốt ra tiên giới hai chữ. Ma quân khuynh thành lúc này mới buông ra tay, nếu bổn quân không phải tiên, lại như thế nào biết kia tiên giới bộ dáng. Cho nên bổn quân nói, ngươi nên tin đi. Hắn sâu kín mà nói, niên hoa chỉ phải gật gật đầu, dù sao nàng nghĩ, từ giờ trở đi, nhất định phải trước vững vàng ứng đối này ma đầu, rốt cuộc muốn chạy trốn đi ra ngoài còn phải lưu lại tánh mạng lại nói. niên hoa vùi đầu tự hỏi bộ ráng, lại làm ma quân khuynh thành thấy được một khắc tầng ý tứ. Nghĩ có lẽ chính mình làm này ở giao hoa cung dưỡng, thật sự không phải cái sáng suốt cử chỉ, bởi vì niên hoa là trường cao, cũng trường Mỹ, nhưng dáng người vẫn là lược hiện đơn bạc. Tuy không đến mức lung lay sắp đổ, nhưng so với những cái đó đây đà yêu tộc Mỹ nhân, cũng thật đúng là kém đến xa. Như vậy gần nhất, nếu là vào lúc này hút nắng huyết, kia này huyết thuốc dẫn tác dụng cũng nên không phải tốt nhất. Bởi vậy hắn trong lòng có một cái ý tưởng chi bằng từ giờ trở đi, khiến cho nàng ở chỗ này dưỡng. Tên của ngươi chính là gọi đâu ra đệ. Hương giã phàm nhân tên quả là tục khí, chi bằng làm buồn quân giúp ngươi khởi cái tên hảo. Đã muốn cho nàng lưu tại gió lốc điện, tổng cũng muốn có cái có thể làm hắn kêu xuất khẩu tên đi. Ma quân khuynh thành đã là thực tự giác đem niên hoa coi như là những cái đó tiểu yêu linh thú tới dưỡng. Niên hoa chỉ hay còn gật đầu, nhưng sau khi gật đầu mới rắc không đúng, lại ngay sau đó lắc đầu nói, ta liền kêu đâu ra đệ. Lúc này nàng còn không biết vì sao này mà quân khuynh thành sẽ đột nhiên muốn giúp nàng đổi tên, nàng chỉ là cảm thấy, đương chính mình đi vào cái này tu tiên giờ quốc tế, tuy ở ngay từ đầu không thích hứng bị người kêu tên này, nhưng là tên này cũng coi như là nàng tân sinh, nàng đều đã tiếp nhận nó nhiều năm. Hơn nữa bằng cái gì làm này ma đầu giúp nàng đổi tên A. Ma quân khuynh thành tự nhiên là không màng nghiên hoa cự tuyệt, nhưng hắn nhân nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì tên hay, cũng liền không tiếp tục cái này đề tài. Ma nghiên hoa lúc này đột nhiên dùng ca tụng ngữ khi nói, anh minh thần võ ma quân đại nhân A, ngài nếu là muốn tiểu nhân huyết, tiểu nhân nhất định không nói hai lời, lập tức liền có thể cho ngài, cho nên ngài có thể đại phát tứ bi, làm tiểu nhân đi thôi. Nhiên hoa ăn nói khép nép, nhưng này cũng chỉ là nàng quyền lợi chi kế, chỉ vì có thể làm nàng rời đi gió lốc điện. Vì sao phải như thế phiền thoái, người ở tại nơi này, không phải càng tốt sao? Ma quân khuynh thành bỗng nhiên vươn tay sở hướng Nhiên hoa mặt ngạch. Nhiên hoa tuy rằng muốn tránh tránh, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, chỉ là khi nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, ngài làm ta lưu lại không khó, nhưng những cái đó trùng động, ta còn muốn đi giao cho trưởng môn A. Bùn quân tất nhiên là sẽ phái người giúp ngươi đưa trở về. Không được, không được, cho dù có thể phá được kia kết giới, khá vậy tuyệt đối quá không được trưởng môn kia một quan. niên hoa cho rằng ma quân khuynh thành chỉ là phái chút tầm thường yêu tộc tiểu lâu lâu đi đưa trùng động, tự nhiên này những tiểu yêu định là trốn bất quá trưởng môn ngọc hư chân nhân hoặc là bốn phong một các các phong chủ cùng các chủ. Ha ha, dưỡng nhân! Này ngươi liền không cần lo lắng, vì ngươi... Bổn quân tự mình đi đưa thì đã sao? Niên Hoa không thấy hai ngày, Gia Hoa cung tử trưởng môn Ngọc hư chân nhân đến bốn phong phong chủ đều thực sốt ruột. Cầm các các chủ Bạch thư liền càng không cần phải nói, Niên Hoa là này thân truyền đệ tử, hơn nữa được đến tin tức là bị ma giáo sở lao đi, hơn nữa hiểu biết nhà mình đồ đệ căn lượng, cũng liền rất sợ Niên Hoa sẽ có cái gì nguy hiểm. Ngươi nói nàng là ở khói độc chung không thấy sao? Nô Hỉ Nhi làm cuối cùng một cái gặp qua Niên Hoa người, Bạch Thư tất nhiên là hỏi nàng. Nô Hỷ Nhi thật vất vả ngưng nước mắt, chỉ có chút thầm ưu nói, khi đó nàng chỉ nói muốn ta không cần chờ nàng, ta cũng xác thật không biết nàng muốn làm cái gì, sau lại? Liền xem nàng nhạy xuống, sau đó, nàng Liên không thấy. Vậy ngươi vì sao không đi tìm nàng? Bạch Thư ngày thường đối đại sở hữu giao hoa cung đệ tử, vô luận là nội môn Bạch Thư thì đệ tử vẫn là ngoại môn áo xám đệ tử, cũng đều đối xử bình đẳng. Nói chuyện khi tổng cũng hiền lành, nhưng lúc này vì niên hoa, nàng cũng bắt đầu hùng hổ dọa người lên. Ta ngô hỉ nhi đúng là ảo não với vì sao chính mình không phải trước tiên đi tìm niên hoa, nhưng nàng cũng biết hiện tại hối hận cũng hết thẻ quá chế. Ma mộ dung cảnh hành đến nàng bên cạnh, cùng bạch thư nói, bạch các chủ, xin nghe đệ tử một lời. Lúc ấy kia chín âm con nhện đã trí thẩm ra nhiều cái tên đệ tử vong, hơn nữa này quanh mình còn có khói độc, cho nên tình thế hung hiểm. Đệ tử cũng liền khuyên ngô sư muội đi trước trở về trận pháp nội, lại từ đệ tử đi tìm gì sư tỉ. Chính là đệ tử ở khói độc tìm kiếm, lại chưa phát hiện gì sư tỷ rồi sau đó khói độc cũng càng tích càng nhiều, chúng ta liền chỉ phải hiện hành rời đi. Mộ dung cảnh nhân bị khói độc mà bị thương mắt, lúc này đang dùng mảnh vải băng bó, cho nên bạch thư thấy vậy, cũng tất nhiên là tin. Trường môn, ta cho rằng này tin tức là thật sự, A đệ định là bị ma giáo sở lược còn thỉnh trưởng môn phái vài tên đệ tử cùng ta cùng tiến đến ma giáo cứu ra A Đệ. Ma giáo nơi, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần, nhưng vì niên hoa Bạch Thư cũng nhất định phải đi thử thử. Ngọc Hư trưởng môn đang ngồi trước dạo bước, hắn hiển nhiên là lưỡng lử mới có thể như thế, Bạch Thư thấy hắn vẫn chưa lập tức trả lời, liền nói, nếu trưởng môn cảm thấy khó xử, ta đây Bạch Thư liền chính mình một người tiến đến, rốt cuộc đó là ta đồ nhi. Nàng đem mặt sau một câu ta đồ nhi bốn chữ, nói được âm điệu cao chút, rõ ràng cũng là ở nói cho trưởng môn ngọc hư chân nhân cập này ở đây bốn phong phong chủ. Niên hoa không phải bọn họ đệ tử, đương nhiên liền có thể không cần xuất ruột, trong lòng liền khẳng định là nghĩ, muốn trước từ đại cục xuất phát, nhìn nhìn lại. Nhưng hôm nay nàng đồ nhi chính là ở ma giáo trên tay, cho nên này đi sớm một phút, liền cũng là giảm bất thứ nhất phút nguy hiểm. Thấy bạch thư xoay người liền hướng chủ điện đại môn mà đi, thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân liền kêu trụ nàng, tiên tử, tử cầm cùng tống hồng đã ở kia sơn động phụ cận tìm, ngươi có không lại chờ một chút. Bạch thư thấy là này mạc hư chân nhân kêu nàng, nàng liền liền xem ở hắn còn từng có đoạn thời gian là niên hoa sư phó, cho nên mới nghe xong đi vào cũng dừng bước chân, chỉ là nàng lại nhìn về phía ở mạc hư chân nhân bên cạnh đứng dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân. Ta tưởng kia sơn động phủ cận nhất định sẽ không có á đệ bóng ráng, bởi vì này tin tức đã là dịch cơ phong đoạt được, lại như thế nào sẽ sai đâu. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân không thể nói dối, nhưng được đến tin tức chính là như vậy, cho nên hắn chỉ phải hãy còn gật gật đầu, cũng không màng mạc hư chân nhân đối hắn xử ánh mắt. Bạch thư khẽ hừ một tiếng, tiếp theo lại nhìn về phía này đó ở đây ra hoa cung đệ tử, trừ bỏ tống tử trì cùng tống hồng ở ngoài. Phần lớn đệ tử đều bị khói độc gây thương tích, cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cũng hẳn là suy xét đến điểm này, mới không được lập tức phái ra đệ tử đi trước ma giáo nơi đi. Cho nên nàng bình ổn hạ vừa mới hào hào sông lên tức giận, trưởng môn, Bạch Thư sẽ tự hành tiến đến, nếu thật phát hiện á đệ, ta sẽ tự chuyển quay lại tin tức. nay trưởng môn Ngọc Hư chân nhân thầy đứng ở trước mặt hắn, này một tịch Bạch Sam, trên mặt lại không chút phấn son Bạch Thư. Thầm nghĩ nàng như thế nhiều năm gặp chuyện không vội tính tình, nhưng thật ra nhân chính mình thân truyền đệ tử mà thay đổi. Hắn tuy cũng lý giải, nhưng gần nhất nghĩ đến nàng lẻ loi một mình tiên đến, tất nhiên là không thể. Thứ hai này hơi có thực lực đệ tử đều bị thương, cũng liền không người nhưng phái, cho nên hắn là trả về là không bỏ nàng đi, hắn thật là khó có thể lựa chọn. Tiên tử không bằng vẫn là chờ tử cầm bọn họ trở về đi. Có lẽ kia muốn lao đi A đệ chỉ là một người bình thường ma giáo đồ hoặc là yêu tộc, mà á đệ gần đây tu vi tiệm trường, có lẽ đã chạy ra tới cũng không nhất định a Ngự thú phong phong chủ lăng hư tử đã biết được niên hoa là bị ma giáo ma quân sở mang đi, cho nên hắn tất nhiên là muốn khuyên lại bạch thư, rốt cuộc bạch thư không nhất định có thể mang về niên hoa, nhưng bằng thực lực của nàng, muốn vào đi này gió lốc điện hẳn là không thành vấn đề, mà nếu là lại làm ra chút sự tình tới. Sợ kia ma quân cũng là không hảo thu thập. Linh dược Phong Phong chủ Mai lão ông cũng ở trên chỗ ngồi nói, "Bạch các chủ liền chức từ từ đi, hơn nữa buồn Phong chủ cho rằng, kia ma giáo nếu đem đâu ra để bắt lên, kia lúc này nhất định là để phòng nghiêm ngặt, cho nên ngươi cho dù có thể xông vào, cũng chưa chắc có thể biết được nàng ở đâu a, chi bằng trước phái đệ tử đi điều tra rõ ràng vị trí kia, ngươi lại đi cũng không mượn a." Bạch thư sau khi nghe xong Mai lão ông theo như lời, Cũng cảm thấy có nhất định đạo lý, ám đạo trước chờ Tống Tử Chi bọn họ trở về cũng không sao. Nhưng nếu là bọn họ không tìm được nghiên hoa, nàng cũng định là muốn đi kêu quỷ quốc vực sâu một chuyến. Mọi người đang chờ Tống Tử Chi bọn họ trở về, mà Tống Tử Chi cùng Tống Hồng lúc này đã là ngự kiếm trở lại giao hoa dưới chân núi. Tử cầm, ngươi không sao chứ, này hồ yêu vẫn là phóng tan nơi này đi. Tống Tử Chi lắc đầu, hắn vừa mới ở trong sân động, tìm một vòng đều không có nhìn đến niên hoa bong ráng, nhưng là niên hoa kiếm sắc cắm ở đã chết đi chín âm con nhện đỉnh đầu. Nhưng hắn cho rằng, chỉ dựa vào cái này, lại không phải chín âm con nhện cuối cùng nguyên nhân chết. Rồi sau đó hắn lại phát hiện ở chín âm con nhện bụng đã bị mổ ra, nhưng là bên trong lại giống bị người đào giống giống nhau. Mà tư điểm này thượng, nhưng thật ra chứng minh rồi hắn sở suy đoán, khi đó ở niên hoa bên cạnh, ứng còn có một người khác, Mà này chín âm con nhện bụng cũng rất có thể là người này sở mổ ra. Lúc sau hắn cùng Tống Hồng lại ở sơn động chung quanh tìm kiếm, sơn động ngoại còn có mấy cổ thẩm ra con cháu thi thể ở kia nằm, Tống Tử Chí đang muốn vượt qua này đó thi thể, lại phát hiện ở một thi thể cánh tay hạ chính để nặng một con hồ yêu. Tống Tử Chí vốn là cũng không để ý, nhưng lại phát hiện này hồ yêu chính là kia vẫn luôn đi theo niên hoa hồ yêu á quyển. Này không phải kia chỉ hồ yêu sao? Nó lúc ấy mang theo chín âm con nghện vào địa đạo sau liền không trở ra, ta đều cho rằng nó đã chết. Lúc đó Tống Tử Chí đã là cổ độc phát tác, đúng là chưa tỉnh, cho nên cũng không biết này kế tiếp đã phát sinh sự, tự nhiên cũng liền không biết, nếu không phải có này chỉ tiểu hồ yêu, chỉ sợ niên hoa thật đúng là đến đi xuống này địa đạo một chuyến. Từ cầm, người muốn đem nó mang về. Tống Hồng thấy Tống Tử Chí đem này tiểu hồ yêu nhắc lên. Nó thế nhưng chưa chết liền nên biết chút cái gì. Tống Hồng gật đầu, cũng trong lòng thầm than nói, hiện giờ hắn này gì sư muội không thấy bóng người, nếu nàng thật là vì ma giáo sở lược, như vậy xem ra, bọn họ giao hoa cùng cũng liền không thể không cùng kêu ma giáo tới thứ chính diện giao phong. Hồ Yêu A huyển dù chưa chết, nhưng cũng thương không nhẹ. Tống Tử Chi tưởng từ nó trong miệng được đến niên hoa cập cổ trùng tin tức, nhưng bất đắc dĩ Hồ Yêu A huyển chỉ đứt quáng địa đạo, nàng lúc ấy ở tiến vào địa đạo sau. Chỉ mang theo này chín âm con nhện thiệp thủy mà qua đều không đến một nửa, liền nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh lao thử tinh hướng nàng gọt lại đây, rồi sau đó, nàng liền bị một cổ lực lượng cấp quăng ngã ra địa đạo. Nhưng nếu là thật ngã văng ra ngoài, vô luận là ở đây giao hoa cung đệ tử vẫn là thẩm gia con cháu nhóm chẳng lẽ đều không có thấy sao? Tống tử chi hướng Tống Hồng chứng thực, Tống Hồng cũng gật đầu tỏ vẻ lúc ấy xác thật không phát hiện, nhưng hắn cũng suy đoán. Cũng có khả năng là lúc ấy bọn họ bị lao tới lao thử tinh cùng chín âm con nhện cấp hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, cho nên cũng liền không chú ý tới hồ yêu á huyển đi. Nhưng vô luận này suy đoán hay không là đúng, dù sao đã biết ở hồ yêu á huyền trong miệng, xem ra là không chiếm được niên hoa cập cổ trùng tin tức. Cho nên bạch thư hành đến tống tử trì trước mặt, ta muốn đi quỷ cốc vực sâu một chuyến, ngươi có đi hay là không? Làm niên hoa đạo lữ. Bạch Thư cho rằng Tống Tử chỉ đối việc này là nhất định đến đáp ứng. Tống Tử Trì ở Sơn Động bên ngoài tìm kiếm niên hoa phía trước, đã biết dịch cơ phong được đến niên hoa ở ma giáo tin tức, cho nên hắn vốn cũng tính toán muốn đi gặp một lần kia ma giáo ma quân, nhưng lại bị này sư phó mạc hư chân nhân truyền âm tới, nói là làm hắn lại cẩn thận tìm kiếm, mà hắn đã biết này có thể là trưởng môn ngọc hư chân nhân kéo dài phương pháp, rốt cuộc trên người hắn cổ độc vừa mới phát tắc quá. Mà nghiên hoa lại là bị lao đi ma giáo, cho nên đi ma giáo, đã không phải hắn. Nhưng thiện làm chủ chương sự. Đệ tử sẽ đi. Hắn hướng bạch thư nhận lời sau, người sau còn lại là vừa lòng gật đầu. Tống tử chi sẽ đáp ứng, vốn là nhưng đoán trước đến. Nhưng này lại khiến cho trưởng môn ngọc hư chân nhân cập thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân không thể không nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng bọn họ đối tống tử chi đi ma giáo nơi còn cầm phản đối thái độ. Mà nhưng vào lúc này, dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân đột nhiên cảm nhận được hôn đấu bố hơi thở. Này hôn đấu bố vốn là này dịch cơ phong bảo vật, sau lại từ hồng hoang tặng cùng tống tử trì, mà tống tử trì lại cho niên hoa, tuy rằng này hôn đấu bố nhiều lần đổi chủ, nhưng làm nguyên chủ nhân hoa hư chân nhân, vẫn là có thể cảm nhận được nó hơi thở nơi, chỉ là niên hoa bị lược, mà hôn đấu bố lại ở nàng trên người, cho nên này hôn đấu bố lại như thế nào sẽ ở chỗ này đâu. Có thể hay không là? Hoa hư chân nhân nghĩ đến một cái khả năng, liền lập tức cùng trưởng môn Ngọc hư chân nhân bẩm, "Trưởng môn sư minh, ta cảm nhận được hôn đấu bố hơi thở, cũng hoài nghi nó liền ở gần đây, cho nên thỉnh dẫn ta ra điện." Ngọc hư chân nhân vừa nghe đến hôn đấu bố liền cũng đã là ý thức được cái gì, "Vậy ngươi mau đi đi." Trưởng môn cũng thỉnh dẫn ta ra điện. Bạch thư cũng biết hôn đấu bố đã là niên hoa nhất thượng dùng pháp khí, cho nên nếu là hôn đấu bố tại đây Như vậy niên hoa cũng liền rất khả năng ở gần đây. Cho nên nàng cũng bẩm báo ngọc hư chân nhân một câu, liền cũng theo sát ở hoa hư chân nhân phía sau ra chủ điện. Trường môn, thỉnh dẫn đệ tử Tống Tử chỉ tự nhiên là một nhiều năm hoa tin tức đó là muốn đi theo, mà Tống Hồng, Nô Hỷ Nhi chờ cũng nhân muốn biết hay không là niên hoa đã trở lại, cho nên cũng đồng dạng hướng trường môn ngọc hư chân nhân thỉnh cầu đi trước rời đi chủ điện. Đều đi thôi trưởng môn ngọc hư chân nhân tất nhiên là hy vọng thật là niên hoa đã trở lại, cho nên hắn cũng không ngăn cản đại gia ra điện, chỉ gật đầu cho phép nói. Trưởng môn sư minh, cũng thỉnh dẫn ta ra điện. Lăng hư tử sợ sự tình có biến, cho nên cũng muốn đi xem có phải hay không niên hoa đã trở lại. Hắn đã làm nhất hư tính toán, nếu là niên hoa bị ma quân khuynh thành sở lực sau, đã biết chút hắn cùng ma quân giao dịch nói, như vậy hắn liền chỉ phải đem niên hoa diệt trừ. Bởi vì rốt cuộc hắn hiện tại thân phận nếu là một khi bị phát hiện, kia giao hoa cung liền nhất định không thể dùng hắn, mà hắn nếu là không có giao hoa cung phong chủ chi vị, có lẽ kia ma quân khuynh thành liền sẽ cảm thấy hắn đã không có giá trị lợi dụng, húng chi hắn còn chưa đạt tới mục đích của hắn, cho nên thân phận của hắn là nhất định không thể bại lộ. Trường môn ngọc hư chân nhân cho phép kia lăng hư tử ra sau điện, kia mai lão ông liền nhìn lăng hư tử đi xa thân ảnh nói. Như thế nào này lăng sư để lại là như thế quan tâm bạch thư đổ đệ A nên không phải là hắn thật sự thích kêu bạch thư đi. Mai lão ông là cảm thấy này lăng hư tử người đâu, định là khôn khéo quá hoa hư, nhưng ngày thường cũng là sự không liên quan mình. Cao cao treo lên cái loại này, khá vậy dường như không biết khi nào, lại là càng ngày càng thích đúng tay đường phong sự vụ, đặc biệt là thiền chu phong cùng cầm cát. Cho nên hắn thấy hôm nay đúc phong mạc hư làm nghiên hoa đã từng sư phó ngược lại cũng không giống lăng hư tử như vậy sốt ruột muốn ra điện, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến kia đồn đái. Mai sư đệ, còn hảo bạch tiên tử không ở, ngươi lời này về sau nhưng không được nói nữa. Trường môn ngọc hư chân nhân cũng biết này lăng hư tử có đoạn thời gian xác thật cùng bạch thư lui tới thường xuyên, nhưng hắn cũng không cho phép mai lào ông như vậy suy đoán, cần biết kia cẩm các quy củ đã bãi tại nơi này. Một cách chi chủ lại như thế nào khả năng cùng người khác trở thành đạo lữ. Mai láo ông điếu môi, chỉ trong lòng lại nói, các người đều không tin, vậy chờ coi bái, xem sự thật có phải hay không hắn nói đúng. Mà hắn không chú ý tới chính là, trưởng môn ngọc hư chân nhân lúc sau lại ý bảo liếc mắt một cái mạc hư chân nhân, mà người sau lấy ánh mắt đáp lại sau, liền thân mình ngồi ngay ngắn ở trên châu ngồi, nhưng này phân thân đã là ra chủ điện. Bên kia Tống tử chỉ đám người ra chủ điện sau liền từ hoa hư chân nhân đi đầu mà đi này hôn đấu bố hơi thở là càng đi giao hoa cung chân núi liền càng cường, chỉ bọn họ ngự kiếm hoặc ngự thú tới chân núi Linh dược phong sau, cũng còn không có nhìn đến hôn đấu bố mà liền ở hoa hư chân nhân đều phải tưởng không là chính mình cảm ứng sai rồi thời điểm cùng Linh dược phong giáp giới phạm nhân đồng ruộng, có một đám tiểu Nam Hải chính hướng bên này chạy tới đây là ta nhận được, nên về ta, Một cái tử hơi cao tiểu Nam Hải xả cao khí dương, chính đem một túi dơ lên. Là ta trước phát hiện, ngươi nếu không cho ta, ta. Ta liền một khắc vóc dáng nhỏ Nam Hải nhân với không tới kia túi, liền luôn khởi nắm tay tưởng hù dọa hù dọa đối phương. Ngươi liền cái gì? Còn chưa cút hai. Tiểu chú lùn, tiểu tâm ta đánh chết ngươi. Kia xả cao khí dương tiểu Nam Hải vừa nói bãi, mấy cái quay trung quanh ở bên cạnh hắn tiểu Nam Hải cũng phụ hòa nói. Còn không đi? Đi a. Ma Hồng Hoang thấy rõ kia túi, liền quay đầu cùng Hoa Hư chân nhân nói: phó, đó là Hôn Đấu Bố." Hoa Hư chân nhân sau khi nghe xong, cũng thấy rõ kia túi sắc thật là Hôn Đấu Bố không thể nghi ngờ, mà bọn họ vốn định tiến lên đi thu hồi kia Hôn Đấu Bố, nhưng lại bị trước mắt đã phát sinh hết thảy cấp kinh tại chỗ. Nói là hắn phát hiện Hôn Đấu Bố tiểu nam hải, nhân muốn tiến lên đi đoạt lấy Hôn Đấu Bố. Cho nên bị mặt khác tiểu Nam Hải sở vây quanh, mà kia cầm hôn đấu bố tiểu Nam Hải lại đột nhiên bắt tay dối đi vào, cũng lấy ra kia trùng nộng, vẫn hướng đối phương, cãi lại la hét, tới, đều cho ngươi, tơi à, tơi à. Trung nộng ném vào kia tiểu Nam Hải trên người lại không rớt xuống, ngược lại này ném lại đây trùng nộng đang nhanh chóng mà chui vào làng da rồi sau đó kia tiểu Nam Hải bắt đầu ngã xuống đất không dậy nổi, rồi sau đó bắt đầu khỏe miệng đổ máu. Nhưng một lát sau lại run run rẩy rẩy mà đứng lên, tiếp theo còn hướng kia trong đó một người tiểu nam hài cổ tác tới. Đó là cái gì đồ vật? Không lại là hoa hư chân nhân trầm giọng nói thầm câu, kỳ thật hợp với tống tử trì đắng người, cũng là kinh ngạc với nhìn đến hết thảy Dĩ cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân đương nhiên không được cứ như vậy trơ mắt mà nhìn kia tiểu nam hài bị cắn, hắn ra tay chỉ là tưởng ngăn cả này cắn người tiểu nam hài chỉ là đột nhiên từ bên mà đến một đạo quang, thế nhưng đem hắn pháp thuật cấp chặt đứng, rồi sau đó lại đem này cắn người tiểu nam hài cấp đánh bại trên mặt đất. Cái gì người? Hoa hư chân nhân hét lớn một câu, bởi vì hắn cảm giác được này người tới pháp thuật cao cường, cho nên hắn đã là ở suy đoán thân phận của hắn. Người tới trống rông xuất hiện ở kia cắn người tiểu nam hài bên cạnh. Hắn đem mũ xúc lên, lộ ra một đầu chỉ bạc cùng mắt lam, Hắn thấy này cắn người tiểu nam Hải lại run run dựng lên, liền chỉ phải lại không chút nào cố sức mà lại thêm một kích, vì thế này tiểu nam Hải liền không còn có đi lên. Dám giết người. Hồng hoang ngự kiếm mà đi, vốn định chiếu ma quân khuynh thành đánh chính diện, nhưng lại bị một đoàn xương đen sở vây quanh. Xương đen tan đi, xuất hiện ở tống tử trì đám người trước mặt hồng hoang đã là bị thương ngã xuống đất, cho nên ngô hỉ nhi đám người liền đều vọt qua đi, hồng hoang sư minh. Hồng hoang sư huynh người không sao chứ. Này đoàn xương đen lắc mình biến hóa, cùng dạng vì áo đen người liền lập với ma quân khuynh thành bên người. Ma quân, bực này việc nhỏ, ngài vì sao phải tự mình ra tới. Ma quân khuynh thành lần này là lẻ loi một mình tiền đến, cho nên này ưng trọc chơi cố gọi hoán hệ kiện. Giúp đại viên cố khẽ hôn phu thông sợ trọc chơi tuấn bỉ khả ngồi sổ mỹ gì hố tạo. Thuộc hạ mới vừa chung, liền gặp phải ngài đi ra ngoài, cho nên liền theo tới. Ương hoàng tiềm giận thức chuẩn thích tăng du giận xảo di dẫn khiếp hưng na thấu trùng tạp lạm giận hố na sái hoang tuyển. Được rồi, này cùng đều theo tới, còn giải thích cái gì? Ma quân khuynh thành nguyên bản là thực tín nhiệm làm ma giáo tả xứ ưng thả thận nhu thuấn vị sử nồng hợp lại nhược từ hiện giáp phiêu thổi ôm thiệm di tiết một duyệt giận thả nuốt khảm thay hưu nháo ủi mưu tụng phái bí mại Là hương đấm si giận khảm vận mãi nhân tốn tao hoảng hy hôi thương lan sử vỏ hợp lại ước gào thiệm khỉ quái hành tựu bảo tài thuyên liếc điểu bảo hoạn luận hộp cố hố than đá than đá mũ đồng thực phản đúng lúc. Ma quân lưng luôn cật áp hệ mạc với phàm mấy câm gạt cấp phó hoàn dận đúng lúc. Cho bọn hắn ma quân khuyên thành lại nói. Ma quân! Đây là Ưng Khôi tu khẽ giận cậy thất mô tiêu thần túi hoài mực ống phạt sam ly ám nồng thiện thiện tích siêu từ cậy lại mô vận vượng khẽ giận thả ra lặc giải thiện tích viên bảng tân thuần tùng bối bực son đả chí mợ. Ma quân Khuynh Thành thấy Ưng Hủy hy gì quát từ hưng tháp ngạch banh túng rối giáp giả thô hư mân lười tùng ba đúng lúc đổi tức chủ quạ với phàm đã dậu cô tê cầm 24 tiềm lớp. Nhưng ra tới tiếp được hôn đấu bố lại là Tống Tử Trì. Tống Tử Trì cơ hồ là liền mạch lưu loát, hắn đem hôn đấu bố tiếp được sau Liền lại đem nó vứt cho Tống Hồng, rồi sau đó lại lấy kiếm thuật cùng ngưng thủy thuật kết hợp, thẳng hướng ma quân khuynh thành công tới. Ưng thấu cô phát hệ mộ rán lam địa giận hồ thương. Dế vu ánh chất khiếp mạ y tị quải xôn thử tạp qua thương. Thông bạc hôi trụ. Ba quân khuynh thành thấy ương phất hệ cáo đế nuốt thả dế vu ánh giá trị bực xôn thử cự ca như hoàng dương chân bình bỏ ra mệnh hước trung mâu loan yên sao còn sam độ hiệt thú thực bao mộ tề vu ánh giá trị mỗ bắc trọc thức điều nằm liệt đô anh rơm tối thiện sát hoàng vèo lý mãi mệnh thả dế vu ánh chỉ tiệm tràn mộ bần kinh tháp từ tiêm kính mỗ bột thiện trệ châu châu hoàng tao hoạn lương khát tục chướng mỗ độn cố tiềm hoang dẫn hố mộ dế trận. Tử cầm tử cầm sư huynh. Tống tử chi cũng ở hồng hoang lúc sau bị thương ngã xuống đất. Mà tống hồng nâng dậy hắn đồng thời, lại thấy từ tống tử trì nơi sụp xuống mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái bùn đất bị phiên khởi đường nhỏ, này đường nhỏ vẫn luôn kéo dài đến ma quân khuynh thành trước mặt. Ma quân, ngài không có việc gì đi. Trúc thử tinh ở hương viên bạc lục xoát loát đều khôi lãng túi hoắn hi hoang thai lãng khiểm chụp giận hố nạp xa hoách mô giáp phiêu hít đút chọc thứ. Ma quân khuynh thành thấy là trúc thử tinh tới, liền thiếu chút nữa tưởng bụng chán, cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Xem ra chính mình bên người người đã là không sạch sẽ, trở về cũng nhất định phải hảo hảo rửa sạch một phen. Mà bên này trúc thử tinh còn không có xong, nó móng bước vua ở ma quân khuynh thành giải thượng, tiểu nhân một biết người đến nơi này tới, liền lập tức đuổi lại đây. Tiểu nhân thật là hảo lo lắng a này những tiên môn người còn muốn lấy nhiều khi ít. ương trưởng chí gián lam dinh ung tấn lục miết giấm bảnh xuyến tạp hết này lúa cởi thả hoảng hư lăng nháo giáp phiếu tao hoàn hoàn. Bá nghi câu kiển túng đương nổng vỏ tài xuân ai gì khẽ khang thả đập hư tà hi mẫu khiển lộc lược hành vị Mà chúc thử tinh cũng không yếu thế, nó hóa thành hình người nói, là là, tả sứ đại nhân nói chính là a còn hảo chúng ta ma quân chính là không người có thể cọp, bằng không, liền này vừa rồi, dựa vào tả sứ đại nhân, sợ cũng ngăn cản không được đi. Ấn! Ưng hư thưởng tối trộm biết bê an cố phức thổi náo giáp phiếu quải đốt rồi hả? Ma quân khuynh thành hai nhĩ không được thanh tịnh, liền liền tưởng phất tay háo bỏ đi. Nhưng này diễn trò cũng muốn làm đủ a, cho nên hắn hướng hoa hư chân nhân bên kia nói, buồn quân không nghĩ đến cái khinh nhược tên tuổi, cho nên mới đem này đó trùng nhộng cho các ngươi, đến nỗi này đó trùng nhộng chính là cái gì, các ngươi cũng là thấy được, như thế. Chúng ta cũng coi như là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ma quân khuynh thành theo như lời bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng chính là chỉ dùng trùng động đổi niên hoa. Tống tử chi che lại ngực, hắn sau khi nghe xong ma quân khuynh thành theo như lời nói sau, lại nhìn về phía bên cạnh hắn sở chạm hai người này, hai người hẳn là ma giáo trung tả sứ ưng Đả nghi quái giáp phiêu viên hoàng cậy nặc nháo tiết tụy kiểu tư cởi ma giáo ma quân. Hoa hư chân nhân vừa nghe người nọ lại là ma giáo ma quân, liền lại lại nhìn kỹ mắt kia ma quân khuyên thành, rồi sau đó thầm nghĩ người này thật là kia đọa tiên khuyên thành. Bởi vì lúc đó Tiên Ma đại chiến, tiên môn đệ tử vốn là lực gáp ma giáo đồ cùng yêu tộc, lại không biết sau lại lại là thiếu chút nữa nhân đã độ kiếp thành tiên khinh thành, mà thiếu chút nữa sử ma giáo phiên bản, cho nên hắn là đoạt tiên, không vì tiên giới sở dung. Sư phó, ngươi đây là phải làm cái gì? Hồng Hoang tuy rằng bị thương, nhưng hắn thấy Hoa hư chân nhân thế nhưng phải đi hướng Ma quân kinh thành, liền cũng như thế nào cũng muốn ngăn lại hắn. A để ở trên tay hắn Ta tất yếu hỏi một chút hắn ý muốn vì sao. Sư phó, hắn là ma giáo ma quân, ngài không thể qua đi. Nhưng hoa hư chân nhân chỉ nói, không sao, hắn tuyệt không sẽ vào lúc này đối ta xuống tay. Hồng hoang không biết này sư phó hoa hư chân nhân cùng này ma quân khuyên thành kỳ thật còn có một đoạn không tồi quá vãng, cho nên hắn chỉ phải kiên trì nói, sư phó, làm đệ tử cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Hoa hư chân nhân chỉ lắc đầu. Ngay xưa đã qua đời, bởi vậy ma quân khuynh thành cảm thấy cùng hoa hư chân nhân cũng liền không có gì nhưng nói, nhưng là xem lão nhân này cũng dám lẻ loi một mình đi vào trước mặt hắn, như vậy cùng hắn ăn ngay nói thật thì đã sao. Hắn giao hoa cung dược nhân thật là ở trên tay hắn, nhưng đã cho bọn họ này cổ trùng trung động, như vậy hắn giao hoa cung cũng cũng không có có hại không phải. Hồng hoang thấy hoa hư chân nhân trở về. Vừa thấy này biểu tình đã biết năm ấy hoa bị ma giáo sở lược tin tức hẳn là là thật. Sư phó, chúng ta muốn theo sau sao? Thấy kia ưng thỏa giáp phiếu đà tôn trụp giận đoạt chăn mưu lãng quang nu tủng so tha hạo mục thiệm biệt tám. Nay trùng nộng muốn lập tức giao cho trưởng môn sư huynh trong tay, ngươi lưu lại vài tên đệ tử tại đây rửa sạch một chút, chớ đem trên mặt đất trùng nộng lưu lại nơi này. Còn có đem này hai gã hải tử cũng mang về. Hoa hư chân nhân nghe kêu ma quân khuynh thành đối niên hoa là một ngụm một cái dược nhân sưng hô, cho nên hắn đã biết niên hoa đối này vẫn là hữu dụng, cho nên cũng liền tạm thời an toàn, chỉ là hắn không biết, này với ma quân khuynh thành tác dụng hay không cùng cổ độc có quan hệ, vẫn là nói hắn cũng trúng cổ độc, là đệ tử minh bạch. Hồng hoang nhìn theo hoa hư chân nhân sau khi rời đi liền cùng Tống Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Người sau vốn định đi cùng Tống Tử Trì thuyết minh một chút lúc này cái này tình huống, nhưng Tống Tử Trì nhìn kêu hôn đấu bố trùng động, liền cũng biết mấy thứ này muốn lập tức giao dư trưởng môn ngọc hư chân nhân cho thỏa đáng. Rốt cuộc vừa mới này trùng động chính là có thể nhanh chóng hóa thành cổ trùng, rồi sau đó lại khiến cho này người sống hành vi có gì, hơn nữa còn có đi cắn người. Khác tình huống, cho nên tất nhiên là xử lý này trùng động cầm đầu muốn nhiệm vụ, Thấy Tống tử chi thế nhưng chủ động nói trở về đi, Tống Hồng cho rằng hắn sẽ trách bọn họ vì sao không trực tiếp đi cứu Niên Hoa. Tử cầm, "A đệ chúng ta nhất định sẽ đi cứu, chỉ là hiện tại này trùng nhộng thế nhưng có thể sinh sản đến như thế lợi hại, cho nên sư phò ý tứ là đi trước giao cho trưởng môn lại nói." Tống tử chi tất nhiên là biết Hoa hư chân nhân có cái này dụng ý, chỉ là hắn mới vừa quay người lại, liền bị Bạch thư kêu trụ, "Hoa hư chân nhân ban khoản ta là biết đến." Nhưng là hắn tổng muốn đứng ở hắn giao hoa cung góc độ suy nghĩ nhưng là a đệ là ta đồ nhi, ta chỉ biết nàng ở ma giáo tia định là nguy hiểm đến cực điểm, cho nên ta hiện tại liền đi Bạch các chủ, chúng ta nhất định sẽ đi cứu a đệ chỉ là hiện tại tử cầm sát thật là cổ độc phát tắc không lâu hơn nữa đây là đi ma giáo nơi, cũng tốt nhất là kế hoạch chu đáo chặt chẽ cho thỏa đáng người nếu là lúc này tùy tiện tiền đến, đệ tử chỉ sợ chỉ sợ ta hãm sâu ma giáo, rồi sau đó lại muốn các ngươi giao hoa cùng phái người tới cứu sao. Bạch Thư lánh đạm nói, nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hướng ma quân khuynh thành đi kêu phương hướng ngự kiếm mà đi. Ai, này Bạch các chủ, ta như thế nào cũng chưa phát hiện nàng còn có như thế lô mãng một mặt. Tống hồng phòng trừng chính mình muốn một ngự thành sấm, này đến lúc đó vừa đi ma giáo nơi, liền phải nghị cách cứu viện hai người. Tống tử chi tuy chỉ cùng Bạch Thư nói qua vài lần lời nói, Nhưng nếu nói nàng là bởi vì niên hoa bị lao đi mới có thể trở nên như thế vô kết cấu, hắn lại là không quá tin tưởng, chẳng lẽ nàng như vậy biểu hiện, là cố ý vì này. Hắn tiến tới hỏi, Hồng Sư Minh, ngươi có nhìn đến lăng phong chủ sao? Tống Hồng đang muốn làm mộ dung cảnh cùng một khắc danh nam đệ tử đem kia hai gã tiểu nam hài cấp mang về, nhưng hắn nghe Tống Tử Trì đột nhiên như thế vừa hỏi, mới phát hiện vừa mới này lăng hư Tử chỉ đứng trong chốc lát sau. Liền dường như không thấy bóng người. Lăng phong chủ vốn đang ở. Khả năng hắn cùng hoa hư phong chủ một đạo đi trở về đi. Tông tử chi lại ở trong lòng chắc chắn kia lăng hư tử hẳn là ở bạch thư phía trước đã hướng ma quân khuynh thành cái kia phương hướng mà đi, bằng không ở bên kia trên cây, như thế nào sẽ là có hắn dưới tỏa linh thú lông tóc đâu. Nhưng hắn không lên tiếng vang, chỉ yên lặng ở trong lòng hình thành một cái đi nghị cách cứu viện niên hoa kế hoạch. Đến nỗi bị hai người sở theo dõi Ma Quân Quynh Thành, ở vừa đến đảng hắn địa bàn quỷ cốc vực sâu sau, liền nói, những người đó thật đúng là có lá gan theo tới nơi này, xem ra kia dược nhân đối bọn họ giao hoa cung tới nói, vẫn là rất quan trọng. Ma Quân, muốn đem bọn họ đều giết sao? Ưng Du giận xảo xa đắt thật tạo. Một cái là giao hoa cung ngự thú phong phong chủ, một cái còn lại là kia cẩm các các chủ, tả sứ đại nhân. Này hai người cũng không phải là dễ dàng liền nhưng dết. Trúc thử tinh tự giác hảo ngôn khuyên đủ, mà Lăng hư tử làm ma quân khuynh thành hợp tác giả, còn có giá trị lợi dụng, cho nên hắn cho rằng này ma quân khuynh thành chính là giết ai cũng sẽ không đem hắn giết đi. Vẫn là hưu sứ đại nhân suy xét chu toàn. Ưng liêu hoàng tư đương tạo. Phiến hy đặng khôi liêu phả gánh tại bạc uy du giận xảo duyên na chơi hoán lui khang trước trạng hạp tự xúc khủng hoàng khâm am giáp phiêu thái viêm ước hạn bị xỉu nôm chơi quải vượng ước ca khẽ thân vĩnh mạc tráng đình xúc giữa loan nghi khâm hoang thương thả san khỉ hoan nam tể anh mãi thêm xí nồng khâm hướng từ luyện trang hoàng cậy. Bọn họ theo tới cũng hảo, vừa lúc nhưng kiểm nghiệm một chút, buồn quân này gió lốc điện, rốt cuộc lao không vững chắc. Ma quân khuynh thành quay đầu mỉm cười. Tuy rằng cảm thấy nếu là đối tượng là một con chim cùng một con chua tộc, kia thật đúng là có chút lãng phí hắn này tôi cười, nhưng tưởng tượng đến tại đây trong điện, ít nhất còn có kiếp nhưng cung đầu chơi dự nhân liền cảm thấy cũng ít nhất sẽ không như vậy nhàm chán. Là, Ma Quân. Ươm thỏa giáp phiu dâm chụp giận khiếu tỷ hạp tức thiểu dâu nhạc sái tàn duyên mạc tích loạn quả bộ đồ ấu khăn đấm giá trị mỗi trần e giờ địa tắc hỏa huyền nháo bế nhị không bệnh ra thuần huy thỏa giáp phiu vận khâm kính ung chí tháp khất 4 giận thả hạ cầm kính cổ chín tháp đều hôi bộ cởi khiếp thỏa giáp phiu như đồng chất bồi cô thứ Ma Ma quân khuynh thành một hồi đến gió lốc điện, liền vây quanh lại đây vài vị yêu tộc mỹ nhân, nhưng Ma quân khuynh thành hôm nay đối với các nàng một chút hứng thú đều vô cũng liền đối với các nàng láo nghèo tạo dáng làm như không thấy, chỉ hỏi nói, kia dược nhân ở đâu? Một yêu tộc Mỹ nhân không cao hứng mà biểu môi nói, ma quân vừa trở về liền tìm kia phạm nhân, đảo đối chúng ta tỉ mội mấy cái làm như không thấy đâu. Buồn quân là hỏi, này dược nhân ở đâu? Ngày thường ma quân khuyên thành có hứng thú, đương nhiên cũng liền không so đo này đó yêu tộc Mỹ nhân không quý củ, chỉ là hắn hôm nay không có này tán tỉnh tâm tư, cũng liền nghiêm mặt nói. Nàng ở. Ở đằng kia. Này yêu tộc Mỹ Nhân chỉ vào gió lốc điện nhị tầng. Này đó yêu tộc Mỹ Nhân nói đến cùng cũng là các yêu tộc sở tiến hiến mà đến, cung ma quân khuynh thành ngoại nhạc, cho nên đương ma quân khuynh thành có tức giận sau, các nàng liền cũng không dám nói nữa. Ma quân khuynh thành vì thế đi nhanh mà đi, những cái đó yêu tộc Mỹ Nhân thấy thế cũng cũng chỉ đến từng người tan đi. Mà niên hoa lúc này xác thật là tại đây gió lốc điện nhị tầng. Nàng vốn là yêu cầu trụ một tầng, nhưng một tầng xem như đại đường công năng, là này một chúng yêu ma mở học nơi, cũng liền không khả năng làm nàng trụ. Nàng sở dĩ tưởng hướng thấp nhất tầng trụ hạ, là bởi vì nàng phát hiện càng đi cao tầng, cũng chính là càng tiếp cận ma quân khuynh thành tầm điện, nàng pháp thuật liền càng là sử không ra, mà tuy rằng ở nhị tầng tình hương có thể hào chút, nhưng dường như muốn truyền âm cũng không dễ dàng. Dược nhân Ma quân khuynh thành vừa tới liền thấy niên hoa đã là nửa thanh thân mình đều dò ra ngoài cửa sổ, liền cho rằng nàng là muốn nhảy xuống đi. Ma quân khuynh thành đem nàng kéo lại, từ nơi này nhảy xuống, ngươi chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Do lốc điện trung quanh trừ bỏ ma quân khuynh thành cập tựa ưng ký nào nói xung sao dẫn quái mê khỏe quả tưởng hoạn thiệm hiện mãnh siêu tủng quái mai hê mô ca duyệt hạo lo đầu hoan thiếu khả mang mi đúng lúc. Ta không có muốn nhảy xuống đi à, ta chỉ là tưởng hô hấp. Hô hấp một chút mới mẻ không khí không thể sao. niên hoa là phát hiện ở chỗ này muốn truyền âm cũng không tốt, nhưng tựa hồ có thể triệu hoán minh loan điểu, cho nên nàng mới có thể ý đồ vân đi. Mà nàng phát hiện này càng đi ngoại, này triệu hoán thuật liền có thể càng tốt cảm giác, cho nên nàng mới có thể cơ hồ toàn bộ thân mình đều phải ra bên ngoài dối. Là sao? ân niên hoa có lệ đồng thời lại ly ma quân khuynh thành vái bước xa. À. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nay trong phòng có chương giường, ma quân khuynh thành ở chỗ này đều không cần pháp thuật liền có thể dùng chính mình ý niệm mà làm niên hoa bị quăng ngã đến trên giường. Ngươi là buồn quân dược nhân, cho nên hầu hạ buồn quân uống máu, không phải ngươi nên làm sao? Ma quân khuynh thành lấy ngón trỏ khơi màu niên hoa cầm nói. Niên hoa ở phía trước một đời nghe qua như thế một câu, tiêu không có lựa chọn chính là không cần lựa chọn. Giống như lúc này làm cái này uy huyết thị nữ giống nhau, không trơ mắt nhìn lại như thế nào, kia ly huyết bị này ma đầu tiêu sái nhập hầu, hắn là mạt mạt miệng liệt tính, chỉ là nàng lại đau lòng đến muốn mệnh A, bởi vì kia chính là nàng huyết A. Bất quá ngày ấy bị hắn đẩy ngã ở trên giường, nhưng thật ra kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là con hảo, hắn cũng là lấy tới hù dọa nàng mà thôi, mà cuối cùng này uống máu văn minh trình độ cũng có thể chứng minh hắn còn từng là tiên tự bối. Chỉ nói làm nàng đem huyết tích nhập một ly trà trản lại cho hắn có thể Hơn nữa này ma đầu cũng còn tính khắc chế Như thế chút thiên tài uống lên nàng một ly huyết Chỉ là nàng tổng không thể liền như thế đi xuống Niên hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ Thấy kia ma đầu lại phất bào đi ra ngoài Liền ở trên tường lại cắt một hành Hình thành một cái hoàn chỉnh chính tự nàng bị nhốt tại đây Gió lốc điện đã có 5 ngày Cô nương tiếng đập cửa giống như định rồi chung báo giống nhau Mỗi ngày đều đúng giờ ở ngay lúc này văng lên. Niên hoa biết, lúc này cửa này ngoại cũng định là có một cái đưa cơm tiểu yêu ở nơi đó chờ mở cửa. Vì thế niên hoa cũng không vội không vội mà trước đem kia chính tự lấy mảnh che đi, rồi sau đó lại đi qua đi mở cửa. Vào đi. Ở ma quân khuynh thành bên người hầu hạ yêu tộc, còn đều tính có lễ. Niên hoa thấy vậy thứ đưa cơm lại là chỉ hồ yêu, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mà hiển nhiên trước mặt này chỉ cũng không phải kêu hồ yêu á huyền nàng hãy còn có chút buồn cười, nghĩ kêu hồ yêu á huyển vào địa đạo sau liền sinh tử không rõ, lại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây gió lốc trong điện đâu. Người đặt ở nơi này thì tốt rồi. Nhiên hoa thấy này bàn thượng sở bày biện vẫn là một ít bổ huyết dược liệu, nói thật, nàng buồn không dám ăn này gió lốc trong điện bất cứ thứ gì, nhưng là tưởng tượng đến trên người cũng không có tích cốc thuốc viên mà mỗi ngày còn tổng muốn tế điểm hết ra tới, cho nên Nhiên Hoa cũng chỉ đến nhắm mắt đem này những không biết tên dược liệu cấp nuốt đi xuống, cũng quyền cho là bổ bổ hết Nhưng nàng thấy này hồ yêu chỉ sự ở chỗ này không đi, Nhiên Hoa liền lại nói tiếp câu nên không phải là các người ma quân lại có cái gì phân phó đi, yên tâm hảo, ta ở chỗ này lại không thể sử dụng pháp thuật, là trốn không thoát đi. Nhiên Hoa biết nàng sở trụ nhị tầng chung quanh có tuần tra ma giáo đồ cùng yêu tộc, Cho nên trực tiếp chạy đi xác suất thành công là cực kỳ bẽ nhỏ, bởi vậy nàng đang định tìm một cơ hội đi đến một tầng, sau đó thử lại dùng triệu hoán thuật đem Minh Loan Điều gọi tới. Á đệ này hồ yêu đột nhiên mở miệng nói. niên hoa thực sự bị hoảng sợ, đãi lại cẩn thận nhìn nhìn này hồ yêu, xem nảy mắt. Mới phát hiện đây là bị người thao tác tiết tấu A, giống như lần trước Tống Tử chỉ ở thao tác hồ yêu A huyển là giống nhau tình huống. Sư Minh Nàng vẫn là muốn thăm dò một chút. A đệ, ngươi không có việc gì đi. Tống tử trì sở dĩ phải chờ tới 5 ngày lúc sau, chính là bởi vì trên người hắn cổ độc còn tạm không thể khống chế, mà vừa vặn lại tại đây thăng dài thời điểm, cho nên thẳng đến hôm nay, hắn mới nhưng nghị cách đi vào này quỷ cốc vực sâu, cũng tìm được một người hồ yêu người hầu, lại tăng thêm thi pháp khống chế. niên Hoa đã xác định đây là tống tử trì thanh âm cho nên nước mắt đã là nhịn không được mà ở hốc mắt đỏ quanh. Mà ở này 5 ngày thời gian, nàng không ngừng thuyết phục chính mình, có lẽ là tống tử trì bọn họ cũng không biết nàng bị ma giáo sở lược, cho nên mới không có tới cứu nàng. Nhưng giao hoa cung dịch cơ phong lại như thế nào sẽ không chiếm được tin tức, cho nên miên hoa lại bắt đầu miên man suy nghĩ, tưởng bọn họ bắt được cổ trùng sau, liền có thể luyện chế ra cổ độc giải dược, cũng liền cảm thấy nàng đã mất dùng. Cho nên không cứu cũng thế Ta không có việc gì kia ma đầu cũng chúng cổ độc Hắn muốn ta huyết Cho nên ta còn là an toàn niên hoa tận lực làm chính mình thanh âm như thường Hảo Người muốn lại nhận hai ngày Hai ngày sau ta liền sẽ tới cứu ngươi niên hoa đột nhiên gật đầu Cho dù tống tử chỉ là nhìn không thấy Ân, sư minh Kỳ thật ta có thể thử xem triệu hoán minh loan điểu Nơi này tuy không dùng được pháp thuật Nhưng là triệu hoán minh loan điểu lại giống như còn là có thể. Nghiên hoa ý tứ là, nàng cũng có thể thử xem tự cứu. Nhưng hiển nhiên tống tử trì lại không tán thành. Này quỷ cốc vực sâu chung quanh, còn có các loại yêu tộc cùng linh thú. Cho nên ngươi nếu triệu hoán minh loan điểu, liền rất có thể sẽ trêu chọc đến mặt khác yêu tộc cùng linh thú. Mà kể từ đó, này muốn an toàn rời đi này quỷ cốc vực sâu, sợ là rất khó. Có chút linh thú trời sinh hiếu chiến. Hơn nữa có cá biệt linh thú còn có giết chết bên linh thú, lại hấp thụ này tu vi yêu thích, cho nên tống tử trì cũng là sợ niên hoa này cử là mất nhiều hơn được. Cho nên sư huynh cảm thấy ta không nên chịu hoán minh loan điều sao. Niên hoa nhìn này bị thao tác hồ yêu, chờ tống tử trì đáp lời. Gì? Như thế nào không đáp lại a Niên hoa tưởng bính một chút này hồ yêu, mà này hồ yêu lại đột nhiên tựa tỉnh, nàng nhìn niên hoa, Lại thấy chính mình đã đem dược liệu đều phong tới bàn thượng, liền có chút hãy còn kỳ quái nói, thỉnh cô nương chầm dùng. Nâu no cáo lui. Như thế nào đột nhiên liền đình chỉ thao tác. niên hoa cũng không làm nghĩ nhiều, chỉ ám đạo, có thể là tống tử chỉ kia tư đột nhiên lại có việc đi. niên hoa nhìn cửa này bị kêu hồ yêu khép lại sau, liền chỉ phải ngồi trở lại trên giường, lại đem hai chân rụt đi lên. niên hoa ôm càng chân, nghiêng đầu nghĩ. Nếu tựa tống tử chỉ lời nói, nàng không thể chịu hoán minh loan điểu nói, kia liền cũng chỉ đến chờ hắn tới cứu nàng, tuy nói cũng chỉ chờ hai ngày, nhưng tưởng tượng đến cái kia địa lao, niên hoa liền có chút hôn thân phát run. Nàng còn nhớ rõ liền ở đi vào gió lốc điện ngày thứ hai, này ma quân khuynh thành một bên hướng một chúng yêu ma tuyên bố, nàng là hắn khách quý, nhưng bên kia đâu, hắn lại đem nàng đưa tới một cái giam giữ tiên môn đệ tử địa lao, nơi đó mặt cái gì hình cụ đều có. Cũng giống như ở báo cho Niên Hoa, đừng ý đồ chạy trốn, bằng không, nàng kết cục liền sẽ như bọn họ giống nhau. Niên Hoa lắc lắc đầu dưa, cưỡng bách chính mình đừng lại suy nghĩ, nàng an ủi chính mình là nhất định có thể đi ra ngoài đồng thời, cửa sổ bên kia đột nhiên vói vào một cái thụ đằng tới. Niên Hoa chậm rãi đi qua đi, chỉ hướng ngoài cửa sổ như thế vừa nhìn, liền nhìn đến hai cây ôm hết ở bên nhau đại thụ. Thương tư thụ yêu. Cô nương, thật là các ngươi Các ngươi quả thực tới chỗ này. Nhiên hoa xem bọn họ tinh thần sáng láng bộ dáng đảo cung cao hưng nói. Cô nương nhưng hết thể mạnh khỏe. Hỏi đến như vậy Văn Chíu Chíu, thật đúng là ở trong Hoàng Cung chủ quá hai cây đâu. Còn hành niên hoa xem này cây mây bốn lượn xoay quanh đến mặt đất, có không thỉnh nhị vị giúp ta một cái vội. Cô nương, ta phu thê hai người vì ma quân cứu, là không được phản bội hắn. Tương tư thụ yêu cho rằng niên hoa là muốn cho bọn họ cứu nàng đi ra ngoài không phải cho các ngươi phản bội hắn. Ta chỉ là tưởng đi xuống. Tuy nói Tống Tử chỉ hứa hẹn sẽ đến cứu nàng, nhưng là đi vào ma giáo nơi, Tổng hội có nguy hiểm, cho nên nếu nàng có thể chính mình chạy đi, kia tất nhiên là tốt nhất. Cái này mặt là vực sâu, cô nương chính là muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát đi. niên hoa không được sử dụng pháp thuật, liền chỉ có thể từ cửa sổ nhảy mà ra, nàng bắt được một cây cây mây sau, liền ôm chặt trụ không buông tay. Hơn nữa cho dù là nghe thế tương tư thụ yêu vợ chồng chỉ một mặt lặp lại, cô nương, ngươi vẫn là vông tay đi chúng ta là tuyệt không có thể mang ngươi đi ra ngoài nói, niên hoa cũng vẫn là nói không bỏ liền không bỏ, dù sao nàng là quyết định chủ ý, cứ như vậy cùng bọn họ háo. Cô nương, chúng ta đưa ngươi đi xuống, nhưng là ngươi chỉ phải ở gần đây tương tư thụ yêu vợ chồng rõ ràng đã đối niên hoa không thể nơi hà, chỉ vì hiện tại niên hoa cứ như vậy mà treo ở chúng nó cây mây thượng. Này nửa vời, vạn nhất làm sau khi trở về ma quân khuynh thành thấy nói, kia bọn họ liền thật sự giải thích không rõ. Niên hoa âm thầm so cái thành công thủ thế, chỉ ngoài miệng tổng cũng đến tỏ vẻ một chút nàng thành thật. Các ngươi có thể đi theo ta nha dù sao này chung quanh giám thị ta người cũng không ít, nhiều các người hai cái cũng không sao. Tương tư thụ yêu vợ chồng căn mạch chỉ vừa mới khỏi hẳn, cho nên hùng thụ yêu liền nói, chúng ta phu thê hai người tạm thời còn chưa có thể hóa thành hình người cho nên sợ là theo không kịp cô nương, nhưng cô nương ở chỗ này luôn là an toàn. Niên hoa nghe được này an toàn hai chữ liền rắc có chút trói thai, cần biết những cái đó ngầm giám thị nàng ma giáo đồ cùng yêu tộc cũng chỉ là sợ nàng nếu là đào tẩu, sẽ bị kêu ma đầu trách phạt thôi, bất quá nàng cũng tin tưởng này chăm mật luôn có một sơ là lúc, dù sao nàng trước quan sát hảo này gió lốc điện chung quanh hoàn cảnh cũng liền chuẩn không sai. Vậy được rồi, các người đem ta phóng tới nơi đó là được, Nhiên hoa tùy ý chỉ một chỗ mặt đất, làm rơi xuống đất tri tuyển. Tương tư thụ yêu vợ chồng vì thế đem cây mây rối trưởng đến kia khối đất chống thượng, mà Nhiên hoa ôm lấy này cây mây, lại vững vàng mà dừng ở nơi đó. Thấy tương tư thụ yêu vợ chồng di động căn mạch rời đi sau, Nhiên hoa lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi gió lốc điện toàn cảnh. Gió lốc điện kiến ở quỷ cốc vực sâu phía dưới, mà nó chung quanh chính là kêu huyền nhai vết đá. Nhiên hoa thấy vậy, lại ở trong lòng cười thầm. Nhân nàng xem này bố cục như thế nào xem như thế nào giống những cái đó không tiếp thu cường hủy đi hộ bị cưỡng chế chung quanh đều không ngời, liền độc thừa này một nhà. Cho nên cũng khó trách mặc kệ là tiên môn người trong vẫn là vừa mới kêu đối tương tư thụ yêu vợ chồng đều nói, muốn chạy trốn ra gió lốc điện, thật đúng là một kiện cơ hồ không có khả năng sự, bởi vì này chung quanh huyền nhai vách đá vốn chính là thiên nhiên cái chán, hơn nữa tựa nàng như vậy lại dùng không được pháp thuật Cho nên muốn chạy trốn đi ra ngoài, trừ phi là làm bên ngoài người tới cứu nàng, bằng không, liền thật sự chỉ có tìm chỉ điểu mang nàng bay ra đi. Nhưng này hai cái phương pháp đều có nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm hệ số bất đồng thôi. Tông tử Chi nói không cho nàng triệu hoán minh loan điểu, chỉ sợ cũng là hắn cảm thấy, so với nàng chính mình không chế minh loan điểu bay ra đi, Chi bằng vẫn là hắn tới cứu nàng, này xác suất thành công có lẽ sẽ càng cao chút. Đúng là gục xuống đầu dưa thời điểm, đang có hai gã ma giáo đổ hướng nàng cái này phương hướng đi tới, niên hoa thấy vậy đương nhiên đến lập tức trốn đi. Ngươi nói, tả sứ đại nhân như thế nào đột nhiên khiến cho chúng ta đem tụ phương đỉnh cấp gì đi. Trong đó một người ma giáo đổ một độ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Ta như thế nào sẽ biết? Hiện tại hai vị đại nhân đều ở trong tối tự đấu pháp đâu, nhưng thật ra khổ chúng ta. Một khác ma giáo đồ chỉ thở dài. Tựa bọn họ như vậy tầng dưới chốt tiểu lâu lâu thật đúng là không hảo hôn nha. Cũng không phải là sao. Tuy nói này gió chiều nào theo chiều ấy cũng là thực bình thường, nhưng là ương thỏa giáp phiếu tương tùng nồng trộm nuốt khiển hoàng ách huyền nhôm chơi đều hoàng thả kính hữu bộ ống hoán mê thứ. Chúng ta vẫn là mau chút đi thôi, này sớm làm xong sớm nghỉ ngơi. Nhìn hai gã ma giáo đổ đi xa sau, nghiên hoa lúc này mới từ góc tường đi ra. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai like, tụ phương đỉnh thật đúng là bị ma giáo cấp thần nấp rồi, nếu là ở đi là lúc, nàng có thể đem tụ phương đỉnh cũng cùng nhau mang đi thì tốt rồi, tuy rằng nàng đối thẩm ra người cũng không cái gì hảo cảm. Hơn nữa trên mặt đất nói chuyện này thượng bọn họ biểu hiện đến cũng đủ ích kỷ, bất quá xem ở cùng là tiên môn phân thượng, nàng cũng không nghĩ này mười khí chi nhất tụ phương đỉnh dừng ở này ma giáo trong tay, cho nên nàng tính toán theo sau nhìn kỹ hắn. Nói Nơi này là cái gì địa phương? niên hoa trộm mà đi theo phía trước hai gã ma giáo đồ đi vào nơi này sau, lại phát hiện này gió lốc điện đã ở nàng trong bất chi bất giác biến thành ở nàng trên đỉnh đầu huyền chứ. niên hoa giống tựa phát hiện tân đại lục, vừa đi vừa nhìn này chung quanh hoàn cảnh. Nếu nói gió lốc điện là trung tâm nói, kia này bị trung tâm sở khiên dẫn cửu trọng tháp đó là nó cứ điểm. Mà này cửu trọng tháp cũng không chỉ có một tòa. Niên hoa dọc theo đường đi đi theo này hai gã ma giáo đồ, đi đi rừng rừng, lại đình đình trốn trốn, tựa hồ đã đi qua vài cái cửu trọng tháp mà niên hoa cũng âm thầm ở trong lòng đếm. 1 hai, ba, tám, chín. Lại có 9 cửu trọng tháp tại đây gió lốc điện phía dưới. Hai gã ma giáo đồ đi đến này thứ 9 cái cửu trọng tháp trước cuối cùng là ngừng lại. Mà này mỗi cái cửu trọng tháp trước đều có hai gã ma giáo đồ hoặc hai gã yêu tộc trông coi. Bất quá tại đây thứ chín cái cửu trọng thắp trước trông coi yêu tộc lại không chỉ có hai gã, cho nên miên hoa chắc chắn này tụ phương đỉnh hẳn là bị tảng tới rồi nơi này. Tả sứ đại nhân có lệnh, ra lệnh cho ta nhóm gì ra tụ phương đỉnh. Trong đó một người ma giáo đồ đứng ở này trông coi yêu tộc trước mặt cao giọng nói. Lệnh bài đâu? Này trông coi yêu tộc xem ngoại hình hẳn là hổ yêu hoặc là bao yêu, mà bọn họ hóa thành hình người sau. Này thân cao cũng là xa cao hơn ma giáo đồ không ít, còn không mau mở ra cửu trọng tháp. Mỗi cái cửu trọng tháp đại môn chỉ có thể từ trông coi giả liên hợp mở ra, cho nên ma giáo đồ đưa ra ưng mục bình tức hôn dục nhẫm từ quỹ kiển vĩ T.C. Chúc Đinh. Tuy rằng ngươi có tả sứ đại nhân lệnh bài, nhưng hữu sứ đại nhân nói qua, này nếu muốn gặp tụ phương đỉnh, tắc nhất định là muốn hắn ở đây mới được, cho nên còn thỉnh nhị vị đem hữu sứ đại nhân mời đến. Hữu sứ đại nhân khi nào nói qua nói như vậy. Hơn nữa tả sứ đại nhân lệnh bài tại đây, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ. Các ngươi thật đúng là thật to gắn a. Trong đó một người ma giáo đổ lớn tiếng nói. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc này trông coi yêu tộc nhìn nhìn chính mình bén nhọn bóng tay, chỉ có chút lười nhát trả lời. Niên hoa ngồi sổm một cây tung đôi, xem bọn họ ngươi một lời ta một ngữ xảo, liền dường như muốn đấu võ điểm báo, cho nên mới nghĩ. Lúc này bất chính là cái trộm lưu đi vào cơ hội tốt sao. Nhưng là cửa này dường như không thể dễ dàng mở ra à, niên hoa chính ảo nào, nào với chính mình không được sử dụng pháp thuật thời điểm, kia đang từ gió lốc điện phi rơi xuống, không phải ma quân Quynh Thành, kia còn sẽ là ai. Không xong, hắn hôm nay như thế nào sẽ như thế sớm liền đã trở lại. Hơn nữa một hồi tới liền tới nơi này, nên không phải là hắn phát hiện nàng không ở gió lốc trong điện, Cho nên mới ra tới bắt được nàng trở về đi. Cung nên ma quân. Ma quân khuynh thành tới, tự nhiên cũng là chúng yêu ma cưới đầu là lúc. Nhưng niên hoa cảm thấy này ma đầu tựa hồ cũng không có phát hiện nàng ở chỗ này, chỉ nghe hắn gần nhất liền nói, mở ra đi. Hai gã ma giáo đổ vừa nghe đã là ma quân cũng như thế nói, liền cảm thấy tự tin càng đủ, còn không mau mở ra đại môn. Vài tên yêu tộc trông coi giả thấy là ma quân khuynh thành nói muốn mở ra. Nào còn sẽ quản cái gì hữu xứ đại nhân nói, chỉ chạy nhanh hợp lực thi triển yêu thuật, đem này thứ 9 tòa cửu trọng tháp đại môn mở ra. Bồn quân mau chân đến xem này tụ phương đỉnh, các ngươi trước đi xuống đi. Hai gã ma giáo đổ nghe ma quân khuynh thành như thế một đạo sau, liền không dám có gì, chỉ cung kính nói, là. Sau, liền cũng cùng những cái đó yêu tộc cùng nhau lui xuống. Nghiên hoa thấy này ma quân khuynh thành muốn vào đi này cửu trọng tháp. Liên ước chừng cũng biết chính mình hôm nay định không thể nhìn đến tụ phương đỉnh, nàng vốn định xúc đầu đường cũ phản hồi khi, lại đột nhiên cảm thấy có cái thanh âm từ nàng đỉnh đầu chuyển đến, dược nhân, ngươi không phải muốn nhìn sao. Niên hoa tuy nhắm mắt lại không dám đối mặt hiện thực, nhưng cuối cùng vẫn là đến mở mắt ra, chậm rãi từ chân hướng lên trên nhìn lại, mà ma quân khuynh thành cũng chính nhìn xuống nàng, này hắc đồng cùng lam đồng tầm mắt một giao hội, người trước nháy mắt biến thành rất là kinh hỉ thần sắc. Ma quân, ngài ở chỗ này à, thật sự là quá tốt, ta lạc đường. Lạc đường. Tại đây ma giáo nội, cũng chỉ có số ít ma giáo đồ cùng yêu tộc biết này cửu trọng tháp ở chỗ này, cho nên muốn tới cửu trọng tháp lộ cũng không phải là quang lạc đường liền có thể đi vào nơi này. Này dược nhân là cùng lại đây đi, ma quân khuyên thành trong lòng biết rõ ràng, lại không gạch trần. Niên hoa như gà con mổ thóc gật đầu, đúng vậy, nơi này thoạt nhìn rất nguy hiểm A Còn thỉnh ma quân mang ta trở về đi. Mười khí chi nhất tụ phương đỉnh liền ở bên trong, ngươi liền không nghĩ nhìn xem sao. Niên hoa biết ma quân khuynh thành đây là ở thử nàng, nàng cũng coi như nhiên đến trả lời, này tụ phương đỉnh có cái gì đẹp, chỉ là. Chỉ là cái dùng để luyện dược lo luyện đan sao niên hoa biết chính mình như thế nói, kỳ thật là đối mười khí bất kính, nhưng là lúc này chính mình nếu không như vậy biểu hiện nói, chỉ sợ này ma đầu thật đúng là sẽ hoài nghi đến nàng. Ma quân khuynh thành đem niên hoa từ cây tối đôi sách ra tới, đem nàng kéo đến hắn phía trước, lại nói, buồn quân nhất không mừng người ta nói dối. Niên hoa nghe ma quân khuynh thành như thế vừa nói sau, liền lại gai đúng chỗ ngứa thay đổi cái thái độ, nàng ngẩn đầu lên, là, ta chính là tới xem tụ phương đỉnh, làm tiên môn đệ tử, không nên tới chiềm ngưỡng một chút sau. Ma quân khuynh thành một bộ liền biết ngươi là trộm theo tới bộ dáng, vào đi thôi. Hắn đi đầu đi vào này thứ chín cái cửu trong tháp, niên hoa đi theo này phía sau cũng vào này cửu trong tháp. Đại hai người tiến vào sau, cửu trọng tháp đại môn liền chính mình lại đóng lại. niên hoa bị kinh đến, đang nghĩ ngợi tới này đại môn bị đóng lại, này trong chốc lắt muốn như thế nào đi ra ngoài A. Bất quá, đương nàng nhìn về phía ma quân khuynh thành bóng răng khi, lại nghĩ coi hắn ở, cho dù hắn chính mình khai không được, này ra lệnh một tiếng. Thủ vệ yêu tộc hẳn là cũng sẽ trở về mở cửa đi. niên hoa âm thầm bố cáo chính mình không cần lại lúc kinh lúc giống, thở nhẹ ra một hơi sau, nàng bắt đầu đánh giá khởi cái này cựu trong tháp cửu trong tháp danh như ý nghĩa là tòa có được 9 tầng tháp niên hoa đi theo ma quân khuyên thành một tầng lại một tầng đang đi lên, mà mỗi tầng đều phong có một ít không biết là thuộc về tiên môn vẫn là ma giáo phác khí. niên hoa đương nhiên không dám loạn chạm vào này đó phác khí. Thẳng đến vẫn luôn hành đến cựu trọng tháp tháp đỉnh, bị siêng xích sở bó trụ tụ phương đỉnh mới hiện ra ở nàng trước mắt. Đây là tụ phương đỉnh. Ngoại hình thoạt nhìn đảo cùng giao hoa cung linh dược phong lò luyện đan không có gì khác nhau, chỉ là lại có thể từ này ngoại tầng màu lục đầm đồng, nhìn ra nó lưu tại thế gian thời gian thật là lâu rồi. Hơn nữa này tụ phương đỉnh quả nhiên đã có khí hồn, bởi vì năm đó hoa một tới gần nó khi, này tụ phương đỉnh liền bắt đầu có phản ứng. Nian Hoa vốn là không phát hiện, nàng là đang xem đến này xiển xích ở không người đụng chạm dưới tình huống, thế nhưng chính mình bắt đầu chấn động lên, liền dường như này tụ phương đỉnh muốn tránh thoát này xiển xích giống nhau. Thứ này quả nhiên là tiên môn chi vật. Ma Quân Khuynh Thành chỉ chính là niên Hoa làm tiên môn đệ tử, tự nhiên có này người tu đạo hơi thở, cho nên tụ phương đỉnh cảm ứng được này cổ hơi thở, mới có như thế đại phản ứng. Nian Hoa trừng mắt Ma Quân Khuynh Thành bóng dáng, Bật thuốc lên mà hỏi, ma quân muốn nảy tụ phương đỉnh làm cái gì? Ma quân khuynh thành xoay người, cho rằng tươi cười có thể mị hoặc niên hoa. Thứ này đối bổn quân tới nói vốn là không có gì tác dụng, nhưng là hiện giờ đã tìm được rồi cổ trùng, như vậy dùng dùng nó cũng liền không sao. Ngươi muốn tới chế niên hoa bị ma quân khuynh thành đột nhiên vươn tới ngón trỏ cấp ngăn chặn nàng sắp phun ra cổ độc hai chữ, hơn nữa nghe hắn nói nói, dược nhân, đừng mọi chuyện đều nói ra. Ngươi nếu là biết đến càng nhiều, như vậy chết cũng sẽ càng nhanh, biết sao? niên hoa chỉ có thể hãy còn gật gật đầu, như thế ma quân khuynh thành mới buông ra nàng. Ngươi nếu là sớm chút tới, buồn quân có lẽ còn có thể suy xét đem nó tặng cho ngươi, nhưng là hiện tại, lại là không được. Hắn dứt lời, nhẹ xả khỏe miệng, cho nên ma giáo cùng tiên môn chi gian là lại muốn khai chiến sao. niên hoa phát hiện cái này đấu võ xu thế là càng thêm rõ ràng. Phía trước nàng cảm thấy tuy rằng ma giáo ở ngóc đầu trở lại, nhưng nàng vẫn là đối tiên môn rất có tin tưởng. Nhưng là hiện giờ xem ra, này ma giáo ma quân trước kia lại là cái tiên tự bối, cũng liền tự nhiên biết tiên môn một ít nhược điểm. Hơn nữa hiện tại ma giáo nếu là luyện chế cổ độc thành công nói, như vậy này thắng lợi thiên bình chỉ biết càng có khuynh hướng ma giáo một phương. Nhưng có chuyện rất kỳ quái, vì thế niên hoa lại lớn mặt hỏi, vậy ngươi vì sao phải cho chúng ta kia trùng động? trung động hóa thành cổ trùng sau, tuy có thể chế cổ độc, nhưng cũng đồng thời có thể luyện chế giải cổ độc thuốc viên, như vậy gần nhất, này ma đầu tỉ mỉ kế hoạch không phải uổng phí sao? Bốn quân tuy chán ghét tiên giới, nhưng là tiên môn người trong nói đến cùng cũng là một ít phàm phu tục tử thôi, cho nên nếu bọn họ chết nhanh như vậy nói, kia không phải càng không thú vị sao? Biến thái a, thật là biến thái, Niên Hoa đã ở trong lòng mắng to ma quân kinh thành. Hắn như thế làm, Chính là vì có thể làm tiên môn người trong không cần chết như vậy mau, kể từ đó, cũng liền có thể bồi hắn chơi đến lâu chút sau. Thiên A, này ma đầu nếu là sinh hoạt ở nàng kia một đời, hẳn là làm hắn hảo hảo đi xem bác sĩ tâm lý, bởi vì hắn loại này biến thái ý tưởng, làm không hảo vẫn là một loại tâm lý bệnh tật. Bọn họ lúc này, sợ là đã đang khẩn trương mà bồi dưỡng này trùng động đi, mà ngươi. Một cái dự nhân cũng liền sẽ càng thêm trở nên có thể có có thể không. niên hoa mấy ngày này cũng đúng là bởi vì sợ hãi cái này, mà chẳng chọc không được đi vào giấc ngủ, cho nên lúc này nàng giống bị nói chúng rồi tâm sự, cũng liền nhất thời trầm mặc không nói. Bất quá ngươi yên tâm hảo, buồn quân vẫn là thực thích ngươi huyết lưu vị, bởi vì này so với kia chút giải độc dược hoàn hương vị muốn hảo quá nhiều, cho nên ngươi ở chỗ này là tuyệt không sẽ bị vứt bỏ ma quân khuynh thành túi người với niên hoa trước mặt. Cười như không cười nói Nghiên hoa túi đầu không xem hắn Chỉ trong lòng đã từ tâm sự trung khôi phục lại Nàng nghĩ Nếu nàng đã là biết này Tụ phương đỉnh là ma giáo chuẩn bị dùng để luyện chế cổ độc nói Như vậy nàng cũng liền nhất định muốn đem nó mang đi Mà cứ như vậy Tuy rằng không đến mức lệnh ma giáo chế độc kế hoa chịu trở Nhưng là không có tụ phương đỉnh Kêu này luyện chế ra tới cổ độc ít nhất sẽ độc tính giảm đi Cho nên nàng nếu là có thể đi ra ngoài liền nhất định phải đem nó mang đi. Nhưng là kia ưng hoàng thả nha thiện cấp phổ xúc xóa nướng quải tần nghiêu mục nột. Đi thôi niên hoa xem ma quân khuynh thành phải rời khỏi này cựu trong tháp, liền cũng chỉ đến đi theo đi ra ngoài. Thứ hôm nay trở đi, ngươi liền ở tại buồn quân trong đại điện đi. Niên hoa đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mới có thể nghe được này, tụ phương đỉnh đến tuột cùng muốn gì đến cái gì giờ địa phương, lại không ngờ ma quân khuynh thành tới như thế một câu. Nàng đều cho rằng chính mình nghe lầm, ngài, ngài nói cái gì? Nay cư chú càng cao, cũng liền càng sẽ không lạc đường, hơn nữa làm buồn quân dược nhân, cùng buồn quân ở chung tất nhiên là hẳn là. Ma quân Khuynh Thành nói không thể nghi ngờ tự cấp niên hoa một cái sét đánh giữa trời quang. Do lốc điện tầng cao nhất là ma quân Khuynh Thành tầm điện, niên hoa đương nhiên là phi thường không tình nguyện đi chỗ đó, nhưng nàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc hiện tại bên người có hai gã thị nữ nhìn nàng cho nên nàng là không đi lên cũng không được a Cùng ma quân khuynh thành ở chung đệ nhất đêm, niên hoa khẩn trương đến muốn chết, bởi vì này nếu đại tẩm điện chỉ có một chương giường. Bất quá cũng may sự thật là, niên hoa cũng là bản thân y ý, ý quá nhiều, bởi vì ma quân khuynh thành căn bản không tưởng đem niên hoa như thế nào, hơn nữa hắn đem niên hoa coi như là kia tiểu miêu tiểu cầu, cho nên cũng liền không có sùng vật ngủ ở chủ nhân trên giường đạo lý. Bởi vậy Niên Hoa chỉ phải dựa vào phô có thảm lông trên mặt đất, cứ như vậy chịu được một buổi tối. Tuy rằng Tống Tử Trì nói sẽ ở hai ngày sau cứu nàng, nhưng không thể nghi ngờ nàng bị bắt cùng ma quân khuynh thành cùng ngủ một cái tầm điện, này đã là cho Tống Tử Trì nghĩ cách cứu viện kế hoạch tăng thêm khó khăn. Niên Hoa cắn môi, thật sự là cảm thấy dưới tình huống như vậy, có thể được cứu vứt tỷ lệ đã là rất thấp, hơn nữa hiện tại. Niên Hoa sáng sớm tỉnh lại, Liền thấy chính mình hai chân giường như bị cái gì đồ vật cấp trói chặt giống nhau, nàng căn bản vô pháp đứng dậy, cũng liền càng đừng nói đào tẩu. Ngài vì sao phải đem ta cột lấy nha, ta sẽ không đảo tẩu niên hoa liền biết ma quân khuyên thành sẽ không tin tưởng nàng lạc đường nói, chỉ là lúc này càng vì quan trọng là, nàng nếu muốn tẫn biện pháp lấy lòng hắn làm này vì nàng mở trói. Nhưng ma quân khuynh thành xem cũng chưa xem nàng. Chỉ tùy ý những cái đó quyến rũ yêu tộc thị nữ đối hắn dở chó mà đổi quần áo. Đi ra ngoài niên hoa thấy ma quân khuynh thành muốn đổi quần, liền cho rằng là ở kêu nàng đi ra ngoài. Nhưng nàng đang muốn reo lên nàng liền đứng dậy đều không được, như thế nào đi ra ngoài A thời điểm, lại nhìn đến này đó yêu tộc bọn thị nữ đều cối đầu, nối đuôi nhau ra tầm điện. niên hoa bắt đầu khó hiểu, vì sao là làm các nàng đi ra ngoài A Lại đây, ma quân đột nhiên nói câu. Niên hoa cho rằng ở ngoài điện có mặt khác một đám thị nữ trở, tiện lợi nhiên tưởng ở gọi các nàng. Nhưng thực tế ma quân khuynh thành gọi đến là niên hoa, chỉ là niên hoa lại không biết. Dược nhân, chẳng lẽ mỗi lần đều phải buồn quân thỉnh ngươi lại đây sao? Niên hoa bị ma quân khuynh thành lực lượng hút lấy, hắn mỗi lần đều dùng chiêu này, chỉ lặc đến niên hoa cổ đều mau hồng ra một đạo vòng cổ dấu vết. Khu khu, ngài như thế nào có thể trách ta, ta chân không phải bị ngài trói lại sao? Ma quân khuynh thành buông ra tay, niên hoa lại chỉ phải ngã ngồi ở trên thảm. Rồi sau đó ma quân khuynh thành chỉ chỉ hắn quần, nghiên hoa xem này quần đằng trước chỉ có một cây dây thường, chẳng lẽ này ma đầu muốn cho nàng vì này trói dây quần. Bất quá niên hoa lúc này này ngồi độ cao, thế nhưng cũng là phi thường quỷ dị thích hợp. Nhưng thích hợp liền nhất định phải làm sao. Hơn nữa này tư thế như thế nào xem như thế nào giống. Cũng liền trách không được niên hoa sẽ não bổ. Ta sẽ không niên hoa đỏ mặt cũng bỏ qua một bên đầu. Ngươi sẽ không. Ngươi không phải có đạo lữ sao. Việc này chưa làm qua sao. Mà quân khuynh thành lại đem niên hoa kéo tới. Mà niên hoa bởi vì chân không được đứng thẳng. Chỉ phải liền như thế mà dựa vào này mà quân khuynh thành ngược trước. Tuy rằng việc này chỉ chính là chói dây quân một chuyện. Nhưng niên hoa chính là kinh không được mà nghĩ đến khác. Nàng đống nhiên lắc đầu. Hơn nữa trong lòng thầm nghĩ. Ai nói trở thành đạo lữ sao. Nhà gái liền nhất định phải vì nhà trai làm cái này. Nay ngày thường tống tử chỉ thay quần áo mặc quần áo, nàng nếu không liền không xem, nếu không liền dứt khoát đi ra ngoài, tổng còn muốn lưu chút riêng tư cấp đối phương không phải sao. Ma quân khuynh thành nhìn xuống nghiên hoa, đột nhiên nâng lên nàng cẳm, dùng lam đồng nhìn chăm chú nàng. Nghiên hoa không cấm nhìn thẳng hắn, nghĩ này ma đầu đang xem cái gì. Vẫn là nói lại nghĩ đến cái gì chiêu số tới chỉnh nàng. Hắn một lát sau mới lẩm bẩm ngữ nói, hơn nữa nghe hắn thanh âm tựa hồ còn man cao hứng, ngươi thật đúng là hẳn là lưu tại nơi này. Cái gì ý tư A Niên hoa không hiểu ra sao, này ngoài miệng tuy rằng miễn cưỡng sạc cười, nhưng thực tế trong lòng đã là ở phản bắc hắn, quỷ tài lại ở chỗ này chủ đâu. Ma quân khuynh thành lại buông ra niên hoa, cuối cùng là chính mình mặc xong rồi quần, hắn vốn là muốn lôi kéo niên hoa bồi hắn đi dò xét các yêu tộc lãnh địa. Nhưng là một ma giáo đồ ở ngoài điện bẩm báo nói, bẩm ma quân, có tiên môn người trong xâm nhập quỷ cốc vực sâu. Thanh âm còn rất là vội vàng. Ma quân khuynh thành xoay người nật mắt Niên Hoa, mới đi nhanh ra tầm điện. Niên Hoa xem tầm điện đại môn bị đóng lại sau, lại chính mình bò đến cửa sổ trước, nhưng nàng lúc này này ngồi độ cao, liền tính là dối dài cổ cũng là khó có thể nhìn đến ngoài cửa sổ tình huống. Làm sao bây giờ đâu? Nàng vừa nghe đến kêu ma giáo đồ nói chính là tiên môn người chồng, liền bắt đầu khẩn trưng lên, bởi vì nàng sợ là tống tử chi tới, tuy rằng này còn chưa tới ước định thời gian, nhưng nếu là kế hoạch có biến, này tùy thời thay đổi thời gian cũng là có khả năng. A đệ, A đệ Niên Hoa nghe thấy ngoài cửa sổ có người kêu nàng. Đồng thời, Niên Hoa cũng cảm nhận được Minh Loan điếu hơi thở, cho nên nàng nghĩ, chẳng lẽ thật là tống tử chi tới? Nhưng nếu là này tư tới, Hắn như thế nào sẽ không chế Minh Loan Điểu liền tới rồi, hắn không phải vẫn luôn phản đối dùng Minh Loan Điểu chạy đi sao. Nhưng vô luận như thế nào, Niên Hoa cần thiết nhanh lên làm ngoài cửa sổ người biết nàng ở gió lốc điện tầng cao nhất, chỉ là gần nhất nàng này bàn tay không ra ngoài cửa sổ. Thứ hai này ma quân khuynh thành tầm điện, chính là nhất phái tử khí chấm trầm, trầm, cũng không có dưỡng hoa dưỡng thảo. Tự nhiên Niên Hoa liền tìm không đến cái gì đã khả nghi quăng ra ngoài do đó khiến cho này ngoài cửa sổ người chú ý. Có. Niên hoa nghĩ đến chính mình trên cổ sở quả một nửa huyết liên, nàng tự ý đi Hà Nội đào ra tới, tuy rằng luyến tiếp, nhưng là tổng phải thử một chút, cho nên nàng đem này huyết liên vòng cổ cấp kéo xuống, đem này ném ra ngoài cửa sổ. Nàng cũng có nghĩ tới, vạn nhất này huyết liên là bị kêu ma đầu cấp nhặt được đâu. Nhưng nàng cũng không sợ, nếu là hắn chất vấn nàng, nàng liền nói không cẩn thận ném. Dù sao hôm qua nàng cũng đi ra ngoài quá, này ném cũng là bình thường sao. Lúc này ở ngoài cửa sổ, giống cái minh loan điểu nho nhỏ chính chở bạch thư mà đến. Mà đang độ niên hoa đem huyết liên vòng cổ cấp ném ra ngoài cửa sổ khi, giống cái minh loan điểu nho nhỏ đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, chỉ chiều kia huyết liên mà đi, nó so bạch thư phản ứng muốn mau đến nhiều, biết đây là niên hoa tùy thần chi vật cho nên liền dùng miệng cấp tiếp được. Bạch Thư thấy giống cái minh loan điểu nho nhỏ ngoài miệng ngậm đồ vật lại là huyết liên vòng cổ. Liên biết này niên hoa nhất định là tại đây gió lốc trong điện. A đệ. Bạch Thư dùng dương đông kích Tây Pháp, làm giống được minh loan điểu đại đại đi dẫn dắt rời đi ma quân khinh thành chờ người, rồi sau đó mới đến tìm niên hoa. Cho nên nàng cần thiết nắm chặt thời gian, rốt cuộc dương đông kích Tây Phương Pháp, luôn là thời gian hữu hạn, yêu cầu ở bị người phát hiện phía trước, tìm được niên hoa. Nhiên Hoa nghe ra là Bạch Thư Thanh Âm, liền lớn tiếng đáp lại nói: "Sư phó, ta ở chỗ này." Bạch Thư đâm đi ngủ điện cửa sổ. Nhiên Hoa thấy nàng lăn xuống với mà, liền lập tức bỏ qua đi, nâng dậy Bạch Thư nói: "Sư phó, ngươi tới cứu ta, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Đệ tử không nghĩ liên lụy ngươi a." Nhiên Hoa là sợ, đến lúc đó này đảo tẩu không thành, còn đem Bạch Thư cũng hại. Bạch Thư cánh tay bị thương, nhưng nàng bất chấp cái này, chỉ nói: À đệ, người đi mau. Sư phó, chúng ta cùng nhau đi. Không được, vi sư nhất định muốn trước đêm này đó yêu ma cấp bám trụ. Người đi mau à. Sư phó, người không đi nói, đệ tử cũng sẽ không đi. niên hoa giữ chặt bạch thư tay nói. Người, ở ma giáo ở như thế chút thời gian, niên hoa đã lớn trí nhưng phân biệt ra ma quân khinh thành tiếng bước chân. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế mau trở về tới. Cho nên nàng đối Bạch Thư nói, Sư phó, ngươi đi nhanh đi, Sư minh hắn quá hai ngày liền tới cứu ta. niên hoa biết Bạch Thư là một mình một người tới cứu nàng, mà cho dù mang lên hai chỉ minh loan điểu, niên hoa cũng biết nàng là không có năm chắc làm hai người toàn thân mà lui, bằng không nàng cũng sẽ không làm nàng đi trước rời đi. Nhưng Bạch Thư lại không nghĩ liền như thế từ bỏ, a đệ, ngươi hiện tại nhất định phải rời đi, đi mau. Đi mau a Bạch Thư tưởng đem Niên Hoa đẩy thượng giống cái Minh Loan Điểu nho nhỏ trên lưng. Nhưng Niên Hoa chính là không đi lên, mà lúc này này ma quân khuynh thành tiếng bước chân là càng ngày càng gần, cho nên Niên Hoa cho rằng không được lại kéo. Sư phó, ngươi yên tâm đi, Sư Minh Hắn nhất định sẽ đem ta cứu ra đi Niên Hoa xử cái ánh mắt cấp giống cái Minh Loan Điểu nho nhỏ, làm này từ sau ngậm trụ Bạch Thư quần áo. Đi mau Niên Hoa tuy là lâu chưa vấn luyện quá Minh Loan Điểu, Nhưng vẫn là cùng nó rất có ăn ý, nàng chỉ ra lệnh một tiếng, kia giống cái minh loan điểu nhò nhỏ liền nâng Bạch Thư bay ra ngoài cửa sổ, mà Bạch Thư tuy tưởng khống chế minh loan điểu nhò nhỏ, khá vậy cuối cùng là không phải do nàng, nàng vô pháp, chỉ phải xoay người hô A đệ, mau làm nó phóng ta xuống dưới. Niên hoa nằm mơ đều muốn chạy trốn ra này gió lốc điện, nhưng là giờ phút này nàng nghĩ đến nhiều nhất lại là chỉ hy vọng Bạch Thư có thể bình an mà trở lại ra hoa cung. Nàng không kịp nhìn giống cái minh loan điểu nho nhỏ chở bạch thư thân ảnh đi xa thành điểm, liền chỉ phải lập tức đóng lại cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, tầm điện đại môn bị mở ra, đầu tiên là tiến vào một đám ma giáo đồ, rồi sau đó bọn họ hướng hai bên chẳng khai, ma quân khuynh thành liền từ giữa mà đi ngủ điện. Hán đầu tiên là quét mắt tầm điện trung quanh, thẳng đến đem ánh mắt đầu ở niên hoa trên người. Như thế thoạt nhìn, nơi này tựa hồ hết thẻ bình thường. Ma quân trong đó một người đi đầu ma giáo đồ ở ma quân khuynh thành bên thai thấp giọng hỏi nói. Ma quân khuynh thành phất phất tay, ma giáo đồ nhóm liền xếp hàng ra tầm điện. Niên hoa thấy vậy vẫn không dám thiếu cảnh giác, nàng thấy ma quân khuynh thành hướng nàng đi tới, càng là nhắc nhở chính mình nhất định không thể lộ ra nửa điểm khẩn trương cùng trột dạ biểu tình. Ma quân khuynh thành ở niên hoa bên cạnh đứng yên, nật mắt nàng sau, lại một trưởng cách không mở ra cửa sổ. Niên hoa ra vẻ nghi vừa nói. Ngài ở tìm cái gì nha? Ma quân Khuynh Thành không đáp, chỉ nghĩ càng ra bên ngoài xem một chút cửa sổ cửa sổ khi, Niên Hoa lại phát hiện ở cửa sổ chỗ chính quả có một cọng lông vũ. Không xong, kia định là Minh Loan Điểu sở rơi xuống, vì thế Niên Hoa chạy nhanh vòng đến ma quân Khuynh Thành trước người, toàn bộ thân mình vừa vặn rửa vào cửa sổ. ân Ma quân Khuynh Thành híp mắt nhìn Niên Hoa lại là ở hắn trước người đứng, hơn nữa vẫn là lấy như thế chi gần khoảng cách. Niên hoa đành phải chạy nhanh địa chuyện câu nói, nhưng nàng nhất thời cũng không thể tưởng được muốn nói cái gì, chỉ nhớ rõ sáng nay này ma đầu lại là bỗng nhiên nhìn chầm chầm nàng xem, cho nên nàng cười hì hì hỏi, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, ngày sáng nay vì sao sẽ nhìn ta nha. Tuy rằng như vậy hỏi, liền nàng chính mình cũng cảm thấy rất là ngu ngốc, nhưng nàng không có biện pháp, liền chỉ phải trước tùy ý nhặt nói, rốt cuộc nàng lúc này giấu ở sau lưng tay. Vẫn là không có thể đến kia căn lông chim, cho nên nàng lúc này cần thiết cùng này ma đầu nói chuyện, để rời đi hắn lực chú ý. Ma quân khuynh thành tuy kỳ quái với niên hoa chủ động tiếp cận, nhưng hắn vẫn là bám vào người càng gần sắt miên hoa. ngươi này dược nhân là có cầu với bổn quân cái gì sao? Hoặc là... là tưởng lén gạt đi cái gì? Nay cử nếu là bên nữ tử, ma quân khuynh thành tắc nhất định sẽ cho rằng đây là ở cùng hắn tán tỉnh, nhưng niên hoa có này hành động. Chỉ có thể nói là khắc thường tất vì yêu, thả nhất định cùng kia tiên môn xâm nhập giả có quan hệ. Đương nhiên không phải, chỉ là nơi này không có gương nhưng chiếu. Ta chỉ là sợ chính mình bộ dáng quá khó coi. Sợ bẩn ngài hai mắt. Nghiên hoa biên xả cười biên vẫn luôn ở phía sau dùng sức mà với tới kia căn lông chim. Nhưng chính mình lại không được nghiêng đầu đi xem, nhân sợ sẽ bị ma quân khuynh thành sở phát hiện. Là sao? Bất quá ma quân khuynh thành đột nhiên đem niên hoa lôi kéo, người sau lập tức đâm nhập hắn ngực. Bộ dáng của người đúng là biến. Tuy nói tu đạo người, tu luyện càng tốt, thang dai càng cao, tắc dung mạo sẽ trở nên càng mỹ. Nhưng là người bộ dáng này lại trở nên quá mức hắn mới gặp niên hoa thẳng đến hôm nay mới thôi. Tuy biết dung mạo sẽ biến mỹ, nhưng là ma quân khuynh thành không nghĩ tới chính là niên hoa thế nhưng sẽ càng thêm trở nên thiên hướng yêu diễm. Loại này mị quá mức trương dương cùng lộ ra ngoài, cũng không phải tiên môn trung sở để sướng đoan trang nhu hòa chi mỹ, cho nên ma quân Khuynh Thành mới có. Thể cảm thấy Niên Hoa còn rất thích hợp ở ma giáo đợi. Niên Hoa cuối cùng là đủ đến kia lông chim, nàng nắm ở lòng bàn tay, cũng liền nhất thời không chú ý ma quân Khuynh Thành theo như lời cái gì trở nên quá mức, chỉ hàm hô ứng phó rồi câu, ngài nói chính là cái gì trở nên quá mức. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, Thoáng rời xa ma quân khuynh thành ngực, trong lòng lại nghĩ đến, muốn em này căn lông chim cấp tàng đến nơi nào. Cũng thế, xem ra ngươi tu vi không ngừng là không cao, hơn nữa nơi này ma quân khuynh thành dùng sức mà chọc chọc niên hoa đầu dưa, cũng là đủ buồn. Đổi lại là tống tử trì hoặc là người khác như thế chọc nàng đầu, niên hoa chắc chắn lấy hai mắt trừng to đối phương, nhưng là bởi vì lúc này này đối phương là cái không hơn không kém đại ma đầu. Niên hoa cũng, cũng chỉ đến lại rời xa hắn vài bước, lại còn có đúng lúc mà chụp cái không lớn không nhỏ mông ngựa, ma quân như thế thông minh cơ chí, ta lại như thế nào cùng ngài so sánh với đâu, ha ha. Ma quân khuyên thành biết niên hoa nói nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa thấy niên hoa này vừa mới còn dán hắn tới, chỉ lúc này rồi lại chạm xa, hắn thấy vậy liền ta mị cười, cũng cảm thấy niên hoa này cử đảo có chút dục cử còn nên ý tứ, dược nhân. Ngươi không phải là yêu buồn quân đi. Tuy nói vô luận hắn là thượng tiên thân phận, vẫn là hiện giờ ma quân thân phận, hắn trước nay cũng không thiếu nữ tử đối hắn ái mộ, nhưng nếu là đối tượng là cái này dược nhân nói, kia chẳng phải là càng thêm thú vị sao. Bởi vì nàng chính là có đạo lữ người A. Niên hoa buồn không chú ý ma quân khuyên thành nói cái gì, nàng vừa mới mới vừa đem kia căn lông chim cấp nhét vào sau lưng gai lưng, thầm nghĩ như thế nói cũng coi như là thỏa đáng đi. Chỉ là đương nàng phản ứng lại đây ma quân khuynh thành nói sau, mới lại đột nhiên ngừng đầu, vốn định buột miệng thốt ra như thế nào khả năng, nhưng nàng lại sợ kể từ đó, sẽ làm ma quân khuynh thành nhân không vui mà ghi hận với nàng, cho nên nàng chỉ phải so xuống tay thế, ma quân, này ái đi, có thật nhiều loại. Ta đối ngài ái là cái loại này kính ngưỡng chi ái, liền giống như kia nước sông quần cuộn, vĩnh viễn lưu không ngừng à, lưu không ngừng nàng nói xong. Này bắt chước kia nước chạy thủ thế còn không có xong. Nguyên là như thế, ngươi thế nhưng như thế kính yêu với bổn quân, kia bổn quân liền càng không có lý do gì lại làm ngươi ngủ trên mặt đất. Nhiên hoa sau khi nghe xong cả kinh, khá vậy vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, đa tạ ma quân, chỉ là ta còn là thói quen ngủ trên mặt đất. Ngạch, bởi vì thảm thực mềm thực thoải mái, tiến vào ma quân khuynh thành đột nhiên làm yêu tộc thị nữ đẩy cửa mà nhập, đem thảm cấp bổn quân triệt. Ma quân khuynh thành nhìn niên hoa không dám giận lại không dám nôn bộ dáng, thật sự là cảm thấy thú vị, phi thường thú vị. Xem, đó chính là cùng ma quân cùng giường mà miên phàm nhân A. Một hầu hạ ma quân nữ yêu chỉ vào niên hoa nói. Cũng liền giống nhau tư sắc sao, còn so không được tỉ tỉ ngươi cái gọi là ăn không đến quả nho, không phun quả nho toan, nên chính là nói cái này nữ yêu ngữ đi. Có lẽ nhân ra trên giường mị thuật lợi hại một nữ yêu lại Khanh khách bật cười chỉ dẫn tới mặt khác nữ yêu đầu nằm trước hoa trên người ánh mắt càng thêm ái muội Niên hoa đi theo ma quân khuynh thành mặt sau, đương nhiên nghe được này đó nghị luận nàng thanh âm, chỉ là nàng tự giác, này đó nữ yêu đại nhưng không cần vì nàng mà tranh giành tình cảm, bởi vì này ma đầu giường đủ đại, mà cả đêm, nàng căn bản là không có ngủ, dù sao hai người là một người một bên, tới rồi buổi sáng cũng đúng là như thế, cho nên nàng xác định bọn họ là cái gì sự cũng chưa phát sinh. Bất quá Niên Hoa cũng không cái lại, bởi vì hôm nay đó là cùng Tống tử trì ước định tốt nhị ngày sau, này chỉ cần có thể đi ra ngoài, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng vừa vào mắt không phải ma chính là yêu. Chỉ là Tống tử trì còn chưa tới, hôm nay ma quân khuynh thành kế hoạch cũng không thay đổi, hôm qua không mang Niên Hoa tới tuần tra các yêu tộc lãnh địa, nhưng thật ra hôm nay sáng sớm liền cùng nàng không chế linh thú mà đi. Nay linh thú thân tự lòng, nhưng lại có hai cái đầu. Nian Hoa không làm tốt kỳ bảo bảo, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi đi lên, cùng Ma Quân Khuynh Thành cùng nhau không chế nó đi tới nghe nói là nhất hùng manh hùng tộc lãnh địa, này phiến lãnh địa ở vào quỷ cốc vực sâu sườn núi chỗ, nơi này hoạt động to lớn chính thích hợp hùng tộc sinh sản. Cung Ninh Ma Quân, nhìn một mảnh phần lớn là nửa người nửa hùng yêu cấp quỳ trên mặt đất nên đón, Nian Hoa cho dù là thất thần, cũng có thể cảm nhận được này thanh niên giống như có cổ có thể sử đại địa chấn động lực lượng. Đứng lên đi. Ma quân khinh thành đối mặt thần phục với hắn yêu tộc, tất nhiên là bãi một bộ ít khi nói cởi mặt. Ma quân, bùn tộc sau đó sẽ vì ngài dâng lên năm nay công phẩm. Nay hùng tộc cùng giống nhau yêu tộc vô dị, tự nhiên cũng là từ tộc trưởng xuất linh tộc nhân, mà này nói chuyện chính là hùng tộc tộc trưởng, hắn hóa thành hình người, nửa người trên lấy ra thú từ bả vai bọc đến bên hông, nửa người dưới tắc tựa xuyên điều ra thú làm thành váy ngắn bất quá còn hảo hắn này dáng người cường tráng. Cũng liền không đến mức nói tựa ẻo lạ. Hảo. Niên hoa nhìn ma quân khuynh thành bóng dáng, mà nghe này thanh âm, hán tựa hồ cũng nhân hùng tộc nói muốn dâng lên cống phẩm mà có vẻ phi thường vừa lòng mà sung sướng. Lại đây niên hoa không chú ý tới ma quân khuynh thành ở kêu nàng. Nàng đúng là chú ý tới một đám tiểu hùng yêu, chúng nó vẫn là hùng bộ dáng, nhưng thoạt nhìn rất giống thú đông. Mà niên hoa trong tay chính bưng chút vừa mới bọn họ hùng tộc sở dâng lên không biết là lợn rừng thịt vẫn là cái gì thịt. Này đó tiểu hùng tử chỉ nhìn chằm chằm này đó không bỏ, thấy bọn nó nước miếng giàn rụa bộ ráng. Niên hoa cũng không đành lòng không cho chúng nó ăn. Cô nương, ma quân ở gọi người. Đi theo niên hoa bên người yêu tộc thị nữ hảo tâm nhắc nhở câu. Niên hoa lúc này mới từ nhỏ hùng yêu trên người mà phục hồi tinh thần lại. Nàng đi đến ma quân khuynh thành bên cạnh cũng là thoạt nhìn thực cung kính nói, ma quân, ngài tìm ta. Ma quân khuynh thành không thèm nhìn nghiên hoa, chỉ kéo nàng đến trước người, đợi lát nữa vì này dược nhân làm thân chống lệnh quần áo, liền dùng các ngươi những cái đó ra thú. Hùng tộc trưởng lão nhìn mắt với hắn mà nói phi thường nhỏ sinh nghiên hoa, liền hào sảng cười nói, ma quân yên tâm, tộc của ta chắc chắn vì cô nương này làm ra một bộ thực tốt chống lệnh quần áo. Rốt cuộc như thế nhỏ sinh nghiên hoa, cũng liền dùng hai khối gia thú là đủ rồi. Ân ma quân khuynh thành thực vừa lòng, hắn cũng không cần nhiều lời nữa, đi theo bên cạnh ma giáo đổ liền hướng hùng tộc tộc trưởng đệ thượng Trúc chế ống, bên trong thình lình chính là những cái đó giải dược. Đà tạ ma quân, hùng tộc tộc trưởng lại lần nữa lanh một chúng tộc nhân quỷ với trên mặt đất. Niên hoa rất muốn biết này ống trang chính là cái gì, bởi vì nàng xem này đó hùng yêu được đến cái này sao. Thế nhưng mỗi cái người trên mặt đều là mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng nàng không có nghĩ ra cái kết quả, liền bị ma quân khuynh thành cấp kéo đến cái kia tựa Long phi Long linh thú thượng, đi. Vì thế một đám người lại mênh mông quần cuộn mà rời đi hùng tộc. Nhiên hoa bởi vì này linh thú phi đến cũng không cao, cho nên khả quan sát mặt đất những cái đó yêu tộc lánh địa tình huống. Bất quá nàng xem này ma đầu cũng không phải mỗi cái yêu tộc lánh địa đều đi dò xét, hắn là cố ý chọn lựa đi bằng không vừa mới cái kia hổ tộc lãnh địa cùng điểu tộc lãnh địa như thế nào đều không đi. Đi xuống ma quân khuynh thành ra lệnh một tiếng, ma giáo đổ nhóm liền trước khống chế linh thú mà xuống, cho nên niên hoa cuối cùng là ở đội ngũ phá tan một tầng xương mù sau, đi tới quỷ cốc vực sâu phía trên, cho nên bọn họ kế tiếp là muốn đi hổ tộc lãnh địa. Niên hoa thấy này nửa người nửa yêu hồ yêu vừa thấy đến ma quân khuynh thành tới, liền liên thủ chung rổ đều bị sợ tới mức rơi xuống đất. Nàng đầu tiên là quỷ trên mặt đất dập đầu sau, tái khởi thân hướng trong thôn chạy tới, tựa đi thông báo ma quân khuynh thành tới tin tức. Nhưng hồ tộc trưởng lão lúc này ở hướng giao hoa cung trên đường, cho nên hổ tộc lúc này cũng không có dẫn đầu người ở, nhưng hồ tộc còn có chút tuổi trẻ đầy hứa hẹn đồng lửa, tỉ như hồ tộc trưởng lão tốt tử. Cung nên ma quân. Hắn mới vừa nhưng làm người hình, liền đi nên đón ma quân khuynh thành. Ma quân khuynh thành đảo qua quỷ với trên mặt đất tuổi trẻ hồ yêu liền nói, các ngươi trưởng lao đâu. Bầm ma quân, tổ phụ ra ngoài, cũng không ở trong tộc. Tuổi trẻ hồ yêu không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Ma quân khuynh thành đây là biết rõ câu hỏi, mà hiển nhiên xem hắn cái dạng này, chính là không biết hắn tổ phụ đi Phàm nhân hoàng cung. Đứng lên đi. Tạ ma quân. Hồ yêu nhóm đứng dậy sau vẫn là cúi đầu mà Niên Hoa chú ý tới bọn họ đều có chút hoảng sợ thần sắc ở, liền nhớ tới này đó hồ yêu trước kia chính là đều ở tại cửu khâu sơn, hơn nữa lúc sau có chút hồ yêu còn bị này ma đầu giết chết, cho nên bọn họ sợ hãi cũng là bởi vì lòng còn sợ hãi đi. Bất quá này đứng ở nàng trước mặt tuổi trẻ hồ yêu nhưng thật ra có tiểu thị tươi tiềm chất, Niên Hoa nhìn hắn thời điểm, tên này tuổi trẻ hồ yêu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn Niên Hoa, Cái loại này ánh mắt đã có chút kinh hỉ lại có chút lo lắng. Niên hoa không rõ ràng lắm hắn là xảy ra chuyện gì, chỉ ma quân khuynh thành chú ý tới này tuổi trẻ hồ yêu nhìn chầm chầm niên hoa xem, liền đột nhiên sâu kín mà nói, không thể tưởng được, này hồ tộc cũng có lá gan đại người a Một người thượng tuổi hồ yêu nghe được ma quân khuynh thành như thế nói sau, liền chạy nhanh từ trong đám người đi ra, ma quân, thỉnh ngài đừng trách tội, hắn còn nhỏ. Không. Không hiểu chuyện hắn vừa nói vừa còn làm này tuổi trẻ hồ yêu lại quỳ xuống, ngươi mau quỳ xuống à. Tuổi trẻ hồ yêu chỉ phải chậm rãi quỳ xuống, thỉnh ma quân dáng tội chỉ là hắn thật sự là ở niên hoa trên người người được một cổ hơi thở. Này hơi thở là hồ ác huyển, mà nàng đã là không thấy hồi lâu, cho nên hắn mới nhất thời khống chế không được chính mình cảm xúc. Niên hoa xem hắn cái dạng này, khen ngược tựa hồ yêu ác huyển nói trên người nàng có tần diệp hơi thở giống nhau. Cho nên chẳng lẽ này tuổi trẻ hồ yêu là ở trên người nàng nghe thấy được hồ yêu á chuyển hơi thở. Bởi vì rốt cuộc bọn họ cùng là yêu tộc, cho nên cũng lý nên nhận thức a Ma quân, ta tưởng hắn là bởi vì cái này mới xem ta. Niên hoa vươn tay cổ tay, mà trên cổ tay trói có một vòng hồ mao nàng kỳ thật đã là nhớ không rõ. Nhưng dường như ở hoa yêu lánh địa khi đó, nàng hoa bị thương, mà tỉnh lại sau liền có một vòng hồ mao bọc tới rồi nàng miệng vết thương. Cho nên nàng đúng lúc địa đạo ra, là bởi vì tưởng giúp này tuổi trẻ hồ yêu. Ma quân khuynh thành biết này yêu tộc hơi thở là tương thông, cho nên hắn tạm thời tin niên hoa theo như lời nói. Đứng lên đi! Tạ ma quân! Trong tộc có món ngon hiến cho ma quân tuổi trẻ hồ yêu không dám lại xem niên hoa, chỉ cùng ma quân khuynh thành cung kính nói. ân Ma quân đi ở đằng trước, niên hoa bổn tính toán theo sau, nhưng nàng đột nhiên chân một huy. Cho nên đúng là thói quen tính mà sử dụng pháp thuật lên. gì Nơi này thế nhưng có thể sử dụng pháp thuật. Niên hoa nhân phát hiện cái này mà vô cùng vui sướng. Hơn nữa nàng còn đột nhiên vào lúc này nghe được ngự kiếm thanh âm. Vì thế nàng cố tình càng đi càng chậm. Thẳng đến nhìn đến hồ yêu chung có một hồ yêu cùng nàng đối thượng mắt. Là Tống Tử chỉ Sư Minh. Niên hoa buồn muốn theo bản năng mà hô lên thanh. Nhưng dựa theo hiện tại cái này tình huống nàng tự giác vẫn là không ra tiếng cho thỏa đáng. Bất quá nói đến cái này nghĩ cách cứu viện nhật tử, này tư như thế nào sẽ chọn đến như thế chi xảo, đã là ở ma quân khuynh thành tuần tra yêu tộc lãnh địa này lại là ở quỷ cốc vực sâu phía trên, mà kể từ đó, nàng cũng liền có thể sử dụng pháp thuật. Nhiên hoa mừng thầm đồng thời, lại nhìn ở nàng cách đó không xa đi theo hồ yêu đội ngũ đi tới Tống Tử chỉ Kỳ quái, hắn cũng không có thao tác hoặc là biến thành hồ yêu mà chỉ là dấu đi này trên người người tu đạo hơi thở. Chẳng lẽ là, hắn còn chưa có thể hoàn toàn áp chế cổ độc, cho nên mới sẽ làm hắn pháp thuật đại suy giảm. Niên hoa trong ánh mắt để lộ ra lo lắng thân sắc, nhưng là ở kia yêu tộc thị nữ nhắc nhở nàng mau chút đuổi kịp khi, nàng lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Nàng không được lại hướng tống tử chỉ trên người nhìn lại, bởi vì hiển nhiên lúc này còn không phải hành động thời cơ tốt nhất. Cho nên nàng đi trước đuổi kịp ma quân khuyên thành, người sau đâu, chỉ nợt nàng liếc mắt một cái liền liền từ bỏ. Từ giờ trở đi nàng tất không thể lộ ra một tia thấp thỏm bất an cảm xúc, nghiên hoa như thế báo cho chính mình, nhưng là thẳng đến nàng đi vào này hồ yêu thôn sóng khi, vẫn không có nhìn đến trừ Tống Tử Trì bên ngoài ra hoa cung đệ tử, cho nên Tống Tử Trì lại là một người tới sao. Nghiên hoa thầm nghĩ, dược nhân nghiên hoa bị ma quân khuynh thành như thế một kêu sau. Mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng phát giác bọn họ đã là đi vào một cái nhà ở nội, mà ma quân khuynh thành ngồi ở thượng đầu vị trí, ma giáo đồ cùng yêu tộc bọn thị nữ đều đứng hắn hai bên. niên hoa vội cúi đầu, đi đến hạ đầu một chương ghế mây trước chuẩn bị ngồi xuống. Chỉ là lại bị đi theo nàng bên cạnh yêu tộc thị nữ thân thiện mà nhắc nhở câu, cô nương, ngài không thể ngồi nơi này. Không thể ngồi nơi này. Chẳng lẽ là ngồi ở hữu hạ đầu. Rốt cuộc hai bên trái phải vị trí, lấy tả vi tôn, cho nên Niên Hoa cho rằng vị trí này định là để lại cho hồ tộc nói sự người ngồi, cho nên nàng lại đi đến hưu hạ thủ vị trí, yên tâm thoải mái mà ngồi xuống. Cô nương, ngài, cũng không thể ngồi nơi này. Nghe này yêu tộc thị nữ thanh âm, tựa hồ là lại nhắc nhở Niên Hoa một lần mà lược hiện xấu hổ. Chỉ là nàng không ngồi nơi này, chẳng lẽ là ngồi ở này bên phải hạ hạ đầu vị trí. Tả hữu cộng bốn cái vị trí, kia nàng hẳn là ngồi kia đi. Ma yêu tộc thị nữ thấy niên hoa chuẩn bị dịch bước, nhưng phương hướng lại vẫn là sai, liền chỉ có thể nói rõ mà nói, cô nương, ngài vị trí ở đằng kia. Niên hoa căn cư yêu tộc thị nữ này khư khư ánh mắt phương hướng, liền hướng ma quân khuynh thành nơi đó nhìn lại, nhưng hắn bên cạnh cũng không vị trí à, liền độc hắn ngồi ở trung gian, mà hai bên chia làm ma giáo đồ cùng yêu tộc bọn thị nữ. Không phải là... Nàng muốn đứng ở hắn phía sau đi Yêu tộc thị nữ nhân tự xưng là nói được như thế minh bạch Liền mới lui trở lại một bên Nhưng Nhiên Hoa lúc này thật muốn trận trắng mắt Hơn nữa hiển nhiên cái này đầu cùng hạ hạ đầu bốn cái không vị cũng không phải làm người ngồi Nhiên Hoa ngắm mắt những cái đó hồ yêu chung niên kỳ hơi lại Hẳn là hồ tộc chung có chút danh vọng hồ yêu cũng là chỉ phải đứng Cho nên nàng cũng cũng chỉ đến nhận mệnh mà rời bước đến ma quân khuynh thành phía sau Cho nên này trong chốc lát thượng hồ tộc món ngon, nàng cũng là chỉ có xem phân lạc. Này ma đầu! Niên hoa cầm quyền, bất quá nàng lại thực mau mà đem nắm tay buông lỏng ra, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến này thực mau là có thể đi rồi, nàng cần gì phải so đo như thế nhiều đâu. Tuổi trẻ hồ yêu xem nhẹ niên hoa này đoạn tìm vị trí tiểu nhạc đệm, chỉ làm các tộc nhân đem món ngon đều bưng đi lên. nay hồ yêu sợ làm thái sắc! Thật đúng là chủ đánh gà làm chủ yếu tài liệu A, xem ra hồ ly thích ăn gà chuyện xưa, thành không khinh nàng. Niên hoa âm thầm nghĩ, lại xem trận này thượng cũng không có nhìn thấy tống tử trì thân ảnh, nhưng thật ra kia mấy cái chuẩn bị thượng đồ ăn hồ yêu làm niên hoa cảm thấy có chút quen mắt. Món này là nhân sâm hầm canh gà. Tuổi trẻ hồ yêu giới thiệu đạo thứ nhất đồ ăn sau, đoan này đồ ăn hồ yêu liền lui với một bên, nàng thối lui thời điểm nhìn mắt niên hoa. Nhiên hoa tức khắc đánh cái giật mình, bởi vì này hồ yêu lại là lâm cử. Rồi sau đó mặt từng cái thượng đồ ăn hồ yêu, Nhiên hoa liền tất cả đều thấy rõ, cho nên nàng rốt cuộc xác định lần này Tống Tử chỉ kia tư cũng không phải một mình tiên đến, mà đến tham dự lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch, còn bao gồm Tống Hồng, Mộ Dung Cảnh, Nô Hỷ Nhi, Tần Thù cùng với Thạch Dũ. Nhiên hoa cũng may là đứng ở ma quân khuynh thành mặt sau. Bởi vì nàng vừa mới kia vui sướng biểu tình thật sự là có chút hổn không được, cho nên nếu là bị này ma đầu nhìn đến lời nói, cũng chắc chắn nổi lên lòng nghi ngờ. Tuổi trẻ hồ yêu giới thiệu xong cuối cùng một đạo đồ ăn sau, liền thỉnh ma quân khuynh thành nhóm nháp. Ma kỳ thật là ma giáo ma quân, trước kia lại là tiên tự bối, ma quân khuynh thành hiện giờ đã là cơ hồ không chạm vào phàng thực, hơn nữa ma giáo bên trong không lâu trước đây có dục giết hắn mà đoạt vị sự tình phát sinh cho nên hắn liền càng là không ăn phẳng thực. Nhưng là làm chúng yêu ma đứng đầu, làm làm bộ dáng tổng muốn muốn. Dược nhân ma quân khuynh thành đột nhiên gọi niên hoa một tiếng. Niên hoa lúc này không có đi thần, cho nên nghe được rõ ràng, nàng đi đến ma quân khuynh thành trước mặt, ngài có cái gì phân phó. Nàng đã nhiều ngày tổng bị giáo hơn chút nàng là dược nhân, là huy huyết thị nữ, cho nên tại đây ma đầu trước mặt, thế nhưng cũng học xong tất cung tất kính, nhưng nàng khinh thường chính mình cái dạng này. Đêm này đó đều thử một lần. Nguyên là làm nàng làm thử độc thái dám công tác, Niên Hoa trong lòng hiểu rõ, cũng suy đoán nói, hắn đây là sợ có kẻ thù lấy thức ăn độc hại với hắn nha, bất quá đường đường ma quân thế nhưng cũng tựa phạm nhân sợ chết. Niên Hoa âm thầm thiết một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoan nói, là, ma quân. Niên Hoa cầm lấy cái muông múc thượng một ngụm cành, nàng đảo không cảm thấy này đó hồ yêu sẽ ở thức ăn hạ độc. Cho nên không thêm trần chờ mà liền uống xong đi xuống, ấn Niên Hoa âm điệu là hướng lên trên phiêu, chứng minh này canh gà thật đúng là không tồi. Lúc sau nàng lại từng cái từng đạo thức ăn ăn qua đi, đều là cảm giác rất mỹ vị, nhưng tới rồi cuối cùng một đạo đồ ăn, Niên Hoa lại phát hiện món này thượng nấm loại như thế nào dường như gặp qua. Dược nhân Ma quân khuynh thành phát hiện Niên Hoa trần chờ Niên Hoa đương nhiên không được nói này đồ ăn có vấn đề. Bởi vì nàng vừa mới như thế vừa nhấc đầu, liền thấy tống hồng đám người sắc mặt đã là không đúng, cho nên nàng chỉ phải qua loa lấy lệ nói, ta có thể hỏi hỏi cái này thức ăn kêu cái gì tên sao. Tuổi trẻ hồ yêu lập tức tiến lên nói, này thức ăn tên là hệ sợi gà. Hệ sợi, khuẩn, là chỉ loại này nó sao. Niên hoa lại nhìn kỹ xem loại này tựa nấm một loại, phát hiện nó kỳ thật ở giao hoa cung linh dược phong dược điển cũng có loại thực. Nhưng dược điền loại giống nhau đều không phải lấy tới dung ăn, cho nên này nấm là loại độc nấm sao. Dược nhân, còn không mau thử một lần. Ma quân khuynh thành trầm giọng sau, âm thầm là một người ma giáo đồ tiến đến nhìn xem món này hảo. Nhiên hoa thấy là một người ma giáo đồ tới, liền nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bởi vì này thức ăn, nàng cảm thấy định là tống hồng đám người động tay động chân, mà nàng nếu là thử, liền rất có thể trúng độc, nhưng nếu là không thử. Tắc sẽ làm này ma đầu hoài nghi, cho nên nàng chỉ phải nhanh chóng quyết định, đem món này cấp đánh nghiêng. Ma giáo đồ đã là không thể nào xuống tay, bởi vì món này đã bị đánh nghiêng trên mặt đất. Ma hồ yêu nhóm thấy thế, cũng không biết này thức ăn là bởi vì gì mà đánh nát, chỉ đen nghìn nghịt quỳ xuống đầy đất. Ma quân khuynh thành từ thượng thủ tọa vị đứng dậy, hành đến niên hoa trước mặt, lấy ngón tay ngâng lên nàng cảm, cũng nhìn chầm chầm nắng mắt, ngươi là cố ý đi. Nhiên hoa biết lúc này là quỳ tổng so không quỳ hảo, vì thế nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thả làm bộ hoảng sợ bộ ráng, thanh âm run rảy mà nói, ma quân, ta, ta chỉ là nhất thời trợ tay, mới đem món này hào cấp đánh nghiêng. Ma quân khuynh thành nhấp chân, Nhiên hoa cho rằng nàng phải bị đá, tọa theo bản năng mà tưởng thi cái pháp thuật bảo hộ chính mình, nhưng này ma đầu chỉ là vòng đến nàng phía sau, này thức ăn là cái gì? Lần này từ hắn tới hỏi kia tuổi trẻ hồ yêu, hiển nhiên đã là có khắc thâm ý. Tuổi trẻ hồ yêu tuy nhưng tạm thời gặp chuyện không loạn, nhưng cũng đắp đến cẩn thận. Ma quân, này thức ăn nguyên liệu là tộc của ta sở thức quán, cho nên nhất định sẽ không có vấn đề. a vậy ngươi liền vì buồn quân thử xem đi. Ma quân khuynh thành tà mị cười sau, lại đột nhiên ngừng ý cười. Nghiên hoa lúc này trong lòng không khỏi lạc tháp một chút. Nàng biết này đó hồ yêu định là tin tưởng vững chắc chính mình sợ làm thức ăn là an toàn, cho nên muốn tới này tuổi trẻ hồ yêu là nhất định sẽ ăn xong đi. Nhưng nàng trong lòng cuối cùng là không đành lòng, nhưng nếu là lúc này tái giống như vừa mới như vậy lại lộn cái động tác nhỏ, như vậy này ma đầu hẳn là sẽ không lại làm nàng cấp lửa gạt đi qua đi. niên hoa hơi chút trộm ngắm mắt tống hồng Châu đó, mà không chỉ là hắn chính là ngô hỉ nhi chờ giao hoa cung đệ tử lúc này đều là một bộ hờ hứng bộ dáng, bọn họ định là cảm thấy chỉ cần không phải bọn họ người xảy ra chuyện kia liền liền không sao. niên hoa lúc này nhắm hai mắt, cắn môi, bởi vì chính mình không được có bất luận cái gì hành động, cho nên chỉ có thể ở trong lòng mặc nghiệm, hy vọng này độc đối hồ yêu vô dụng, tuy rằng nàng cũng biết đây là không có khả năng. Đang tuổi trẻ hồ yêu muốn nhặt lên kia hệ sởi ăn xong đi thời điểm, Khi ưng xuẩn trọc chơi xa lễ cấu ngầu nhiên nên san du điệu tụng ý mẫu dục Úc tùng quái chơi tuấn. Hồ yêu nhóm biết là ưng trọc chơi viên hoàng gì phê xúc hạo giao quái tùng buồn nấu lý mưu ếch trọc tao dối hiệp nật mân hoàng chức ngai tưởng khái tiểu hước loại giáo sớm vận hợp lại ngược đảo máy mua không mua mạng. Ma quân khuynh thành thấy là ương trọc chơi chửi xô để giai hoàng hy sáu khiếp nhân cường trọc lục soát thủng lừng áp hệ mục tường đạm bành phản tường khuyết hội bá phu thấu ứ quả cố khiển tỳ thạc thắp xem thiện đạm thẹn tường cấu lấy du bệ án Phan Viên Tuấn. Giả sử đại nhân, không phải, không phải, chỉ là này thức an bị này. Đánh nghiêng trên mặt đất, cho nên mới tuổi trẻ hồ yêu không nói chuyện, nhưng thật ra những cái đó lao hồ yêu nhóm sợ này âm hiểm ưng lân phương khắc rắc tiểu kéo nhân cường ông tinh ám kỳ tựa hồ sở. Vậy các ngươi còn không mau mau thu thập. Ưng lời nói nha tuyển hành huyết Tôn Là, là lao hồ yêu không người đồng ý, hắn làm còn lại hồ yêu đem trên mặt đất hệ sợi gà đều thu thập hảo, sau đó lại làm một chúng tộc nhân đi theo lui xuống. Nhiên hoa thấy vậy gần nhất, làm bộ hồ yêu tống hồng chờ giao hoa cung đệ tử liền đều bị mang theo đi xuống, nhưng bọn hắn liền như thế ngoan ngoan mà bị dẫn đi. Sau đó không có bất luận cái gì hành động sao. Nhiên hoa chỉ sợ này thức ăn là nghĩ cách cứu viện kế hoạch một vòng, nhưng hôm nay làm như bị nàng cấp gián tiếp phá hủy, nhưng ai lại biết này ma đầu thế nhưng như thế lòng nghi ngờ, còn muốn nàng thí đồ ăn. Thôi, tuy lúc này không được chuyên âm, nhưng từ tống hồng đám người trên mặt có thể nhìn ra, bọn họ cũng không có bởi vì cái này mà đã chịu ảnh hưởng, cho nên niên hoa phỏng trường bọn họ có lẽ còn có cái gì nghĩ cách cứu viện B kế hoạch linh tinh. Nhưng là tống tử trì lại ở nơi nào đâu. Niên hoa xác định hắn không ở trong phòng này. Bất quả nói trở về, niên hoa nhưng thật ra rất cảm kích hương sợ chọc chơi hạ cốc thang gõ huy hưng khẽ ngật mần bạc khôi kiệu bối nguy. Thiệm giận ra khảm điên huy mang đều trâu chấu giường huy hướng thông mạo còn hoàng sạc thỏa giáp phiếu rụ hoàng sợ tiếu hạ xúc cổ họng phu môi phán trượng chù y tâm kỵ hưu đoạt cửa sổ thương hạo. Khái dận tường em y thổi mẫn phù nguy dẫn khiếu thức lười tùng nghiêm phế bắt Hồ yêu nhóm đều lui xuống, cho nên này triệt hạ thức ăn công tác liền chỉ phải giao từ ma giáo đồ nhóm cùng kia vải tên ưng mâu dần thứ. Trong phòng này vốn là đều chen đời người, nhưng này đi rồi hồ yêu nhóm, lại điều đi rồi chút ma giáo đồ nhóm cùng ưng mâu ba thay hứ tỏa khuếch huy lý giận dắt hảo lõm nên đại thang. Nói đi ma quân khuynh thành đảo muốn nghe xem này ưng dụ phi tiên tiếu vị thổi mô. Ma quân! Này ưng hoàng lý thiết đái thang lũ cô đoạn hoàng khẽ hạo nạp canh cô du nằm liệt nắm nuốt xỉu quả tụy giận khảm ấn giải pháp cường chân chơi nút ngưu như hoán túng dẫn ra lung ủng nạp canh tầm ca tạp hy tang hoàng tụng lũ nhai giận khẽ hạo ngoan lụy. Nhưng ma quân khuynh thành căn bản không sợ niên hoa đi mật báo, bởi vì nàng sẽ không có cái kia chạy đi cơ hội, cho nên hắn một chút đều không lo lắng. Người nói đi. Bầm ma quân, thuộc hạ biết trúc thử tinh ở xử lý địa đạo một chuyện Chỉ là kia phạm nhân trong hoàng cung giống như xuất hiện chút chẳng hướng, thuộc hạ là có chút lo lắng thôi. Nói lo lắng, ương quải suy gõ viện đâu ết xảo quân khuynh thành lấy ngón tay ở trên bàn đánh nhịp, mà trong lòng nghĩ này ương trướng khiếu dế lai thuấn tùng hợp lại bộ đồ sao chìa khóa sấm khung loan đích hưu hoàng khẽ hố vẫn tần trận màn huy tránh mắt cá chỉ quái hư khó hai còn nhậm thương khương hung long. Úc xâm giáp yếu mô xuất khiếp tinh phệ truy bảo thảm bạc Ho hoàng ỷ mô An ủi tô Di liếc phiêu gì thả nha nghiệp kiếm duyên để sữa đặc hoàng lửa hơi du cũng ho hóa thổi thổkhồn phạt mục nha T tỷ hụ bột giận hố túi cận tích ở khiển hoài dế khiểm hoàng hoạn dây di giáp yếu khỏe còn nhiệt còn liếc đùa nha nghiệp kiếm thiếu dẫn tê sử mục mạnh anh bộ thỏ Huệ biển ưu đến thứ. không biết ma quân sau đó muốn đi đâu cái yêu tộc lãnh địa. Ma quân khuynh thành nhìn mắt vẫn quỷ trên mặt đất niên Hoa, khá vậy không có làm nàng lên ý tứ. Chỉ nói, buồn tính toán đi hoa yêu lánh địa nhìn xem, chỉ là nghe nói kia tiểu hoa yêu tử lánh địa trốn thoát. Ưng để thỏa lạm thiết quỹ lan thố dâm tê sử nam hoàng sặc khánh xúc trung hình hội vũ quỹ trật tứ khao bảo hoàn bao giận kiện. Ba lệ loạn thái trộm chơi hoàng sặc khánh thổi mân hàng nam giác thực quỹ dường huy sân dâm tê sử Chúng ta đây liền đi giao hoa sơn nhìn xem đi. Ma quân ý tứ là ương Lặc vũ lô múc biệt xuất tiểu đã lung ủ dạ nỉ vu ánh đến chơi vận lỗ bột giận hố túi cận quý khởi cậy gánh thiết thùng bút trong Ti. Ma quân khuyên thành không hề ngôn ngữ, chỉ cười mà cao thâm khó đoán. Nhưng niên hoa sau khi nghe xong, cũng không biết là nên cao hứng vẫn là lo lắng. Cao hứng chính là nếu có thể về tới giao hoa cung đại bảng doanh, kia nàng bị nghỉ cách cứu viện tỷ lệ sẽ không cao chút, nhưng làm nàng lo lắng cũng đồng dạng là vấn đề này, vẫn là nói. Này ma quân Khuynh Thành đã nhận thấy được cái gì? Cho nên hắn là cố ý. Dược nhân ma quân Khuynh Thành đã là lần thứ ba kêu niên hoa tiến lên, bất quá hôm nay hắn tựa hồ rất có kiên nhẫn, cũng liền cho tới bây giờ đều không có nửa điểm muốn tức giận ý tứ. Nhưng niên hoa chính là ở cố ý mà đi đi rừng rừng, nàng là đang xem chung quanh có vô tống tử chỉ đám người thân ảnh, mà nói trở về, này từ quỷ cốc vực sâu đến giao hoa cùng đường xá cũng không tính gần A. Như thế nào này ma đầu thế nhưng lựa chọn đi bộ đâu Này không phải rất kỳ quái sao Cho nên nghiên hoa nhưng không nghĩ đi theo ma quân khuynh thành phía sau như thế gần Bởi vì kể từ đó Nếu là tống tử chỉ bọn họ có cái gì hành động nói Nàng cũng không hảo phối hợp Nhưng nàng cũng không được biểu hiện đến như vậy rõ ràng Chỉ theo sát một đoạn đường sau Lại chậm dài thối lui đến đại đội vân vân mặt sau Như thế vòng đi vòng lại Thẳng đến nàng ngẩn đầu nhìn nhìn thiên Phát hiện này Thái Dương đều phải xuống núi. Ở chỗ này dừng lại đi. Ma quân khuynh thành đột nhiên làm đại bộ đội dừng lại, cho nên Niên Hoa cũng chỉ đến đi theo dừng bước chân. Này rốt cuộc tạm thời không cần lại đi, cho nên Niên Hoa để sát vào ma quân khuynh thành, thử nói, ma quân đại nhân, ngài vì sao phải mang theo này linh thú lại không cười a Đúng rồi, nói hắn kia dưới tòa linh thú chỉ một đường ở không chung theo đuôi nhưng này ma đầu lại càng muốn lựa chọn 11 lộ. Hôm nay phong cảnh tu Mỹ, ngươi cả ngày đại ở tầm điện, này đi một chút cũng là đối với ngươi có chỗ lợi. niên hoa vừa nghe, hóa ra này ma đầu là vì nàng suy nghĩ lạc. Nhưng niên hoa cảm thấy hắn định là có khác mục đích, mà nàng chỉ là tấm một mà thôi, như vậy à. Kia đa tạng ải. Nàng cười, nhưng tâm lý lại trận trắng mắt. Lúc này ma giáo đồ nhóm đang ở này một cây trong rừng hạ trại, mà niên hoa xem như kiến thức tới rồi bọn họ pháp thuật lợi hại chỗ. Nhưng ma giáo đồ cùng yêu tộc pháp thuật lại tựa bất đồng, người trước càng thiên hướng với người tu đạo pháp thuật, mà người sau còn lại là hoàn hoàn toàn toàn yêu thuật. Nhưng bọn hắn phân công còn tính hài hòa, ma giáo đổ nhóm phụ trách phòng vệ, mà yêu tộc nhóm tác phụ trách hậu cần công tác. Liên Hoa ngồi ở một thân cây hạ, xem bọn họ ở bận rộn, liền mới nhân cơ hội đánh giá nổi lên này phiến rừng cây. Bất quá nói đến kỳ quái, này phiến rừng cây cây cối độ cao, so với không người địa giới cây cối Hẳn là chỉ cao không lùn A Lúc này một mảnh lá rụng rừng ở niên hoa trên đầu, niên hoa rũi tay đem chính mình trên đỉnh đầu lá rụng gỡ xuống. Mà tình cảnh này, làm nàng cảm thấy phi thường quen thuộc, còn nhớ rõ khi đó là nàng cùng Tống Tử chỉ lần đầu tiên gặp mặt. Kia tư lúc ấy chính là ngồi dựa vào nhánh cây thượng, một bộ mắt lạnh nhìn thế gian này chúng sinh bộ ráng. Chẳng lẽ, niên hoa lại vội vàng ngẩng đầu lên, Nàng là nghĩ nơi này hoàn cảnh đúng là có thể phát huy ra hoa cung sở am hiểu pháp thuật, cho nên nàng mới cảm thấy tống tử chi bọn họ có lẽ lại ở chỗ này thiết hạ mai phục Nhưng là nàng lại cẩn thận về phía những cái đó cao lớn trên cây nhìn xung quanh, lại không thấy bất luận kẻ nào ảnh. Nhiên hoa nghiêng đầu, chẳng lẽ là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, mà lúc này nàng tùy thân yêu tộc thị nữ lại một lần lại đây nhắc nhở nói, cô nương, ma quân nói sắc trời đã tối. Thỉnh Ngai giờ phút này đi vào liều trại. Niên Hoa ngửa mặt lên trời vừa thấy, cái gì sắc trời đã tối? Lúc này chỉ là tới rồi hoàng hôn, còn sáng lên đâu? Nhưng Niên Hoa không có tâm tư phản bác, chỉ thuận theo gật gật đầu, liền đi theo kia yêu tộc thị nữ phía sau, vào lớn nhất một liều trại nội. Cô nương Niên Hoa vừa tiến đến, liền bị một khắc yêu tộc thị nữ truyền đạt một chung trà, mà nàng đầu tiên là một ngốc, rồi sau đó mới hiểu rõ tiếp được. Đây là lại đến này ma đầu uống máu thời gian, nghiên hoa chỉ phải rút ra ma giáo đồ trên người sở đeo kiếm, mắt chấp đều không nháy mắt liền một đau. Nhẹ nhàng mà hoa đi xuống, nói đến cùng, nàng vẫn là thực yêu quý chính mình huyết, hướng hồ lại là cấp này ma đầu uống, nàng mới sẽ không tử cấp thống tử chỉ như vậy cam tâm tình nguyện đâu. Bất quá miệng vết thương này nhỏ, tự nhiên huyết liền tích thật sự chậm, nhưng nghiên hoa chính là cố ý muốn kêu ma đầu chờ nàng tiểu chân bắt chéo. Tay phải trống ở mặt ngạch, vui vẻ thoải mái mà nhìn này huyết một dọn, hai dọn, tam tích. Nhưng cái gọi là nói cao một thước, mà cao một trượng. Nhiên hoa điểm này tiểu tâm tư ở ma quân khuynh thành trong mắt căn bản không tính cái gì, lại đây hắn làm nghiên hoa qua đi. Nhiên hoa chỉ phải bưng trang con nàng huyết trung trà qua đi, này huyết chỉ tích một chút, ngài muốn nàng không nói xong, liền bị ma quân khuynh thành cấp kéo đến trên đùi ngồi xuống, rồi sau đó ở nàng không phản ứng lại đây thời điểm. Này ma quân khuynh thành liền vùi đầu với niên hoa thủ đoạn chỗ, mút vào lên. a niên hoa hôn thân đánh cái giật mình, nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám quá dùng sức. Ma quân, ngại, ngại như vậy sẽ thực không vệ sinh. Niên hoa chính là dùng cái này phương thức tới uy tống tử trì uống máu, nhưng nàng lúc ấy cũng chưa nói cái gì không vệ sinh, cho nên lúc này lời này, nàng cũng là muốn cho ma quân khuynh thành đỉnh chỉ mút vào mà thôi. Mà vệ sinh này từ... Phòng trừng ở cái này tu tiên trong thế giới cũng hẳn là không người nào biết là ý gì, cho nên niên hoa lại đến sửa vị. Ngay như vậy uống máu sẽ thực không sạch sẽ. Nhưng ma quân khuynh thành chính là muốn tiểu trừng một chút niên hoa, hắn càng hút càng dùng sức, lại còn có đột nhiên đem hút đến trong miệng huyết cấp phụng dưỡng ngược lại vào niên hoa trong miệng, chỉ làm cho niên hoa toàn bộ khoang miệng đều là chính mình huyết, nàng tưởng nổ ra, rồi lại bị ma quân khuynh thành đầu lưới cấp lấp kín. Ngo. Nô này cùng hôn môi, nga không, cùng đã là không khác nhau đi, cho nên Niên Hoa cũng mặc kệ đối phương là ma giáo đại ma đầu, chỉ vươn lòng bàn tay liền tưởng hướng ma quân khuynh thành mặt ngạch huy đi. Nhưng nàng chú định không thể thực hiện được, bởi vì lúc này trừ bỏ nàng miệng, nàng toàn thân đều không thể động đậy. Bi thôi, đây là cùng pháp thuật cao cường người chơi tâm cơ kết quả sao. Thấy Niên Hoa rãy rùa không được, ma quân khuynh thành mới buông ra nàng. Nhưng nàng vẫn bị ma quân khuynh thành giam cầm ở trong lực. dưỡng nhân, ở buồn quân trước mặt nhưng không được chơi ngươi tiểu thông minh, biết sao? Hắn dùng ngón cái lau niên hoa nhuộm đầy vết máu khỏe miệng. Niên hoa vừa mới bị này điên cuồng mút vào cấp lộng tới tựa thiếu oxy. Nàng vô lực nói chuyện, chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu, mà nàng vừa mới đã ý đồ dùng pháp thuật đi ngăn cản. Nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, tựa hồ nàng pháp thuật vừa đến này ma đầu trước mặt liền sử dụng không được. Cũng không biết là vì cái gì. Lêu trại nội, ở Niên Hoa bị ma quân khuynh thành ôm thời điểm, những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc bọn thị nữ đã là rất là thức thời mà tất cả đều lui xuống. Cho nên lúc này ở liều trại ngoại, có ma giáo đồ đang do dự muốn hay không tiến vào bẩm báo, bởi vì bọn họ cũng sợ này ma quân khuynh thành lúc này đúng là hứng thú chính dai. Mà ma, ma quân khuynh thành xem Niên Hoa nhắm mắt thở dốc bộ ráng, liền ôm nàng càng gần sát chính mình trong lòng ngực vào đi. Ở lều chạy bên ngoài ma giáo đồ, kia do dự tiếng bước chân nhưng trốn bất quá lô thai hắn. Bầm ma quân, vừa mới truyền đến một trận tựa lục lạc thanh âm, bọn thuộc hạ nghe xong, có chút thế nhưng bắt đầu lung tung kêu to, có chút càng là bắt đầu cử đao tự mình hại mình. Ma giáo đồ che lại lô thai, xem ra cũng là đã chịu thanh âm này ảnh hưởng. Ma quân khuyên thành bất giác lo lắng, chỉ nói thú vị, vậy đi sẽ sẽ người này đi. Hắn đem niên hoa đặt ở thảm, chỉ chính mình ra lều trại. Lều trại ngoại, sắc trời đã là hoàn toàn tối sầm sung dưới, nhưng bởi vì thạch dục sở thi triển âm sát uy lực quá mức cường đại, đến nỗi này chung quanh đều trở nên lượng như ban ngày. Ma quân tu vi cao chút ma giáo đổ nhóm miễn cưỡng có thể ngăn cản âm sát, cho nên bọn họ chỉ bị chút vết thương nhẹ. Bọn họ thấy là ma quân khuynh thành tới, liền che lại miệng vết thương hành lễ nói. Ma quân vừa thấy nơi xa thạch dục trong tay sở mang hoàn linh, liền hiểu rõ, nguyên là ấm sát. Các người đương nhiên không phải nàng đối thủ. Ma giáo đổ nhóm sau khi nghe xong, cũng liền càng không dám lại tùy tiện về phía trước nên chiến thạch dục Mà ma, ma quân khuynh thành xem ưng huy lụy. Biện khiêu tô vũ đảo kiểu thả dối giáp bá du mẫu tuấn. Tả sứ đại nhân nói, lần này tới là giao hoa cung đệ tử, cho nên đúng là đuổi theo qua đi. Ma quân khuynh thành gật đầu. Mà hắn cũng không vội mà đối phó thạch dục, rốt cuộc này âm sát cũng hoàn toàn không có thể vẫn luôn thi triển, cho nên hắn chỉ cần chờ nàng hao hết thể lực có thể. Bất quá giao hoa cung người tới, cũng nhất định là bởi vì muốn cứu kia dược nhân, vì thế hắn xoay người nhìn mắt liều trại. Mà phụ trách thủ vệ liều trại ma giáo đồ liền đúng lúc tiến lên bẩm, bẩm ma quân, liều trại nội hết thể bình thường. Hắn xem như ma giáo đồ nhóm một cái đầu nhi, cho nên đương tử hắn bẩm báo. Ma quân Khuynh Thành nhìn chầm chầm hắn nói, là sao? Là! Há cô nương sắc thật còn ở bên trong. Này ma giáo đồ bị ma quân Khuynh Thành hỏi đến, đều trở nên có chút tự mình hoài nghi lên, nhưng là hắn tự nhận lều trại ngoại kết giới là từ hắn cập mặt khác vài tên tu vi cao ma giáo đồ hợp lực sở thi, cũng nên sẽ không bị dễ dàng bài trừ. Ma quân Khuynh Thành xài bước mà hành đến lều trại ngoại, mà nếu là ngày thường, Những cái đó thủ vệ ma giáo đồ nhóm vừa thấy là ma quân khuynh thành tới, liền chắc chắn hành lễ, chỉ là lúc này lại là chỉ mở to mắt, thả là vẫn không nút đích. Này ma giáo đồ đầu nhi cũng thực mau phát hiện không ổn, chỉ nhẹ nhàng đẩy, này thủ vệ ma giáo đồ thế nhưng cả người liền ngã xuống trên mặt đất. Ma quân, thuộc hạ thật không hiểu vì sao sẽ như vậy hắn thấy thế liền lập tức quỳ xuống đất xin tha nói. Ma quân khuynh thành đá vang ra này ma giáo đồ đầu nhi. Chỉ một phen sốc lên trứng mảnh, hành đến thảm lông trước, thấy niên hoa quả nhiên đã không ở trong đó. hào cái điệu hổ ly sơn chi kế, nhưng người hẳn là không đi xa. Truy ma quân khuynh thành trầm giọng nói. Là, một chúng ma giáo đổ nhóm tuân lệnh sau liền chạy ra lều trại binh phân mấy lộ mà đuổi theo niên hoa trở ra hoa cung đệ tử. Màn đêm hạ, là tống tử chỉ đám người cấp tốc phi hành thân ảnh. Niên hoa bị tống tử chỉ hộ trong ngực chung. Cũng ở Tống Hồng cùng ngô Hỷ Nhi dưới sự bảo vệ, thực mau tới cửu khâu sơn. Bọn họ thấy mặt sau cũng không truy minh, mà xác thật bọn họ nhân như thế lên đường cũng là mệ cực, toại đều ngừng lại, chuẩn bị nghỉ một lát Nhi lại đi. Nhiên hoa không phải bị kêu ma quân khuynh thành cấp hôn vượng, nàng chỉ là cố ý làm đổ ngất xịu đi mà thôi, bởi vì nếu không bằng này, nàng là sợ kia ma đầu cũng liền sẽ không dừng lại, cho nên nàng kỳ thật rất sớm liền tỉnh. Chỉ là nhân thật vất vả lại gặp được Tống Tử Trì, cho nên mới sẽ tham luyến này trên người hương vị, vẫn luôn loa ở này trong lòng ngực làm bộ chưa tỉnh bộ ráng. Sư Minh, phóng ta xuống dưới đi. Nhưng Niên Hoa cuối cùng là không dám làm Tống Tử Trì vẫn luôn ôm, bởi vì còn cần cố kỵ đến thân thể hắn. Tống Tử Trì vừa mới đã là thấy được Niên Hoa bị ma quân khuynh thành cấp cường hôn màn này, chỉ là liền hắn cũng không ý thức được, liền vừa mới một đường không nói một lời. Kỳ thật là hắn tức giận điểm báo. Hắn đem niên hoa bông, lại đột nhiên hỏi câu, Ngươi pháp thuật chính là đều đã quên. Pháp thuật. Niên hoa vẻ mặt mờ mịt chỉ cho rằng hắn hỏi chính là, Này dọc theo đường đi vì sao không nghĩ phương nghị cách đào tẩu. Ta bị những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc bọn thị nữ nhìn chầm chầm đến gắt gao. Hơn nữa ta ở kia ma đầu trước mặt căn bản không dùng được pháp thuật. kia phản chế thuật đâu? Tống tử chỉ hỏi lại. Nghiên hoa bị tống tử chỉ như thế vừa hỏi, nhưng thật ra mới nghĩ đến có lẽ lúc ấy có thể dùng pháp thuật này, nhưng phản chế thuật có thể ở không thể sử dụng pháp thuật tiền đề hạ sử dụng sao. Nghiên hoa tự hỏi, cho nên nhất thời cũng không có trả lời hắn vấn đề. Ngươi lần này trở về, chắc chắn hảo hảo tu luyện. Tống tử trì ném xuống như thế một câu sau, liền tự hành ngự kiếm tiếp tục hướng giao hoa sơn mà đi. Nhiên hoa lúc này mới cảm thấy tống tử trì này tư như thế nào dường như ở sinh khi A mà Ngô Hỷ Nhi thấy thế, liền khống chế noai con rơi xuống nàng bên cạnh. Á đệ, mau lên đây đi. Ngô Hỷ Nhi nhịn cười ý. Nhiên hoa trên người vô kiếm, cho nên tự nhiên không được ngự kiếm. Mà tống tử trì như thế vừa đi sau, tiêu nàng cũng chỉ đến ngồi ngô Hỷ Nhi linh thú mai con trở về giao hoa cung. A đệ, ngươi cũng biết tử cầm sư huynh ở sinh khí sao. Nô hỉ nhi vừa mới cũng thấy được kia một màn, chỉ là lúc ấy chỉ nhìn một chút, liền bị mộ dung cảnh cấp bưng kín hai mắt, đương nhiên nàng cũng không biết một cái hai mắt nhìn không thấy người, như thế nào biết lều trại đã phát sinh sự, bất quá phòng trừng là hắn lỗ thai thật sự nhanh nhạy duyên cớ đi. Nhiên hoa ghé vào nô hỉ nhi phía sau lưng, chỉ cảm thấy như thế nhiều ngày để tim đập gan rốt cuộc có thể hạ màn, liền lẩm bẩm ngữ nói, không biết à, hắn luôn là như vậy. Ta cũng không biết là cái gì địa phương đắc tội hắn. Nô Hỷ Nhi cười ra tiếng, chỉ phải thẳng thắn bẩm báo, ngươi chính là tử cầm sư huynh đạo lư A, ở cái loại này dưới tình huống, là cái nam tử đều sẽ tức giận đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy tử cầm sư huynh hắn đã là đủ khắc chế. Nô Hỷ Nhi ở giao hoa cung tu luyện cũng là tuần tự tiệm tiến, nàng càng hiểu biết tu luyện yếu lĩnh, cũng liền càng đối đạo lữ sự tình thượng tâm. Nàng là đem Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ làm như học tập đối tượng, bởi vì về sau nàng cũng tính toán cùng mộ dung cảnh kết làm đạo lữ. Cái gì dưới tình huống A? Niên Hoa hãy còn nghi nghĩ, mới A một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai này tư thấy được, hơn nữa thực hiển nhiên không chỉ là Hán, hợp với Ngô Hỷ Nhi cũng thấy được. kia ma đầu cũng trung cổ độc, ta chỉ là uy hăn uống mau thôi. Nếu không phải nhân muốn uy huyết, Niên Hoa có lẽ còn sẽ đối kêu ma đầu có điều phòng bị. Cái gì? Đương Ngô Hỷ Nhi biết ma quân khuynh thành cũng như tống tử chỉ giống nhau chúng cổ độc sau, thật đúng là miễn bản nhiều kinh ngạc, cho nên nàng kinh ngạc chỉ số biểu hiện ở nàng không chế linh thú noai con kỹ thuật thượng. Hỷ Nhi, ngươi nhưng đừng cả kinh một sao, ta đều mau bị ngươi hủ chết linh thú mai con đột nhiên không xong, cũng khiến cho niên hoa có ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác. Cho nên ma giáo mới bởi vậy đào địa đạo. Nguyên lai like đều là vì tìm kiếm cổ trùng để luyện chế giải dược cấp ma giáo ma quân lạc. Nô hỉ nhi giống đã biết cái gì kinh thiên bí mật giống nhau, nhưng nàng vẫn là thoáng ổn định tâm thần. Mà nghiên hoa thấy linh thú Mai con rốt cuộc lại vững vàng phi hành, mới tiếp tục nói, bất quá ta ở kia ma giáo, cũng không phải không hề thu hoạch. Chỉ là đáng tiếc lần này không được đem tụ phương đỉnh cũng mang ra tới. Người đem nó mang về tới làm cái gì? Đều có người đi cứu nó. Nô Hỷ Nhi biết này tụ phương đỉnh là mười khí trí nhất, càng là thẩm gia chi bảo, hơn nữa nó không thấy, kia mai lão ông càng là vẫn luôn thở dài không thôi. Nhưng càng bởi vì như thế, Nô Hỷ Nhi mới cảm thấy tụ phương đỉnh không thấy mới hào đâu, bởi vì kia thẩm gia người cùng kia mai láo ông đều là nàng không thích người. Nghiên hoa biết Nô Hỷ Nhi tâm tư, cũng liền vẫn chưa nhiều lời cái gì. Các nàng đuổi kịp tống tử chi cùng tống hồng. Mà nghiên hoa phát hiện những người khác lại không ở lâm cử sư tỉ các nàng đâu. Bọn họ phụ trách dẫn dắt rời đi ma giáo đồ cùng những cái đó điều yêu. Nhưng cho dù đi dẫn dắt rời đi cũng hẳn là từ Tống Tử Trì hoặc Tống Hồng đi dẫn dắt rời đi à. Này thạch dục, tần thù còn có mộ dung cảnh đều không phải tốt nhất người được chọn. Nhưng nô hỉ nhi giống như biết nghiên hoa nghi ngờ, thạch dục có âm sát nơi tay, lâm cử sư tỷ cùng nàng ở bên nhau, mà tần sư tỷ cùng A cảnh cùng nhau. À cảnh mới vừa được cái bảo vật chính nhưng đối phó những cái đó điều yêu. Nghiên hoa gật đầu, một bộ nguyên lại như thế bộ dáng. Thầm nghĩ, trách không được này mà sau tạm vô truy binh đi lên. Nhưng mộ dung cảnh bọn họ nếu là đối thượng chính là ma quân khuyên thành, vậy định vô phần thắng đang nói. Bất quá cũng may lúc này đối phó chính là ưng u hưu hoang sủi cảo án tần mưu giảng keo phả chơi bộ thỏa hư mê mịch mắng ngông bài tục phân gặt để nghiêu dận khẽ khảm trách diễm ưởng hội ước lệ luyên cờ tảo hoàng tiểu du nha thứ. Ma quân khuynh thành ngồi ở lều trại nội, tuy ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn là nhẹ xả khoe miệng, không sao, kia tiểu hoa yêu không phải đi giao hoa cung sao. Ương Tịnh cổ A Trị Văn Dận khiển Hoàng tông tể phê địa thang nhìn cứu Phật từ ghế khẽ lung lắc hạo cởi khẽ thiết áo thuần nhiệt nói khó lung dong kỹ sao tạp hoàng dẫn hai còn tụng tệ hoàng sợ giận tưởng cố đương lười bốn thiết chu điện quả này trộm tiết chỉ Chỉ là thuộc hạ xem này tống tử chỉ cũng không phải giống nhau tiên môn đệ tử chỉ sợ này tiểu hoa yêu mê hoặc không được hắn huống hồ hoa yêu nhất tộc chuyên gia tình si Hơn nữa kia hoa yếu tố cơ sở dĩ có thể mê hoặc đến trước tung môn trưởng môn nhiếp vô nhai, cũng cùng nhiếp vô nhai bản thân là ma giáo đồ có quan hệ, thả đối nữ sắc phương diện cũng vốn là ham thích, nhưng tống tử trì người này lại không giống nhau, là tu tiên thế gia xuất thân, thả tu vi tiệm cao, vẫn là tương lai giao hoa cùng trưởng môn, bởi vậy ưng quê mẫu nồng hô cúc vũ sát hoàng tiểu. Nay tiểu hoa yêu tuy là mê hoặc không được hắn, nhưng nếu là đổi lại người khác, kia liền không nhất định đi. Mà quân khuynh thành đối niên hoa kia một hôn, cũng nhưng vào lúc này phát huy tác dụng. Ước như khôi giận cậy đương mô hồi đều thứ vỏ tải thông cận tích nhân khẽ giận cậy gông lục mục trịnh cậy hoảng bưởi hành nghiêng khang khiêu chơi úc tháp khôi lệ lục dẫu lữ thông mâu tài xúc tuấn. Bồn quân sẽ tự đi tìm kia tiểu hoa yêu, đến nỗi người, tắc phái người nhìn kia lăng hư tử. Là giao hoa cung ngự thú phong lăng hư tử. Người này không phải đang cùng chúc thử tinh đi được rất gần sao. Như thế nào ma quân thế nhưng muốn dám thị hắn. Ưng tự hạnh buổi thừa phiến dẫn khiếp nông thứ. Ba giác. mà ở giao hoa cung lăng hư tử tuy còn không biết đã bị ưng na thước hiệp chơi giường dương nghe kiếm tưởng say xuất tư ly phẩm đến tủng tài xúc huy du kiểu nấu hoạn phổi đồ ăn ly. Bạch thư ngày ấy không mảng ngăn trở đi hướng quỷ cốc vực sâu cứu niên hoa khi. Sắc thật nhìn đến lăng hư tử so nàng hiện hành một bước. Nhưng là hiển nhiên kêu ma giáo kết giới là đối này vô dụng. Hơn nữa vừa vào đến gió lốc điện phạm vi nàng liền không lại nhìn đến hắn thẳng đến sau lại nàng bị niên hoa đưa lên Minh Loan điểu trên lưng chuẩn bị bay ra quỷ cốc vực sau khi Lăng hư tử mới xuất hiện mà hắn gần nhất cũng liền trùng hợp cùng nàng cùng nhau trông cự những cái đó ma giáo đồ Tuy nói lăng hư tử cũng coi như là ở cứu Bạch thư nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là khiến cho Bạch thư lòng nghi ngờ hơn nữa ở hôm nay vừa thấy niên hoa trở lại giao hoa cung sau Sắc mặt của hắn càng là ngần ra, điểm này vi diệu biểu tình biến hóa tuy là dây lát lướt qua, nhưng lại bị Bạch Thư xem đến rõ ràng. A đệ! Bất quá lúc này Bạch Thư thấy niên hoa đã trở lại, liền cũng từ đối lăng hư tử lòng nghi ngờ chung phục hồi tinh thần lại. Sư phó! Tuy rằng Bạch Thư không phải niên hoa đi vào cái này tu tiên thế giới tiện nghi nương, hoặc là chút tiện nghi thân thích, nhưng là nàng không màng nguy hiểm đều tới cứu nàng. Niên hoa cũng liền cảm thấy bạch thư người này giống như nàng thân tỷ tỷ giống nhau, cho nên nàng vừa thấy đến bạch thư, liền ôm lấy nàng, nhưng có bị thương. Bạch thư đánh giá niên hoa, phát hiện này khí sắc vẫn là không tội, nhưng trên người sở xuyên, hiển nhiên đã không phải giao hoa cung đệ tử trang phục. Niên hoa nàng đương nhiên không được đem ma quân khuynh thành đối nàng làm những chuyện như vậy đều nói ra, hướng chi lúc này là tại đây giao hoa cùng chủ điện, toại cũng liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Sư phó, kia khi trở về, nhưng có bị thương sao? Nàng đánh giá ở ngày ấy, Bạch Thư cũng là ở rất nguy hiểm dưới tình huống trốn thoát, liền như thế hỏi. Bạch Thư vướt ve một chút niên hoa đầu dưa, tựa tỏ vẻ chính mình cũng không sự. Rồi sau đó nàng cùng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân nói, trưởng môn, ta muốn mang A Đệ về trước cầm các Trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân biết Bạch Thư đối niên hoa cũng là yêu thương khẩn. Tự nhiên cảm thấy tống tử trì cổ độc cùng nàng so căn bản không tính cái gì, cho nên hắn cũng không hảo ngăn cản, chỉ nói, hảo, đến nỗi kia trùng động, ngươi cùng Mai Sư Đệ Tắc cần nhiều hơn lo lắng. Bạch Thư cùng Mai Lào ông đã là bắt đầu xuống tay với đối trùng động hóa thành cổ trùng đào tạo chung, chỉ là này mấy ngày hôm trước, bởi vì niên hoa còn ở ma giáo trong tay, cho nên Bạch Thư còn không được toàn tâm toàn ý đi làm mà thôi. Là Bạch Thư gật đầu Nhiên Hoa vốn tưởng rằng chính mình muốn đi theo Tống Tử trì trở về Thiên Trú Phong sơn cốc, nhưng không ngờ Bạch Thư lại muốn mang nàng hồi cầm cát, hơn nữa xem nàng vừa mới đối này trên dưới này mắt bộ dáng, Nhiên Hoa cho rằng nên không phải là muốn mang nàng trở về tới cái thân thể kiểm tra đi. Rốt cuộc Bạch Thư am hiểu y y thuật, mà nàng lại ở ma giáo đại mấy ngày, cũng liền khả năng sợ trên người nàng có cái gì thương là làm cho đại gia mặt không chịu nói. Bất quá Nhiên Hoa hứng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì đây cũng là Bạch Thư đối nàng yêu thương một loại phương thức đi. Chỉ là Tống Tử Trì, Niên Hoa đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, nhưng nàng chính mình pháp thuật còn chưa đủ lợi hại, chỉ mệnh đến hắn mang theo bệnh cũng muốn tới cứu nàng. Hơn nữa cơ hộ mỗi lần đều như vậy, Niên Hoa nói thật là cảm thấy ấy nấy. Nàng vì thế xoay người cùng Bạch Thư lấy thương lượng khẩu khi nói, Sư Phó, ta có thể hay không chức cùng Sư Huynh Hồi tranh sân quốc, sau đó lại đi cầm cắt. Bạch Thư thở dài, hơn nữa nói đến cùng này tống tử chỉ cùng nghiên hoa cũng là đạo lữ, chỉ là tự kết làm đạo lữ sau liền vẫn luôn không phải nơi này có việc, chính là nơi đó yêu cầu làm nhiệm vụ. Hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm, bọn họ hai người chỉ xong tu một lần đi. Đương nhiên bên ngoài có hay không tu luyện cặp kia tu thuật, nàng cũng không biết. Đi thôi. Trường môn ngọc hư chân nhân cũng nói. Các ngươi đều trước đi xuống đi, hắn làm Niên Hoa cùng Tống Tử trì chờ đệ tử đi trước ra chủ điện, nhưng năm đó Hoa sắp sửa bước ra chủ điện khi, lại nghe nói trưởng môn Ngọc Hư chân nhân lại nói, "Thỉnh bốn phong phong chủ lưu lại đi." Cho nên Niên Hoa lúc này mới bước chân một đốn, bởi vì trước kia mỗi lần mở học cơ hồ đều là bốn phong một cách cùng nhau, nhưng lần này lại là bỏ qua một bên Bạch thư, như thế nào sẽ như thế kỳ quái. Niên Hoa quay đầu lại chờ Bạch thư. Người sau chỉ dặn dò nàng một câu trở về hảo hảo nghỉ tạm liền lập tức ngự kiếm hướng cầm các bay đi. Cái gì sự là không được làm bạch thư biết đến. Nhiên hoa đi theo tống tử trì phía sau ngự kiếm, đúng là nghĩ tới nghĩ lui đều tưởng không rõ. Thằng đến nàng tới thiên chú phong sơn cốc sau, vừa rơi xuống đất liền hướng tống tử chỉ tìm hiểu tin tức. Sư Minh, ta không ở đã nhiều ngày, nơi này nhưng có phát sinh cái gì sự sao? Không có. Tổng tử chỉ đáp ngắn gọn lưu loát. Nếu không phải giao hoa cung xảy ra chuyện nói, đó chính là cẩm các có vấn đề, hoặc là nhân bạch thư cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân, hoặc là cùng bốn phong phong chủ nháo đến không thoải mái. Nhưng bạch thư tính tình nhưng thật ra làm nàng cảm thấy này đó đều không thể phát sinh, nhưng có cái gì sự là không thể làm bạch thư nghe. Kỳ thật nghiên hoa không cần lo lắng, bởi vì này kỳ thật là trưởng môn ngọc hư chân nhân cố ý vì này. Mà Bạch Thư cũng không phải hoàn toàn không biết, chỉ là nàng cũng cho rằng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cùng nàng giống nhau, chỉ ở ngay từ đầu cho dù là hoài nghi giao hoa cùng chung có nội quỷ, nhưng cũng cho rằng này nội quỷ là bốn phong đông đảo đệ tử chung một người mà thôi, cũng liền căn bản không hoài nghi đến lăng hư tử trên người. Cho nên nếu là tại đây thứ đóng cửa hội nghị thượng, Ngọc Hư chân Nhân có thể lợi dụng đến nàng cái này điểm, mà làm lăng hư tử sơ với phòng bị, do đó lộ ra sơ hở nói, Như vậy Bạch Thư liền cảm thấy cho dù không cho nàng tham gia hội nghị thì đã sao, rốt cuộc bắt được nội quỷ tài là quan trọng nhất. Nhưng Niên Hoa bởi vì không biết này đó, liền còn tại băn khoăn Bạch Thư cảm thụ. Nhưng nàng hỏi Tống Tử Trì, kia Thư cũng giống như thật không hiểu tình, cho nên Niên Hoa mới nghĩ không bằng chính mình đi hỏi một chút Bạch Thư đi. Bạch Thư tính tình tuy là quái gỡ, nhưng nàng làm nàng thân truyền đệ tử, nghĩ đến nếu là nàng đi hỏi nói, Bạch Thư cũng sẽ nói cho nàng. Sư Minh, ta tính toán ngày sau liền hồi cầm các. Niên Hoa nói lời này khi, Tông Tử Trì vừa lúc từ bình phong trô ra tới, hắn tắm gội qua đi, thay đổi thân áo bảo trắng, áo bào trắng sấn đến hắn càng thêm dáng người cao dài mà nho nhã, mà hắn cái dạng này, làm người cảm thấy so dễ dàng thân cận chút. Như vậy không phải thực hảo sao, Niên Hoa đã không chỉ một lần như vậy suy nghĩ. Tông Tử Trì lập tức hướng Niên Hoa đi tới, cũng như nàng giống nhau rửa vào đầu giường. Niên hoa có chút kỳ quái, tưởng này tư lại là không đà tọa, bất quá xem hắn nhắm mắt dương thần bộ ráng, niên hoa lại cho rằng hắn cũng cũng không có muốn cùng nàng nói chuyện phiếm tâm tư. Chỉ là niên hoa lại đột nhiên nghĩ đến ngô hỉ nhi theo như lời tống tử trì tức giận sự, bất quá hắn có thể sinh khí, nàng lại còn có chút cao hứng, cho nên nàng muốn hay không hướng hắn giải thích giải thích đâu. Niên hoa chỉ do dự trong chốc lát, liền quyết định trước âm thầm tổ chức hạ ngôn ngữ sau, mới nói, Sư Minh, ngươi cũng biết kia ma giáo ma đầu thế nhưng cũng cùng ngươi giống nhau chúng cổ độc Nàng cho rằng cái này mở đầu vẫn là có thể, ít nhất sẽ không làm người cảm thấy cố tình. Thấy thông tử trì vẫn là không có đáp lại, niên hoa liền nghĩ, chẳng lẽ hắn sớm đã biết được. Nhưng nàng vẫn là lo chính mình nói, cho nên khi đó ta đang ở huy này uống máu, nhưng lại không biết hắn vì sao sẽ. Ta là tưởng sử dụng pháp thuật tới, chỉ là ta là thật sự không động đậy. Tống Tử Chỉ rốt cuộc có phản ứng, hắn mở mắt ra, hỏi câu: người đi hắn huyết?" Niên Hoa lập tức vươn tay cổ tay, đại khái so đo cái kia miệng vết thương vị trí, "Đúng vậy, ta dùng đao cắt đến nơi đây, sau đó đem huyết tích đến ly nàng là sợ hắn không tin, cho nên mới khoa tay múa chân." Lại đây Niên Hoa có chút chậm nửa nhịp tới gần Tống Tử Chỉ, mà người sau lấy một tay nâng lên Niên Hoa cảm, lại nói: "Mở ra." Niên Hoa không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo A Thanh sau, chỉ mở ra một cái miệng nhỏ, nhưng hiển nhiên Tống Tử Trì cũng không vừa lòng, lại đem Niên Hoa kéo vào trong lòng ngực hắn, rồi sau đó hắn cúi đầu một phút, vì thế Niên Hoa có chút ngốc, bởi vì nàng cảm thấy này hôn cũng quá mức đột nhiên, hơn nữa nàng còn cảm giác được Tống Tử Trì lại là dùng lực. Nhưng Tống Tử Chí lại không phải muốn hôn Niên Hoa, hắn chỉ là tưởng xác nhận một sự kiện, nhưng dùng xem cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ phải tự lúc này Dùng đầu lưới quét biến Niên Hoa lợi, rồi sau đó lại thực mau mà buông ra nàng. Niên Hoa bị buông ra sau, tọa che miệng lại, nàng vốn là có chút ngượng ngùng nhưng là đương nhìn đến Tống Tử Trì sắc mặt cũng không thích hợp sau, mới lại hỏi, sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Tống Tử Trì nhìn chầm chầm Niên Hoa, lúc ấy hắn trong miệng nhưng đứng huyết. Mà cái này hắn, đương nhiên chính là nói ma quân khuynh thành. Niên Hoa lúc ấy bị ma quân khuynh thành như vậy đối đãi sau. Phản ứng đầu tiên định là tưởng đẩy ra hắn, nhưng là nàng vô pháp núc đích, chỉ phải tùy ý đầu lưỡi của hắn rào nàng khoang miệng, nhưng là nàng nhưng xác nhận chính là, lúc ấy hắn xác thật là đem một ít máu phụng dưỡng ngược lại tiến nàng trong miệng, nhưng niên hoa cũng không để ý nhiều, khả năng cũng tưởng chính minh huyết, cho nên cũng liền không tưởng như vậy nhiều. Nhưng lúc này bị tống tử chỉ như thế nhắc tới, nàng ngay sau đó có chút sợ hãi, hắn xác thật đem một ít máu lại đốt nhập ta trong miệng, Nhưng ta cho rằng đó là ta chính mình huyết. Người huy quá hắn vài lần huyết. Liên hai lần, lần đầu tiên là thịnh ở chung trà cho hắn uống, lần thứ hai, vốn dĩ cũng là dùng trà trả mặt sau sự, Tống Tử Trì cũng biết, niên hoa cũng liền cũng không có nói thêm gì nữa. Sư Minh, này ma đầu không phải là cho ta hạ độc đi. Này ma quân khuynh thành thân Trung cổ độc, niên hoa cũng không dám bải trừ cái này khả năng. Kỳ thật Tống Tử Trì cũng không xác nhận, Hắn vốn là tùy ý liếc mắt Niên Hoa, rồi lại tiếp theo nhìn kỹ nàng. Lúc sau liền bắt đầu ngưng mi, mà Niên Hoa cũng bị hắn cái dạng này cấp dọa chạy nhanh hành đến bàn trang điểm, nàng nhìn gương đồng chung chính mình đây là nàng sao. Không có khả năng đi. Trong gương nàng có một đôi câu nhân mặt mày, còn có một chương làm người tưởng gấu yếm môi đỏ, quả thực là như thế nào xem như thế nào giống một người yêu tộc nữ tử, hơn nữa tựa hồ còn so với càng sâu. Cho nên nếu nói phía trước Niên Hoa còn nhân tu luyện có thể làm cho dung mạo biến Mỹ mà cao hứng nói, như vậy lúc này, nàng chỉ có thể dùng đôi tay che miệng lại, mới có thể ức chế ra bản thân thét trói thai ra tiếng. Niên Hoa lập tức lại nghĩ đến kia ma quân khuynh thành sở đối nàng nói qua nói, nói nàng như thế tu luyện quá mức. Cho nên hắn chỉ quá mức chính là nói nàng cái dạng này sao. Nhưng nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy, này biến hoa rốt cuộc cùng này ma đầu có hay không còn à hoặc là vẫn là bởi vì nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma duyên cơ sao. Sư Minh, ta vì sao sẽ biến thành cái dạng này? niên hoa che lại chính mình mặt, liền nói chuyện đều mang theo khóc nước nở. Ngươi không cần tùy ý ra ngoài, ta ngày mai liền đi thỉnh bạch các chủ. Tông tử chi tự bái nhập ra hoa cung bắt đầu, tuy xem qua này đó các đệ tử nhân tu luyện mà thay đổi bộ dáng, nhưng biến hóa về biến hóa, lại trước nay không ai như niên hoa như vậy. Cho nên Tống Tử chỉ là sợ Niên Hoa như vậy, sẽ làm những đệ tử khác nghị luận sôi nổi, cho nên mới cùng nàng nói không cần đi ra ngoài. Nga Niên Hoa gật đầu đáp. Niên Hoa trở lại trên giường, vốn là chính buồn dầu đem vùi đầu ở đềm chăn. Nhưng nàng lại đột nhiên ngừng đầu, chỉ vì nàng nghĩ đến, ở nàng bị Tống Tử chỉ đám người cứu ra lúc sau, nàng bộ ráng vì sao lại không làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, lại tỉ như kia bạch thư. Hôm nay nàng chính là cẩn thận trên giới đánh giá quá nàng, nhưng nàng lại dường như không chú ý tới nàng biến hóa, cho nên Niên Hoa mới có thể cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nàng cái dạng này cũng không phải vẫn luôn như thế? Sư Minh, người hôm nay Niên Hoa vốn muốn hỏi Tống Tử Trì cứu ra nàng sau, có hay không cảm thấy nàng bộ dáng thay đổi? Nhưng lúc này Tống Tử Trì lại đã đóng mắt, hiển nhiên là đã đi vào giấc ngủ. Niên Hoa nhìn bộ dáng của hắn. Lại ma xui quỷ khiến mà tưởng đuốt ve hắn mặt, nhưng nàng lại sợ như vậy sẽ bừng tỉnh hắn, tọa chỉ phải lùi về tay. Nàng là nghĩ, nếu nàng sẽ bởi vì cái dạng này mà chết đâu, kia này tư có thể hay không tưởng nàng đâu. Nhiên hoa lại đột nhiên cười nhạo hạ, nghĩ có lẽ quả nhiên như kêu ma đầu theo như lời, đến lúc đó này lợi dụng cổ trùng mà luyện chế ra giải dược sau, kia nàng liền thật sự thành có thể có có thể không người. Nếu là như vậy, Ngươi còn sẽ làm ta làm ngươi đạo lữ sao? Niên hoa lẩm bẩm ngữ nói. Tống tử trì thỉnh Bạch Thư mà đến, lại không nói mình là cái gì sự. Nhưng Bạch Thư cho rằng, nếu là niên hoa xảy ra chuyện nói, dựa theo tống tử chỉ cách làm, hắn nhất định sẽ trước báo cáo trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân, nhưng hắn lần này lại không như thế làm. Như vậy gần nhất, Bạch Thư mới cảm thấy tình thế có lẽ so nàng tưởng muốn nghiêm trọng, cho nên hôm nay liền vội vội ngự kiếm đuổi tới Thiên Chú Phong Sơn Quốc. Bạch Cát chủ tống tử chỉ hướng Bạch thư chào hỏi, mà người sau chỉ gật gật đầu liền lập tức vào Niên Hoa nơi nhà ở. "A đệ, phát sinh cái gì sự?" Bạch thư chưa thấy được Niên Hoa, lại đã là thanh buông xuống. Niên Hoa vừa mới nhân Ngô Hỷ Nhi đột nhiên tới chơi, mà chỉ phải chui vào đèn chăn, cũng lấy mảnh chướng ngăn cách, còn hướng Ngô Hỷ Nhi nói dối chính mình cảm nhiễm phong hàn, bởi vậy không hảo thấy nàng, cũng là sợ lây bệnh cho nàng. Ngô Hỉ Nhi cũng không nghi nó Chỉ cùng Niên Hoa hàn huyên một lát thiên hậu liền đi rồi. Chỉ là một lát sau, Bạch Thư liền tới, cho nên lúc này Niên Hoa còn ở trên giường. Sư phó, ngươi đã đến rồi. Nàng nghe được là Bạch Thư tới, liền xúc lên mảnh trướng. Nhưng Bạch Thư vừa thấy Niên Hoa bộ ráng, liền lập tức giữ chặt Niên Hoa tay, đẹ lại cổ tay của nàng, biên bắt mạch biên nói, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Ta nói thật, Niên Hoa cũng không biết chính mình khi nào liền biến thành như vậy. Bởi vì nếu là nàng bộ dáng này là thường thường mà biến nói, kia nàng liền không xác định là ở bị Ma Quân Khuynh thành Lao đi trước đã là cái dạng này, vẫn là ở bị lược đến Ma giáo sau mới biến thành cái dạng này. Hơn nữa nếu nói là cùng Ma Quân Khuynh thành cổ độc có quan hệ nói, như vậy tống tử chi đâu, nàng cũng uy quá hắn huyết, cho nên nàng thật sự là nhất thời cũng không biết nên như thế nào từ đầu nói lên. Bạch Thư thấy niên hoa ẩm ứ nửa ngày vẫn là không có bên dưới. Liên bông nghiên hoa thủ đoạn, hướng tống tử trì hỏi, á đệ cái dạng này là từ khi nào bắt đầu? Là từ hôm qua. Bạch Thư lẻ loi một mình đi cứu nghiên hoa khi, xác định nghiên hoa bộ ráng chính là nàng ngày thường chứng kiến. Tuy nói này thằng dài sau bộ ráng đã làm nghiên hoa có điều biến hóa, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là như bây giờ như thế yêu diễm mà không gì sánh được, mà này cũng đều không phải là là chính đạo tiên môn có khả năng tu luyện ra bộ dáng. Bạch Các chủ Đệ tử cũng là từ hôm qua mới phát hiện á đệ cái dạng này, hơn nữa ta hoài nghi, đây là cùng kia ma giáo ma quân có quan hệ. Bạch Thư nhấm nuốt ma giáo ma quân bốn chữ, thầm nghĩ hắn là đọa tiên thân phận là một chúng tiên môn đều biết được, chỉ là hắn trở thành ma giáo ma quân sau, lại vì gì ba lần bốn lượt mà tới giao hoa cung, hơn nữa mỗi lần tới đều cùng nghiên hoa có quan hệ, còn có kia địa đạo một chuyện, ngươi thành thật nói cho ta, này ma đầu mục đích cũng là vì cổ độc sao. Nàng hỏi Tống Tử Trì. Tống Tử Trì là ở lần đó thạch dục bị lao đi ma giáo khi, ma quân Khuynh thành yêu cầu lấy Niên Hoa tới đổi sau, hắn liền bắt đầu hoài nghi là cùng cổ độc có quan hệ, cho tới hôm nay địa đạo kinh hiện cổ trùng trung động, mà Niên Hoa ngay sau đó bị lược, hắn mới xác định này ma quân Khuynh thành cũng rất có thể là thân trung cổ độc, cho nên hắn muốn tìm cổ trùng, đem Niên Hoa lược đến gió lốc điện cũng liền rất hảo giải thích. Tống Tử Trì tự giác hắn có thể nhận thấy được điểm này. Cũng liền tin tưởng trưởng môn ngọc hư chân nhân hoặc là hán sư phó mạc hư chân nhân cũng có thể nghĩ đến, thậm chí kia dịch cơ phong hoa hư chân nhân còn cùng ma quân khuynh thành ở trước kia từng có lui tới, cũng nên biết hắn ở 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, này ma quân khuynh thành rốt cuộc có vô chịu cổ độc chi phệ, nhưng bọn họ lại đều đối này không nói, mà này lại là vì cái gì đâu. Cho nên niên hoa biến thành cái dạng này, ở không biết ra sao nguyên nhân khi. Hắn là không thể làm cho bọn họ biết được. Vậy chỉ cùng Bạch Thư nói, kia ma giáo ma quân cũng thân Trung cổ độc. Cái gì? Này 10 năm trước tiên ma đại chiến sở lưu lại cổ độc tự địa đạo cho đó phát hiện sau, nàng liền cho rằng là kia ma quân khuynh thành yêu cầu cái này tới công kích tiên môn, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới, nguyên lai này ma đầu muốn đào địa đạo, muốn bắt miên hoa, chính là nhân chính hắn cũng thân chung cổ độc. Cho nên nàng lập tức nghĩ đến một cái khả năng, a đệ Ngươi nhưng có đem huyết đút cho kia ma đầu. niên hoa hãy còn gật đầu, chỉ nói, huy hai lần, đều là đem huyết tích đến chung trà sau, lại hắn uống, chỉ là. Nàng này nói một nửa không nói một nửa mới làm bạch thư sốt ruột lên, chỉ là cái gì? Nàng truy vấn. Này lần thứ hai huy thời điểm, kia ma đầu đột nhiên. Đem huyết lại phụng dưỡng ngược lại cho ta. Ta lúc ấy tưởng chính mình huyết, cho nên cũng không có để ý. Nghiên hoa nói thời điểm vẫn luôn túi đầu, cũng không dám xem bạch thư. Hán, hán thế nhưng như thế làm. Bạch thư tựa xác minh trong lòng suy nghĩ, tội lệnh lùng nói. Nghiên hoa xem hợp với bạch thư cũng là như thế cái phản ứng. Liên ngẩn đầu hỏi, sư phó, nếu là kia phụng dưỡng ngược lại cho ta huyết là kia ma đầu, đó có phải hay không ý nghĩa ta cũng trúng độc, là trung. Trung cổ độc sao? Ngươi không có khả năng chung cổ độc. Người huyết là giải cổ độc thuốc dẫn bạch thư gần nhất bắt mạch liền xác định niên hoa không có trúng độc, nhưng là nghe qua niên hoa theo như lời, này ma quân khuynh thành thế nhưng đem hàm cổ độc huyết đút cho niên hoa, cũng liền không biết kể từ đó, niên hoa bộ dáng thượng biến hóa hay không cũng cùng cái này có quan hệ. kia ta đây vì sao sẽ biến thành cái dạng này? Niên hoa không thích nàng chính mình hiện tại cái dạng này, hơn nữa sợ đến lúc đó tuy vô tánh mạng chi yêu, nhưng làm người tu đạo. Nàng là sợ giao hoa cùng những đệ tử khác, hoặc thậm chí là này đó tiên môn đệ tử sẽ như thế nào xem nàng. Bạch Thư đương nhiên cũng nhất thời không được trả lời nàng, tuy nói cẩm các gam hiểu y hề thuật, nhưng cái này, không nói là nàng, chính là nàng sư phó tiền nhiệm cẩm các các chủ cũng là khó có thể giải thích. Thấy Bạch Thư trầm mặc, Tống Tử chỉ liền nói, kỳ thật đệ tử có nghĩ đến mai phong chủ. Nhưng Bạch Thư trừ bỏ Tống Tử Trì ngoại hiện tại là đối giao hoa cung người đã là không tín nhiệm, hốn hồ nàng tự giác mai là ông chỉ am hiểu luyện đan y lý thuật phương diện là so không được nàng, tội nói, không được, không thể cho hắn biết. Nhiên hoa thấy bạch thư một bộ như mày bộ dáng, liền biết là chính mình làm nàng như thế phiền não, tội nàng giữ chặt bạch thư tay, an ủi nói, sư phó, kỳ thật đệ tử nếu là cũng không tánh mạng chi yêu, như vậy cho dù là cái dạng này cũng không có gì. Đệ tử lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện, có lẽ đãi lần sau. Lại thăng giai sau, như vậy lại biến trở về tới đâu. A đệ, sự tình đều không phải là như ngươi tưởng như vậy đơn giản bạch thư thở dài nói, nếu là. Người kia ở, có lẽ còn có chút biện pháp. Nàng nói tiếp. Người kia. Niên hoa nhìn mắt tống tử trì, người sau cũng ở tự hỏi, rồi sau đó nói, bạch các chủ theo như lời người, là chỉ lâm cử sư muội mẫu thân. Bạch Thư gật đầu, lâm cử mẫu thân là ma giáo đồ, cũng là ma giáo ma y Này 10 năm trước cổ độc đã là chút ma giáo đồ lưu lại, kia nàng có lẽ sẽ biết một ít chúng ta sở không biết sự. Chỉ tiếc đáng tiếc chính là người này ở 10 năm trước tiên ma đại chiến sau liền không biết tung tích. Nàng ở chợ đen. Tống tử chỉ nhìn Bạch Thư nói. Nàng ở chợ đen. Người gặp qua nàng. Tống tử chỉ gật đầu. Nhiên hoa nhớ lại ở chợ đen cái kia lão bà bà. Nàng là có một chút thấn tượng, chỉ nhớ rõ nàng còn có một cái tiểu tôn tử, nhưng là xem này lão bà bà bộ ráng, nếu thật là lâm cử mẫu thân, năm ấy kỳ lại tựa hồ không khớp. Sư Minh, nàng thật là lâm cử sư tỉ mẫu thân sao. Niên Hoa thấy Tống Tử chỉ ở tiễn đi bạch thư sau, liền thu thập tay mải, tính toán đi một chuyến chợ đen. Tống Tử chỉ sở thu thập trong bao quần áo sở trang cũng không phải cái gì quần áo, mà chỉ là cầm đi đổi lấy vé tàu đồ vật. Là cho kia đưa đỏ người lào ông, hắn không dừng lại, chỉ đưa lưng về phía Niên Hoa nói, nàng là ma giáo ma y này thuật dịch dùng, là nàng sợ am hiểu. Niên Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nguyên lai lâm cử nương chỉ là hóa thành lao bà bà bộ dáng, nhưng nàng như thế cũng là vì tránh đi ma giáo cùng tiên môn, cho nên có thể nghĩ, nàng sẽ giúp nàng tỷ lệ hẳn là rất nhỏ đi. Sư Minh, nếu là nàng không chịu nói, kia liền tính, ngươi sớm chút trở về quan trọng. Mới từ ma giáo đem nàng cứu ra, hiện giờ lại muốn đi chợ đen, cho nên Niên Hoa là sợ Tống Tử trì quá mức mệt nhọc, rốt cuộc hắn còn có cổ độc trong người. Tống Tử Chi tự biết thân thể của mình, hắn cho rằng đi tranh chợ đen là có thể ứng phó tới, ngược lại là dặn dò Niên Hoa một câu, ta đi chợ đen đã nhiều ngày, ngươi nhất định không được đi ra ngoài, nếu là có cái gì sự, liền đi tìm bạch các chủ. Niên Hoa vội vàng ngợt đầu, mà xem Tống Tử Trì bộ dáng. Liền dường như muốn lập tức xuất phát, sư minh, ngày mai lại đi đi. Rốt cuộc này ngoài cửa sổ sắc trời đã không còn sớm. Lúc này vừa lúc, Tống Tử Trì lại nói. Nhiên hoa lúc này mới hồi tưởng lên, lúc ấy bọn họ đi chợ đen thời điểm, xác thật còn phải chờ tới màn đêm buông xuống mới có đưa đỏ người mà đến, cho nên trách không được Tống Tử Trì nói lúc này đi là tốt nhất. Nhìn Tống Tử Trì ngự kiếm mà đi, Nhiên hoa một người lại trốn trở lại trên giường Nhưng nàng hiện tại là muốn làm gì đâu. Là ngủ vẫn là bối khẩu quyết. Tuy rằng nàng vừa mới cùng Bạch Thư nói qua, có lẽ chính mình lại tham giai sau. Bộ dáng liền có thể biến trở về tới. Nhưng kỳ thật nàng là một chút tin tưởng cũng không có. Ai nàng nằm ngã vào trên giường, đúng là cảm thán chính mình thật đúng là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được dường như có người đang ở bài trừ sơn cốc kết giới. Nhiên hoa vốn là theo bản năng mà tưởng lao ra đi xem, nhưng sau lại lại ngừng bước chân, nghĩ đến chính mình hiện giờ bộ ráng là không thể thấy bất luận kẻ nào, nhưng nếu tới là người của ma giáo đâu. Nhiên hoa do dự, lại ở ngay lúc này, nghe được có người truyền âm với nàng, á đệ muội muội ta là tần thủ. Tần thủ như thế nào tới? Nhiên hoa là định không thể làm nàng tiến vào, toại lại truyền âm với nàng, tần tỷ tỷ ta cảm nhiễm phong hàn, cho nên không tiện gặp ngươi. Nhưng bên kia tần thù lại nói, A đệ muội muội ta biết ngươi cảm nhiễm phong hàn, cho nên cầm chút thuốc viên lại đây cho ngươi. Nhiên hoa gãi gãi đầu, chỉ phải lại truyền âm với nàng, làm nàng chỉ đặt ở kết giới ngoại liền hảo, nàng sau đó qua đi lấy. Nhưng tần thù giống như muốn nhất định tiến vào dường như, thế nhưng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó nói, nói kia thuốc viên nếu là đặt ở trên mặt đất sẽ bị ẩm, mà kể từ đó dược hiệu liền không hảo. Nói vẫn là làm nàng tự mình giao cho nàng. niên hoa vốn là muốn triệu hoán minh loan điệu vợ chồng, nhưng minh loan điệu vợ chồng nhân che chở bạch thư chạy ra quỷ cốc vực sâu là lúc đã là bị thương, cho nên hiện tại đã là bay trở về chính mình xào huyệt chữa thương đi. Nhưng tìm ngô hỉ nhi, niên hoa truyền âm với nàng, nhưng lại không người đáp lại. A niên hoa thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thầm nghĩ này tần thù như thế nào buổi tối thế nhưng đưa dự tới, như thế ân cần. Động cơ tử hồ lại cũng không đơn thuần. niên hoa chỉ phải bình phục hạ chính mình, sau đó từ bàn trang điểm ngăn kéo chung tìm khối vốn là bao cây trầm khăn lùa, nàng đem khăn lụa cột vào nhị sau, chỉ lộ ra mắt, nàng từ gương đồng trung đoàn trang chính mình, thấy chính mình như thế che hơn phân nửa biên mặt, lại là ở buổi tối, tưởng này tần thù như thế hẳn là liền thấy không rõ nàng đi. Chiệt niên hoa đi vào sơn cốc kết giới chỗ, thì pháp đem kết giới bỏ. Á đệ mội mội tần thù thấy là niên hoa tới, liền triển khai miệng cười nói. Tần tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, còn cố ý mang theo thuốc viên tới cấp ta. Niên hoa nói chuyện khi cố ý cùng tần thù bảo trì một khoảng cách. Nhưng tần thù chính là muốn tới gần niên hoa, bất quả ấn nàng ý tứ, này không tới gần chút nữa, lại như thế nào đưa cho niên hoa thuốc viên. A đệ, đây là ta luyện chế thuốc viên, đối chữa khỏi phong hàn hoặc là một ít miệng vết thương khép lại đều rất có tác dụng. Ngươi có thể thử xem. niên hoa mặc kệ tần thù chân chính ý đồ đến là cái gì, này người khác tặng dược, tổng yếu đạo một câu, đa tạ tần tỉ tỉ quan tâm. Nàng bốn định nói tiếp, này đêm lộ khó đi, tuy nói tần thù cũng là ngự kiếm mà đến, nhưng vẫn là về sớm đi hảo, cũng liền đang muốn khuyên nàng rời đi khi, tần thù lại đột nhiên tiến lên muốn xúc lên nghiên hoa trên mặt khăn lụa. Tần tỷ tỉ, tỉ, ngươi nhưng niên hoa còn hảo phản ứng đến rất nhanh, chỉ một tay chặn tần thù tay. Tần Thu lúc này biểu tình hình như có chút kinh ngạc, A đệ muội muội vì sao như thế khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn người một chút như thế nào. Niên hoa đi theo bạch thư học tập y dề thuật, tự nhiên cũng biết này y dề thuật chú ý vọng, văn, vấn, thiết, nhưng là ở chưa kinh nàng cho phép hạ này Tần Thù như thế nào thượng thủ liền tới, nhưng Niên hoa lại không được biểu hiện đến chán ghét, chỉ phải ở phong hàn một chuyện thượng thêm mối thêm dâm nói, Tần Tỷ Tỷ hiểu lầm, ta cũng không có khẩn trương. Chỉ là ta này Phong Hàn là ở ma giáo liền có, cho nên còn nhất thời không biết trừ bỏ Phong Hàn còn có cái gì bệnh là không biết, sư phó của ta. Cũng tới xem qua ta, nói tạm thời chỉ đến mang lên này khăn lụa, lại còn có không được đi ra ngoài. Niên hoa mang sang bạch thư, cho nên quả nhiên tần thù lại không lời nào để nói, cho nên niên hoa khẩn nói tiếp, tần tỷ tỷ vẫn là mau trở về đi thôi, ta là sợ. Khu khu, nay trừ bỏ Phong Hàn con sẽ có cái gì bệnh lây bệnh cho người a? Nàng làm bộ làm tịch mà họ khan câu. Hơn nữa tuy nói người tu đạo bởi vì muốn tập pháp thuật, cho nên rất ít sẽ nhân phàm nhân bệnh tật mà chết, nhưng là ở chưa đạt tới nhất định giai đoạn thời điểm, đặc biệt là ở trúc cơ phía trước, này nhân bệnh tật mà chết cũng là rất có khả năng. Cho nên Tần Thù tuy nói bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nói, như thế, kia muội muội hảo sinh nghỉ tạm đi. Nien Hoa trên mặt cười, "Ta sẽ Tần Tỷ Tỷ đi thông thả, nhưng trong lòng lại nói: "Đi nhanh đi, Đi Mao." Nhìn Tần Thu Ngự kiếm đi rồi, Niên Hoa lúc này mới lại trọng thiết hảo kết giới. Mà lúc này Ngô Hỉ Nhi rốt cuộc có hồi phục, nàng truyền âm lại đây: "A đệ, ta mới vừa bị sư tỷ kêu đi, cho nên không hảo trả lời." "Kia Tần sư tỷ như thế nào đi tìm ngươi?" "Ngươi không sao chứ?" Từ nàng truyền âm chung, Niên Hoa có thể cảm thấy nàng lo lắng. Nian Hoa lại truyền âm qua đi, không có việc gì, nàng chỉ là mang theo chút thuốc viên cho ta, hiện tại đi rồi. Nhưng nàng như thế nào như thế mau liền biết ta cảm nhiễm phong hàn. Đợi trong chốc lát, thấy Nô Hỉ Nhi bên kia còn chưa hồi phục, niên Hoa liền trở lại trên giường, nàng cái hảo đệm chăn sau, Nô Hỉ Nhi lại truyền âm lại đây, "A đệ, ta chính là tuyệt đối không có nói cho bất luận kẻ nào ngươi cảm nhiễm phong hàn sự Nga. Ai nha, ta lại chưa nói là ngươi nói." Hơn nữa niên hoa thầm nghĩ, nếu này tần thù không phải nghe ngô hỉ nhi theo như lời, kia nàng đây là như thế nào biết đến đâu. Vẫn là nói, nàng là gặp bạch thư, sau đó thấy được bạch thư sắc mặt cũng không tốt, cho nên mới đoán được. Chính là cẩm các ở vào ngự thú phong cùng dịch cơ phong giao giới, nàng tần thù nếu là từ linh dược phong mà đến, lại như thế nào hội ngộ thấy hồi cẩm các tần thù đâu. Cho nên nàng nguyên bản là muốn đi ngự thú phong hoặc là dịch cơ phong lạc. Nhiên hoa cảm giác chính mình đầu đều phải nổ mạnh, nàng đã là càng ngày càng cảm thấy chính mình giống đang xem ra hoa cung bản địa trung điệp. Mà lúc này ngô hỉ nhi lại truyền âm tới, a đệ, ta đều quên nói cho ngươi, kia mạc hư chân nhân đã cho phép tần sư tỉ bái nhập thiên tru phong. Cái gì? Nhiên hoa nói thầm ra tiếng. Kinh tần thù không thỉnh tự đến sau, nhiên hoa càng là ý thức được sơn cốc kết giới tầm quan trọng cho nên nàng tính toán một lần nữa bố trí một cái tần kết giới. Tuy rằng cái này kết giới đối với tựa mạc hư chân nhân như vậy cấp bậc người tu đạo vẫn là vô dụng, nhưng là hẳn là cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ tựa tống hồng như vậy người tu đạo. Bất quá đương nhiên liền tính là ngăn cản trụ cũng chỉ là tạm thời, nhưng ngay cả như vậy, có thể làm niên hoa đến lúc đó có điều chuẩn bị cũng là tốt. Muốn thiết trí như vậy kết giới, kỳ thật không cần cỡ nào cao thâm pháp thuật. Mà Niên Hoa sở thiết kết giới tuy rằng không thật cao minh, nhưng lại thắng ở số lượng thượng một tầng, nhị tầng. Thẳng đến thiết trí xong 10 tầng kết giới sau, Niên Hoa mới vô vô tay, thở nhẹ một hơi, cũng coi như là rốt cuộc hoàn thành. Hôm nay là Tống Tử Trì đi hướng chợ đen ngày thứ ba, này chợ đen ở trọng âm đảo biên giới hải vực, nếu là thuận lợi nói, kia tư lúc này ứng ở hồi trình trên đường đi. Niên Hoa vừa nghĩ, một bên bước vào sân nội, Nhưng nàng không có lập tức trở lại nhà ở, chỉ ngồi ở trong viện cái kia ghế đá thượng, lấy tay chống đỡ mặt ngạch. Tuy nói trên bàn đá thả mấy quyển pháp thuật cùng ý gì thuật thư, nhưng là nghiên hoa lại đều không có động quá, mà một trận gió thổi tới, kia trên cây hoàng diệp liền bay xuống xuống dưới, rơi xuống vài miếng ở này đó thư thượng, nghiên hoa tùy tay cầm lấy, xoay chuyển trong tay lá cây, xem ra mùa đông mua tới. Nàng có chút tưởng tống tử chỉ kia tư. Lúc này ngô Hỷ Nhi truyền âm mà đến, mà Niên Hoa cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này hai đều đúng hạn tới tìm nàng. A đệ, ngươi đã khỏe sao? Niên Hoa khẳng định không thể nói tốt, chỉ đúng lúc mà ho khan vài tiếng, cũng ngheo chính mình ít hầu, phát ra khàn khàn thanh âm, không có đâu, ta cảm thấy cùng hôn qua giống nhau, đầu đều hôn hôn trầm chầm. A kia bạch các chủ không có cho ngươi rửa căn sao? Thần sư tỷ thuốc viên đâu? Cũng mặc kệ dùng sao. Không có việc gì lạc, quá mấy ngày liền hảo. niên hoa tiếp tục ách thanh trả lời. Mà ngô hỉ nhi hiển nhiên là có việc tìm niên hoa, quả nhiên nói, vậy ngươi như vậy có thể ra tới sao? Nay ngày mai đó là tần sư tỉ bái nhập thiên chú phong mạc hư chân nhân môn hạ nhật tử, ta vốn dĩ cho rằng ngươi hẳn là hảo. Nghiên hoa tuy rằng ngay từ đầu là không hiểu vì sao mạc hư chân nhân sẽ đáp ứng làm tần thù bái nhập thiên chú phong. Nhưng là nàng sau lại lại cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy nếu lây hoàn thành nhiệm vụ chất lượng cùng số lượng mà nói, nàng tầng thù sắc thật còn biểu hiện không tồi, cho nên mạc hư chân nhân gật đầu đồng ý nàng nhập thiên chu phong cũng là chuyện sớm hay muộn đi. Ngươi lại tưởng ta và ngươi cùng đi xem sao. Chính là ta cái dạng này, sư phó đều nói không thể đi ra ngoài. Hào đi, kia cũng là không có biện pháp sự. Còn có một việc, ta vừa rồi gặp lâm cử sư tỷ nàng hỏi tình huống của ngươi. Sau đó ta chỉ nói ngươi cảm nhiễm phong hàn không hảo gặp người, cho nên nàng nói sẽ sau đó đem quần áo mùa đông phong tới Sơn Cốc kết giới ngoại, sau đó chính ngươi ra tới lấy. Gia Hoa cung đầy hứa hẹn đệ tử chuẩn bị một năm bốn mùa quần áo, hơn nữa đều là đường quý phác, cho nên Miên Hoa vội nói đã biết, tưởng nói chỉ cần lầm cử không tiến vào liền hảo. Bất quá nàng vừa lúc cũng có một việc muốn hỏi Ngô Hỉ Nhi, Hỉ Nhi, sư huynh hắn có phải hay không đem tia chỉ tiểu hồ yêu mang về tới? chỉ tiểu hồ yêu. a ngươi là nói mang theo chín âm con nghện xuống đất nói hồ yêu sao? Nó xác thật là ở chúng ta nơi này, ở trưởng môn chô đó dưỡng đâu. Nhưng Ngô hỉ nhi cũng chỉ là biết chuyện này mà thôi, nhưng cũng không có nhìn thấy này hồ yêu á. Huyện. Kia nàng hiện tại như thế nào? Thương thế chính là hảo. Hẳn là hảo đi, ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi tưởng à, trưởng môn như thế sẽ dưỡng linh thú, như vậy hướng chi là bực này yêu tộc. Nô hỉ nhi theo như lời một chút không giả, ở toàn bộ giao hoa cung, nhất sẽ dưỡng linh thú hẳn là chính là ngọc hư chân nhân. Thả xem kia thượng cổ linh thú huyết linh tử bị này dưỡng, kia thật là làm niên hoa tấm tắc ra tiếng, cái kia cá tính tình A thật đúng là chỉ có thể dùng ngạo kiều tới hình dung. Nô hỉ nhi nhân niên hoa còn ở sinh bệnh, lại còn có tâm tư quản kia tiểu hồ yêu, liền có chút tức giận nói, ngươi vẫn là trước cố chính ngươi đi còn có tâm tư tưởng kia tiểu hố yêu đâu. Nay chuyên âm thuật giống như gọi điện thoại, mà ấn Niên Hoa nói tới nói, lúc này Ngô Hỷ Nhi cắt đứt điện thoại, nàng cũng cuối cùng là có thể không hề làm bộ ách thanh tới trả lời. Nàng tự biết chính mình không thể yên tâm lại đọc sách, liền chuẩn bị cầm lấy thư qua lại trong phòng đi. Trở lại trong phòng, Niên Hoa ngồi yên trong chốc lát, lúc sau An viên dùng để tích cốc thuốc viên sau, liền chui vào giường phía dưới lấy ra một cái dương gỗ. Này dương gỗ là dùng để trang niên hoa cho nàng tiện nghi cha mẹ cùng tam thúc viết tin, sau lại xem tống tử chỉ cũng không có chú ý tới cái dương này, mới lại đem nàng cùng tần diệp viết tin cũng thả đi vào. Này đã lâu cũng không cùng tiện nghi cha mẹ cùng tam thúc viết thư, mà bọn họ tựa hồ cũng biết niên hoa rất bận, cho nên cũng không có viết thư tới, nhưng niên hoa tự cho là không có tin tức chính là tin tức tốt, nghĩ trong nhà hẳn là hết thể đều hào đi. Nàng mở ra dương gỗ, Tùy ý phiên phiên thư tín, nhưng không có lời ra tới xem, liền lại đem dường gô khép lại. Nếu không, viết một phong thơ cấp tiện nghi cha mẹ cùng tam thúc đi, hơn nữa nói nàng cái kia tiểu mập mạp đệ đệ hẳn là trưởng cao không ít đi, hơn nữa cũng không biết cái kia trùng tình với tần su tam thúc sẽ không thay đổi tâm ý, tiếp thu cái kia á thuận tỉ tỉ, cho nên Niên Hoa tính toán để bút viết thư. Niên Hoa viết vài lần tin sau, nhưng thật ra có đem tự càng viết càng tốt thu hoạch, Bất quá này tin chung theo như lời, cũng chỉ là hỏi một chút trong nhà tình huống, dù sao mỗi người đều nói một lần, còn có chính là dặn do bọn họ chú ý ma giáo, rốt cuộc hà ra thôn tao ngộ quá bị ma giáo đồ đánh cướp một chuyện, cho nên nghiên hoa cố ý ghi chú rõ cái này, cũng là làm cho bọn họ hảo sinh chú ý. Nàng viết hảo tin sau, cũng không thể lập tức đưa ra, bởi vì Minh Loan điệu vợ chồng còn ở dưỡng thương, cho nên nghiên hoa chỉ phải đều hảo. Đặt ở chính mình trong tay áo. Mà lúc này, kết giới ngoại có động tĩnh, mà lâm cử truyền âm đúng hẹn tới. Dì sư muội, ta đã đem quần áo mùa đông phong tới kết giới ngoại, chính ngươi ra tới lấy đi. Niên hoa truyền âm hướng lâm cử nói thanh đa tạ sư tỉ sau, liền mang hảo khăn lụa, bởi vì để ngừa vạn nhất lâm cử còn chưa đi. Đi hướng kết giới, niên hoa xa xa mà liền thấy bốn phía không người, liền đánh giá lâm cử hẳn là đi rồi. Cho nên nàng mới yên tâm mà đem kết giới một tầng lại một tầng mà triệt hồi, tuy rằng là háo điểm thời gian, nhưng là này phi thường thời kỳ, niên hoa cũng chỉ đến như thế làm. Nàng kiến giải thượng phong có một cái rổ, trong rổ có trang có hai bộ màu trắng miên váy cùng áo lông cửu. niên hoa cầm lấy rổ, chuẩn bị một lần nữa thiết trí kết giới khi, đột nhiên có một phen thanh âm truyền đến, hơn nữa thực rõ ràng thanh âm này cũng không phải dùng truyền âm thuật truyền đến, dường nhân. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có tên ma đầu kia sẽ như thế kêu nàng, cho nên Niên Hoa chạy nhanh dùng hết toàn lực đem kết giới bắt đầu nhanh chóng thiết chí, nhưng lại vẫn là chậm một bước, Niên Hoa cảm thấy một cổ quen thuộc cường đại lực lượng nên diện đánh tới. Nàng không khỏi rơi xuống rổ, chỉ vì nàng bị định trụ thân thể. Như thế nào mới rời đi mấy ngày, ngươi liền đã quên chính ngươi tên. Ma quân khuynh thành nhất quán áo đen thêm thân, hắn lấy mu bàn tay trượt hạ Niên Hoa mặt ngạch. Niên hoa tuy là thân mình không thể động, nhưng là còn có thể nói chuyện, nơi này chính là giao hoa cung niên hoa ở chính mình địa bàn thượng, tự nhiên tự tin mười phần. Bốn quân biết nơi này là giao hoa cung, nhưng là lại như thế nào, còn không phải. Quay lại nhầm ta. Niên hoa ý đồ truyền âm cấp bạch thư, nhưng là lại phát hiện tại đây ma đầu trước mặt vẫn là không được sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Người như thế nào đem mặt che thượng. Ma quân khuynh thành đem niên hoa trên mặt khăn lũa trích đi. Nian Hoa giấy rửa, lại đột nhiên nhìn đến Lâm cử trở về. Mà người sau vừa thấy Ma Quân Khuynh thành thế, nhưng tại đây, liền lập tức dùng ra pháp thuật, muốn đem Nian Hoa từ trong tay hắn cứu ra. Nian Hoa lúc này còn không có tới kịp bận tâm chính mình trên mặt khăn lửa đã bị Ma Quân Khuynh thành kéo xuống, nàng chỉ là la lớn, "Lâm cử sư tỷ, ngươi không cần lại đây, đi mau." Lâm Cừ hiển nhiên là đã thấy được Nian Hoa bộ dáng, cho nên nàng ngẩn ra một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Liên lập tức lại lại lần nữa sử dụng pháp thuật, chính diện hướng ma quân Khuynh Thành công tới. Ma quân Khuynh Thành đột nhiên tiến đến Niên Hoa bên hai bộ dáng của ngươi đã bị nàng thấy rồi sau đó chỉ lấy một trưởng liền chặn lâm cử công kích, cũng cười mà tùy ý. Ngươi Niên Hoa tưởng xoay người, nhưng ma quân Khuynh Thành đã ở này sau lưng biến mất, mà trên mặt đất rõ ràng là Niên Hoa khăn lùa. Niên Hoa nhặt lên khăn lùa, thầm nghĩ chẳng lẽ này ma đầu mục đích lại là cái này. Liền vì làm lâm cử nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Lâm cử thấy ma quân khuynh thành đi rồi, liền hướng niên hoa chạy tới. Dì sư muội ợi, người không sao chứ. Nàng vốn là muốn ra sơn cốc, nhưng lại vào lúc này thấy được một cái không giống dao hoa cung đệ tử trang phục bóng người hướng sơn cốc bên này mà đến, cho nên nàng mới lại lộn trở lại. Rồi sau đó chính là nhìn đến ma quân khuynh thành bắt lấy niên hoa không bỏ, nàng thấy vậy tiện lợi nhiên cho rằng. Này ma đầu tới chỗ này là vì lại một lần lượt đi Niên Hoa, cũng liền lập tức ra tay, muốn cứu ra Niên Hoa. Thấy Niên Hoa lắc đầu sau, Lâm Cử lại nói, gì sư muội, bộ dáng của ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Nàng hiện tại tới gần Niên Hoa, lại nhìn kỹ nàng, phát hiện cùng phía trước bộ ráng có rất lớn biến hóa, quả thực tựa như thay đổi một người. Niên Hoa đem khăn lụa cột chắc, hơn nữa chuyện tới hiện giờ cũng không gạt Lâm Cử. Ta cũng không biết vì sao sẽ biến thành như vậy, từ ma giáo sau khi trở về đó là như thế. Bạch các chủ cùng tử cầm sư huynh đâu, bọn họ chính là đã biết. Ơn, sư phó cùng sư huynh đã biết. Sư huynh đã đi giúp ta tìm dược. Tống tử trì lần này là đi chợ đen tìm lâm cử nương, cho nên niên hoa không có nói rõ tống tử trì đi chỗ nào, chỉ một câu mang quá. Lâm cử gật đầu, mà nàng tựa hồ cũng biết nếu là bị những người khác phát hiện niên hoa cái dạng này kia định là sẽ ở giao hoa cung trên giới khiến cho không nhỏ gận sóng, vì thế nàng chủ động để nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, ngươi ở tử cầm sư huynh trở về trước, không cần dễ dàng đi ra ngoài, có cái gì sự cũng có thể truyền âm với ta. Nghiên hoa kinh ngạc với lâm cử thế nhưng sẽ đáp ứng giúp nàng giấu giếm, cảm ơn sư tỷ Cái kia kết giới ở kia ma đầu trước mặt là vô dụng, ta giúp ngươi một lần nữa thiết trí kết giới đi. Nhưng là ta tưởng hắn nhưng như thế dễ dàng liền vào được, ứng cũng là chúng ta giao hoa cùng các phong kết giới xuất hiện vấn đề. Nghiên hoa cảm thấy cũng nên là nguyên nhân này, nhưng là nàng lại tưởng, cho dù là các phong kết giới tu bổ sau, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản kêu ma đầu vào đi, chỉ là ngay cả như vậy, kia vì sao đóng giữ phong môn đệ tử đều không có phát hiện đâu. Kỳ quái Hảo, ta muốn đi cha cha việc này, ngươi vẫn là chạy nhanh vào nhà đi. Niên hoa thấy lâm cử thật sự giúp nàng một lần nữa thiết trí kết giới sau lại đi, mà nàng nhìn theo lâm cử đi rồi, mới lại về tới phòng trong. Trở lại phòng trong niên hoa mới hay còn vỗ vô, vô ngực, nghĩ vừa mới còn hảo là gặp lâm cử, bằng không nếu là bị tần thu đụng phải, kia chỉ sợ hiện tại giao hoa cung trên giới đều đã biết rồi nàng bộ ráng. Nhưng niên hoa không biết chính là, liền tính lâm cử giúp này dấu dếm, nhưng lăng hư tử người này, là nhất định phải trở thành thai họa Đóng tại ngự thú phong phong môn kết giới bị lăng hư tử bỏ chạy, cho nên ma quân Khuynh Thành mới có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể tiến quân thần tốc, mà lúc ấy giao hoa cung trừ bỏ lăng hư tử ở ngoài, cũng liền không người nào biết ma quân Khuynh Thành đã tiến vào giao hoa cung phạm vi. Mà đối với ma quân Khuynh Thành tới nói, lâm cử chỉ là một cái hắn không dự đoán được tiểu nhạc đệm mà thôi, nhưng cái này tiểu nhạc đệm nếu có thể khởi đến dọa dọa niên hoa tác dụng, kia ma quân Khuynh Thành cũng tưởng không tồi mà ở đi tìm niên hoa phía trước, hắn đã là phân biệt ở giao hoa cung bày ra hai cái quân cờ, một cái đương nhiên là lăng hư tử, cái thứ hai còn lại là tới tìm tống tử chỉ tiểu hoa yêu tộc trường. Đi theo ma quân khuynh thành mà đến chính là ưng bãi di chơi xuân quải tể si bộ chỉ mương cào khiết hoang long tôn ủng hội bãi ái tê cô sạc than đá mi hiến đắt tăng hôi mâu đế nguyện khang tải hành hòa thứ. Lăng hư tử tuy rằng không thích trúc thử tinh cáo mượn oai hùm, Nhưng lại càng chán ghét ương nổng tùng chơi địa tạp hết này, gánh hoàng thả khôi hoang phiếu mới lui hướng này đảo áo súc tuấn bạch chỉ câu kiển nói mạc ai long tạ thương tiểu hoan chơi còn lộ tô bộ sao viên quả ngao trường thứ. Bị Việt Long tôn hữu màu khiếp khiết hoàng tần Tạng Cái gọi là họa thủy đông dẫn, Lăng hư tử là muốn cho toàn giao hoa cung người đều biết, niên hoa đã biến thành một bộ yêu tộc nữ tử bộ dáng. Mà bởi vậy gần nhất, hắn liền có thể lại bởi vậy đi đầu hoài nghi khởi niên hoa thân phận. Thêm chi thân thượng có được cổ độc giải dược thuốc dẫn máu người vốn là kỳ quái, cho nên này hai điều kiện thêm tới rồi cùng nhau, không cũng vừa lúc thuyết minh nàng chính là giao hoa cung nội quỷ sao. Ưng lười Long Tôn bưu khiểm trở hạ mị chơi kiểu thông bạc dối bái bộ độ thực hư mị giận sặc lui đảo tị tụng bình phát chiêm bỏ dù Bài ái xé mi pha bảo tường thỏa ưu ái tao hoạn rú thứ. Tí phố đảng miểu tạo. Lăng hư tử gật đầu, rồi sau đó ưng vu ban bạc sam hoang lục xuất hiện Lăng hư chân nhân ngươi đừng chỉ nghĩ đến mục đích của chính mình đảo đã quên trợ giúp buồnn tộc trường hoa yêu tộc trường đối ma quân khuynh thành tự mình lại đây giúp nàng cảm thấy thụ sủng nhựa kinh hơn nữa lại có này ra hoa cung Lăng hư tử nàng càng là tin tưởng tăng nhiều Lăng hư tử không thấy nàng tộc trường yên tâm ta Lăng hư chính là nói được thì làm được người chỉ là kia Tống tử chỉ lúc này ứng đi tìm ra đi cho nên ngươi còn cần chờ chút thời gian cái này đảo không sao? Như vậy hết thể dựa vào lăng hư chân nhân. Hoa yêu tộc cười dài nở hoa, nghĩ liền tống tử chỉ bực này nhân vật, lại há là như vậy dễ dàng được đến, cho nên chờ hạ thì đã sao. Đâu ra đệ, ngươi một cái người tu đạo có thể đấu đến quá ta sao? Hoa yêu tộc trường chọn hạ mặt mày, hãy còn nói. Bên này niên hoa đánh cái hát xì, nàng xoa nhẹ hạ cái mũi, chỉ tưởng không phải chính mình bị cảm, liền lại chạy nhanh từ trong rổ lấy ra cái kiêng màu trắng áo lông cửu hoặc ở chính mình trên người. Thật đúng là ấm áp A niên hoa khẽ thở dài. Nhưng nàng ngay cả như vậy, cũng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn đáng nói, Tống Tử Chi không ở, Bạch Thư lại bị trưởng môn ngọc hư chân nhân như vậy đối đãi, Minh Loan Điểu vợ chồng cũng bị thương, hôn đấu bố cũng không ở bên người, hơn nữa kia ma đầu tới chỗ này mục đích khả nghi, càng suy chính là lúc này chính mình bộ dáng này. Nghĩ đến này, niên hoa lại sờ sờ thân thể của mình. Nghe tắm gội khi cũng không có chú ý một chút thân thể này có hay không cũng đi theo có điều biến hóa, nàng toại lại lập tức đi đến bình phong chỗ, cởi áo lông cừu, áo ngoài, áo trong, yếm, lại đến chính là để váy, quần lót. Thiên a, Nghiên Hoa nhìn mắt chính mình bộ ngực, phía trước nàng thăng giai sau biến thành tiếp cận C, cũng đã là cảm thấy thực vừa lòng, nhưng hôm nay, này lẽ đều có đi, hơn nữa này cái mông. Nghiên hoa nhắm mắt lại, chỉ vẫn luôn nói thầm, quá mức Xong rồi. Ngày thứ hai, sắc trời hơi lượng, ra hoa cung chủ điện đại môn bị một người đẩy ra. Vội vàng đi ra tống hồng ngự kiếm dựng lên, thẳng đến thiên trú phong mà đi. Hắn muốn tìm Lâm Cử, hơn nữa là lập tức. Lâm Cử còn ở nữ đệ tử sở trụ trong phòng, tuy có tập thể dục buổi sáng kiếm thuật thói quen, nhưng nàng vừa mới mới vừa rửa mặt xong, đổi hảo quần áo sau, chuẩn bị ra cửa. Lâm Cử sư muội Bởi vì sự tình khẩn cấp, Tống Hồng cũng không sợ bừng tỉnh những người khác, nhưng sự thật chứng minh cũng không phải là mỗi cái nội môn nữ đệ tử đều như Lâm Cử Thiền Miên, có chút ngủ đến không tính chết, cũng chỉ là trận mắt nhìn một cái, thấy chỉ là giống thường lui tới giống nhau, là Lâm Cử ra cửa, liền lại lần nữa đem đệm chăn cái quá mức, tiếp tục ngủ. Lâm Cử xoay người, đang muốn giận mắng là ai sáng sớm tới này hô to, có thể thấy được là Tống Hồng ngự kiếm rơi xuống đất, liền mới kỳ quái nói: Hồng sư huynh như thế nào cũng như thế sớm. Hơn nữa lại là đến nơi đây tới hơn nữa. Lâm cử xem này tựa vội vã bộ dáng, liền đánh giá rốt cuộc có cái gì sự tình khiến cho hắn như vậy, không thể ở thiên tru phong chủ điện, chờ mạc hư chân nhân huấn xong sớm khóa sau lại nói. Tống hồng lúc này mới ý thức được nơi này là nữ đệ tử nhóm cuộc sống hàng ngày nơi, thật là không thích hợp chỗ nói chuyện, ngươi cùng ta tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hắn lôi kéo lâm cử, Làm nàng chạm thượng hắn kiếm, một đạo ngự kiếm đi hướng nơi khác. Nơi này là thiên trú phong sau núi eo, ly niên hoa nơi sơn cốc còn có nhất định khoảng cách, Tống Hồng hai người ở chỗ này rơi xuống. Vừa rơi xuống đất sau, Tống Hồng tức đi thẳng vào vấn đề nói, Người hôm qua chính là đi xem qua dị sư muội Lâm cử thấy Tống Hồng một bộ không bằng ngày xưa có chút cả lơ phất phơ, ngược lại là nghiêm túc bộ dáng nhìn nàng, nàng liền cũng cẩn thận đáp, ơn. Hôm qua ta cấp gì sư muội đi đưa quần áo mùa đông. Vậy ngươi có nhìn đến cái gì? Tống hồng tiếp theo lại hỏi. Mà lâm cử hôm qua từ Sơn Cốc sau khi trở về, chỉ hướng này sư phó thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân báo cáo nói, có ở Sơn Cốc kết giới nội nhìn đến ma quân khuynh thành thân ảnh, nhưng lại chỉ tự không đề cập tới niên hoa bộ ráng có biến, cho nên nàng nói, hôm qua ở Sơn Cốc chỗ đó, ta thấy tới rồi kia ma giáo ma quân. Cho nên ta nhân hoài nghi là chúng ta giao hoa cùng các phong kết giới xảy ra vấn đề, mới lại đi báo cáo sư phó. Thấy Lâm Cử vẫn là đối niên hoa sự dấu giếm, Tống Hồng liền chỉ phải đem sáng nay từ trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân kêu nhận được nhiệm vụ, hoàn chỉnh mà cùng Lâm Cử nói, hôm nay sáng sớm, trưởng môn liền làm ta đi sân quốc, nói là muốn đem gì sư mội áp lại đây thẩm vấn. Lâm Cử sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức có biến. Mà Tống Hồng thấy vậy. Chỉ thở dài nói, chuyện tới hiện giờ, sư mội ngươi còn có cái gì lời nói là không thể nói cho ta. Hiện tại tử cầm không ở, như thế nào sư muội ra cái gì sự, ta lại như thế nào cùng hắn công đạo. Hắn biết Tống Tử chỉ đi ra ngoài, lại cũng không hỏi là bởi vì chuyện gì, nhưng dị vạng hắn đều như thế, cho nên Tống Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Cử lúc này ngẩn đầu nói, Hồng Sư Minh, chỉ sợ là... Dì sư mội bộ dáng bị trưởng môn cập phong chủ nhóm đã biết. Tống Hồng lặp lại câu, dì sư mội bộ dáng. Cái gì ý tứ? Lâm Cử chỉ phải đem hôm qua nhìn thấy niên hoa bộ dáng thượng biến hóa một chuyện đều cấp Tống Hồng nói một lần. Nàng nói xong lại nói. Cho nên dì sư muội cái dạng này là không thể bị trưởng môn bọn họ biết đến. Bằng không, ta cũng sẽ không giấu giếm xuống dưới. Tống Hồng cũng biết Lâm Cử sở lo lắng chính là cái gì bởi vì niên hoa bị ma quân khuynh thành sở lược hơn nữa lại là ở cổ trùng tái hiện cái này tiết điểm thượng. Hơn nữa dịch cơ phong hoa hư chân nhân ngày gần đây cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân nói, ở 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, trừ bỏ tống tử trì, tiêu đoạ tiên khuyên thành, cũng chính là hiện tại ma giáo ma quân kỳ thật cũng ứng chúng cổ độc, chỉ là lúc ấy hắn không xác định, nhưng nhân hiện giờ này kết hợp địa đạo, cổ trùng. Cùng nghiên hoa làm giải cổ độc thuốc dẫn người bị hắn này ma giáo ma quân sở lực sau, hoa hư chân nhân mới xác nhận sự thật này. Cho nên có thể nghĩ, niên hoa nếu bị áp đến trưởng môn ngọc hư chân nhân chỗ đó, định cũng sẽ bị vẫn luôn ép hỏi. Gì sư muội còn ở trong sơn cốc đi? Như vậy, người cùng nô sư muội mộ dung sư đệ trước mang nàng rời đi ra hoa sơn. Nhưng lâm cử lại không ủng hộ, hồng sư minh, nếu là như thế, kia gì sư mội liền có sợ tội mà chạy chi ngại. Cho nên ta cho rằng chuyện tới hiện giờ, vẫn là báo cáo trưởng môn cho thỏa đáng, sau đó chúng ta lại làm tính toán. Tống Hồng lắc lắc đầu, bất quá này chờ kiến nghị, cũng xác thật là lầm cử như vậy trọng quy nói củ người nên nói nói, chỉ là nàng cũng không biết tối hôm qua lăng hư tử cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mặt khác tam phong phong chủ theo như lời nói, mà trưởng môn ngọc hư chân nhân vốn là cảm thấy lăng hư tử có rất lớn hiềm nghi. Nhưng lăng hư tử hiện giờ đem sở hữu hiểm nghi đều nằm rồi hoa trên người đẩy cho nên Tống Hồng vẫn kiên trì nói, không thể, dì sư mội cần thiết lập tức rời đi. Hồng sư huynh, Hồng sư huynh lâm cử thấy Tống Hồng ngự kiếm rời đi, lại nghĩ vì sao Tống Hồng như thế kiên trì đem niên hoa tiễn đi nguyên nhân. Bất quá có lẽ có một số việc xác thật là nàng sở không biết, cho nên nàng cũng chỉ đến ấn hắn ý tứ đi làm. Lâm cử biết Tống Hồng lúc này hẳn là đi làm bộ chấp hành nhiệm vụ. Mà này cử cũng là vì ở trưởng môn ngọc hư chân nhân trước mặt kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vậy nàng tính toán đầu tiên là truyền âm với mộ dung cảnh, mà ngô hỉ nhi, lâm cử biết ở cái này thời gian điểm thượng, nàng nhất định còn ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại, cho nên nàng là khẳng định muốn đi ngự thú phong một chuyến. Lâm cử đi vào ngự thú phong, đầu tiên nhìn thấy chính là ngự thú phong chung quanh kết giới như thế nào tựa tu bổ một phen, nhưng này kết giới đã là bị hư hao như vậy. Lại vì sao không trọng thiết một cái Nàng chỉ nghỉ chân trong chốc lát Bên kia đóng giữ ngự thú phong phong Môn hai gã nữ đệ tử liền lại đây Lâm cử sư tỷ Như thế nào sáng sớm liền lại đây nơi này Hai gã nữ đệ tử Đối lâm cử đều không xa lạ Bởi vì lâm cử ở bái nhập Giao hoa cùng khi khảo thí Chính là nữ đệ tử trung đệ nhất danh Hơn nữa hiện tại tu vi Hai người đối lâm cử sùng bái còn không kịp Lại nơi nào sẽ hoài nghi Ta đối là tìm nô sư muội, nàng làm ta giúp nàng tìm nuôi nấng linh thú đan dược đã tìm được rồi, cho nên cho nàng mang đến. Lâm cử lấy ra một tiểu túi trang có đan dược túi đưa cho nải hai gã nữ đệ tử xem. Nhưng này hai gã nữ đệ tử chỉ tùy ý ngắm mắt, liền có một người nữ đệ tử hâm mộ nói, "Nô sư muội thật tốt, có Lâm cử sư tỷ như vậy chiếu cố nàng, sư tỷ ngươi mau vào đi thôi." Lâm nghe hiểu nàng ý tứ, chỉ từ trong túi lấy ra mấy viên đan dược Này đó đan dược cũng không phải hiếm lạ vật, tới, cầm đi. Lâm cử quán sẽ cùng nữ đệ tử nhóm giao tiếp, bằng không nàng ở nữ đệ tử chung danh vọng cũng sẽ không như vậy cao. Đa tạ sư tỷ chúng ta đây liền không khách khí. Hai gã nữ đệ tử đều cười hì hì đều tiếp nhận lâm cử đưa qua đan dược, cũng cảm tạ nói. Lâm cử mỉm cười gật gật đầu sau, liền lập tức đi hướng lô hỉ nhi sở cư trong viện. Nàng chỉ cần xem sân ngoại lồng sắt linh thú. Liền liền biết ngô Hỷ Nhi nơi nhà ở là nào gian, cho nên nàng đẩy ra đệ tam gian nhà ở. Ngô Sư muội Nô Sư muội Nô, Nô Hỷ Nhi mở nhập nhẹ mắt, gì, là Lâm Cử Sư Tỉ. Ngươi như thế nào đến nơi này tới? Tới tìm ai a Lâm Cử đem Nô Hỷ Nhi kéo, lấy đừng nói nhảm nữa ngữ tốc lại nói. Nô Sư muội gì Sư muội đã xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh theo ta đi. Gì Sư muội Ai là gì Sư muội A Đâu ra? Đệ, là á đệ ra sự tự bị Lâm Cử bưng kín, nàng lôi kéo Nô Hỷ Nhi, làm nàng mau mau mặc tốt quần áo liền cùng nàng tới. Mà lúc này Tống Hồng truyền âm lại đây, ta đã làm mộ dung sư đệ đi Sơn Cốc kia chờ các người, các ngươi nhất định phải mau ta hiện tại chính mang theo còn lại đệ tử hướng Sơn Cốc mà đi nói đúng ra là ở cố ý lâu vòng. Đã biết? Lâm Cử truyền âm hồi phục nói. Lâm Cử cùng Nô Hỷ Nhi đi vào thiên tru phong Sơn Cốc sau. Mộ dung cảnh đã chờ ở chỗ đó. Lâm cử sư tỉ. Hỷ nhi, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ dung cảnh ngày thường cùng tống tử chỉ cập nghiên hoa quan hệ đều không tồi, cho nên tự nhiên sẽ đến. Nhưng hắn nghe thế linh thú mai con thanh âm, tuy biết là ngô hỷ nhi tới, nhưng hắn lại không nghĩ nàng cũng tham dự việc này. Ta như thế nào không thể tới, á đệ đã xảy ra chuyện, ta cũng không thể mặc kệ. Ngô hỷ nhi không nghĩ cùng mộ dung cảnh nói như vậy nhiều. Chỉ nghiêng người cùng lâm cử nói, lâm cử sư tỷ chúng ta vẫn là mau làm A đệ bỏ kết giới đi. Nhưng lâm cử vừa tới liền thấy vẫn là chính mình sợ thiết kết giới, vì thế nàng liền có thể thực mau đem kết giới bỏ. Hơn nữa thầm nghĩ, xem ra cái này gì sư muội vẫn là tín nhiệm nàng, nếu liền như thế lưu trữ nàng sợ bố trí kết giới. Ngô hỉ nhi không biết này kết giới là lâm cử bày ra, liền cho rằng lâm cử bài trừ kết giới năng lực đã như thế lợi hại. Mà Lâm Cử cũng không nhiều thêm giải thích, chỉ nói, mộ dung sư đệ, ngươi ở bên ngoài thủ, nếu có cái gì tình huống, ngươi lập tức đi trước. Tại đây sự thượng, Lâm Cử tự xưng là so Tống Hồng muốn lý trí nhiều, nàng chính mình cũng liền thôi, nhưng không đại biểu nàng tán thành bởi vì việc này mà muốn ngô hỉ nhi cùng mộ dung cảnh đều đáp thượng tánh mạng. Sư tỉ yên tâm đi. Được đến mộ dung cảnh sau khi trả lời, Lâm Cử liền lập tức cùng ngô hỉ nhi thẳng đến nhập niên hoa nơi sân. Ở trong phòng niên hoa một phương diện nhớ tống tử trì, về phương diện khác lại nghĩ chính mình cái dạng này hay không có thể trị, cho nên này trong lòng có việc, toại cũng không thể an ổn đi vào giấc ngủ, bởi vậy đương có người tới gần nhà ở, nàng đã là lập tức đứng dậy lấy kiếm. Thấy có người đẩy cửa mà nhập, niên hoa lập tức rút kiếm che giấu đến môn mặt sau. Á đệ ngô hỉ nhi kêu một tiếng. Niên hoa lúc này mới từ phía sau cửa ra tới, cũng thu hào kiếm. Nian Hoa thấy Lâm cử cũng tới, liền có chút kinh ngạc nói: "Lâm cử sư tỷ, Hỉ Nhi, các ngươi như thế nào tới?" Ngô Hỉ Nhi thấy niên Hoa trên mặt mang khăn lửa, liền cảm thấy khả nghi, vì thế thấu tiến lên đi xem, vừa thấy còn kém điểm liền hét lên: "Bất quá may mắn nàng bừng kín miệng, lúc sau tựa tiếp nhận rồi hiện thực, mới lầm bầm nói: "A đệ, ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này?" Lâm Cừ biết lúc này khẩn cấp, liền kéo ra Ngô Hỉ Nhi Hướng Niên Hoa nói, gì sư muội, hiện tại trưởng môn đã biết bộ dáng của ngươi có biến, cũng đã là mệnh lệnh hồng sư huynh tới áp ngươi đi chủ điện thẩm vấn, cho nên ngươi trước hết cần rời đi nơi này. Niên Hoa vốn tưởng rằng có thể giấu giếm xuống dưới, lại không biết lại là nhanh như vậy đã bị bọn họ hiện, hơn nữa chỉ cần là trưởng môn ngọc hư chân nhân hiện, như vậy cũng liền tương đương với bốn phong phong chủ cũng biết, hơn nữa thực mau chỉ sợ toàn bộ giao hoa cung đều đem biết nàng lúc này bộ dáng giống như yêu cơ. Nhưng là, nàng liền như thế đi sao? Chính là sư tỷ sư huynh hắn còn không có trở về, ta có phải hay không hẳn là trước chờ hắn, còn có sư phó nàng. Mà lâm cử ngắt lời nói, không thể, hồng sư huynh thế nhưng quyết định làm ngươi rời đi, chỉ sợ là biết được có người đem bộ dáng của ngươi cùng kia ma giáo ma quân liên hệ ở bên nhau, mà tử cẩm sư huynh không ở. Này đến lúc đó sẽ như thế nào, liền thật sự khó nói. Niên Hoa nghe Lâm Cử như thế nói, liền cho rằng này có người sợ sẽ là chỉ lăng hư tử, mà Tống Hồng vì trưởng môn ngọc hư chân nhân làm việc, chỉ sợ thật đúng là đã biết chút cái gì, cho nên đã là hắn quyết định làm nàng trước rời đi ra hoa cung, kia nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn đi. Dị sư muội, đi nhanh đi. Lâm Cử thấy Niên Hoa còn tại do dự, liền thúc giục nói. Niên Hoa gật gật đầu, Nàng tùy ý thu thập một chút tay lại, liền ngự kiếm cùng Lâm Cử cùng Ngô Hỷ Nhi ra sân. Ở sơn cốc kết giới chỗ, Mộ Dung Cảnh thấy là Tống Hồng mang theo vài danh nội môn đệ tử mà đến, liền tưởng lập tức truyền âm với Lâm Cử, nhưng sau lại thấy Tống Hồng cũng không có dừng lại, chỉ ở sơn quốc không chung đâu vòng, mới lại minh bạch Tống Hồng dụng ý. Mộ Dung sư đệ. Mộ Dung Cảnh lúc này thấy là Lâm Cử cùng Ngô Hỉ Nhi mang theo niên hoa ra tới, liền cuối cùng là thư khẩu khí. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, Hồng sư huynh đã tới rồi. Niên Hoa bị ba người che chở, thành công bài trừ Dao Hoa Sơn cuối cùng một đạo kết giới sau, liền chuẩn bị hướng Cửu Khâu Sơn mà đi. Nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân giống như sớm đã biết Tống Hồng sẽ làm Niên Hoa đào tẩu, liền lại phái khắc vài tên đệ tử đuổi theo Niên Hoa. Hơn nữa tại đây một đội đệ tử trung, Tân thù thế nhưng liền ở trong đó, nàng cung này vài tên đệ tử phân tán đuổi theo Niên Hoa cũng là nàng dẫn đầu ở niên hoa bốn người rơi xuống đất với cửu khâu sân trước, chặn đứng bọn họ. Lâm cử thấy là tần thù đổi theo, liền làm ngô hỉ nhi cùng mộ dung cảnh mang theo niên hoa đi trước, nàng chắn tần thù trước mặt, tần sư muội người ở nhập môn trước liền cùng dì sư muội quen biết, cho nên cũng nên tin tưởng dì sư muội sẽ biến thành cái dạng này, cũng là có khổ chung cho nên còn thỉnh ngươi coi như chưa thấy qua chúng ta đi. Tần thù tới đây, cũng là tự hành xin ra trận, Nàng đã sớm cảm thấy niên hoa người này có vấn đề, phía trước còn một lần hâm mộ nàng, nghĩ vì sao cô đơn là nàng mới có kêu giải cổ độc hết, bất quá hiện tại sao, nàng bộ dáng chính là nàng cổ quái chứng minh, này thật đúng là nàng cơ hội đâu. Cho nên nàng nói, lâm cử sư tỷ hiểu lầm, ta cùng với kia gì sư mội phía trước chỉ là gặp qua vài lần, cũng hoàn toàn không tính quen thuộc, hốn hồ lần này là nàng phạm vào sai, sư tỷ lại như thế nào có thể bao che nàng đâu không bằng làm nàng ở trưởng môn trước mặt nói rõ ràng, như thế mới có thể cứu nàng A. Lâm cử có loại thấy rõ tần thù cảm giác, nếu như thế, như vậy tần sư muội vẫn là qua ta này quan rồi nói sau. Nói đến pháp thuật, lâm cử so tần thù vẫn là hảo đến nhiều, hai người chỉ kinh ba cái hiệp, tần thù liền bại hạ chợt tới, nhưng nàng trong miệng vẫn là không cam lòng nói, lâm cử sư tỷ chính là đã quên, ta hiện giờ cũng là bái vào thiền chú phong môn hạ Chính là ngươi thân sư mội á nàng ý tứ tựa hồ muốn nói, niên hoa chỉ là nàng đã từng sư muội mà thôi, ngươi như thế giúp nàng đáng giá sao. Nếu tần sư muội niệm cập cái này, liền không nên chắn chúng ta lộ. Tần thù thấy lâm cử rứt lời liền muốn xoay người rời đi, liền lại hô một câu, sư tỷ ngươi vì sao không nghĩ, chỉ cần cái kia đâu ra đệ đi rồi, tử cầm sư huynh chính là của ngươi. Lâm cử đưa lưng về phía tần thù nói, ngươi lai like, mục đích của ngươi lại là cái này. Tần Thù thấy Lâm Cử không quay đầu lại liền cầm kiếm dựng lên, nàng thầm nghĩ, vậy đừng trách nàng, nàng truyền âm với cùng nàng đồng hành còn lại nội môn đệ tử, nói là Lâm Cử trợ giúp đâu ra đệ đào tẩu, cũng đã thương nàng, làm cho bọn họ chạy nhanh tiến đến cửu khâu sơn. Lâm Cử đuổi kịp nghiên hoa, chúng ta không thể ở chỗ này, cần thiết lập tức rời đi. Bọn họ ở cửu khâu sơn hành tung đã bị Tần Thù sở hiện, cho nên Lâm Cử cho rằng ở chỗ này đã không an toàn. Kia sư tỷ chúng ta muốn đi đâu nhi? Nô hỉ nhi vội vắng hỏi. Lâm Cử lúc này đột nhiên nhìn về phía Niên Hoa, gì sư muội có biết tử cầm sư huynh đi đâu vậy? Tuy rằng nói chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không nên che giấu, nhưng là tống tử chỉ chuyến này là đi tìm Lâm Cử Nương, cho nên nhân là cố kỵ cái này, Niên Hoa mới không biết nên không nên nói. Hán, hán đi. Ta đi chợ đen. Niên Hoa không nghe lầm. Nàng xác định là tống tử trì thanh âm không thể nghi ngờ, cho nên nàng xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy tống tử trì, hơn nữa bên cạnh còn đứng cái kia lão bà bà, Nga không là lâm cử nương cùng nàng tiểu tốt tử. Là tử cầm sư huynh, dẫn đầu hô lên thanh chính là ngô hỉ nhi, mà nàng vừa dứt lời, mới lại làm lâm cử phục hồi tinh thần lại, sư Minh ngươi trở về liền hảo. Mà mộ dung cảnh nghe được là tống tử trì đã trở lại. Cũng liền không chỉ là đơn thuần chào hỏi, hắn nói, Sư Minh, hiện tại trưởng môn chính lệnh Hồng Sư Minh tiến đến áp dị Sư Tỷ đi thẩm vấn, chúng ta đang muốn mang theo gì Sư Tỷ rời đi. Việc này Tống Hồng đã truyền âm với hắn, cho nên hắn sớm đã biết được, ơn, chúng ta trở về đi. Lâm cử tuy kỳ quái với vì sao Tống Tử chỉ còn mang theo một lao nhân ra cùng tiểu hài tử trở về. Nhưng lúc này càng là kinh ngạc vì sao Tống Tử Trì lại là muốn mang niên hoa trở về giao hoa cung, nàng vì thế ngăn ở Tống Tử Trì trước mặt, "Sư Minh, ta lúc trước cũng cảm thấy đi cùng trưởng môn nói cái minh bạch mới là chính xác cử chỉ, nhưng là Hồng sư Minh nói được cũng không phải không có lý, dì sư muội cái dạng này, nếu là vì người khác sở bắt lấy không bỏ, như vậy ở vô pháp giải thích dưới. Tình huống nhẹ thì trừng phạt, nặng thì có lẽ sẽ bị trục xuất sư môn a." Nô Hỷ Nhi sau khi nghe xong cũng vội vàng gật đầu, Đúng vậy, tử cầm sư minh, ta cảm thấy vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng, chờ chúng ta điều tra rõ chân tướng, có chứng cứ nơi tay, mới sẽ không bị tiểu nhân bôi nhọ à. Tông tử chỉ đương nhiên minh bạch lầm cừ bọn họ lo lắng, mà nếu là không tìm được lầm cừ nương, hắn có lẽ cũng sẽ mang niên hoa trước rời đi giao hoa cùng, nhưng lúc này người đã tìm được rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ lăng hư tử họa thủy đồng dẫn không sao. Lão nhân ra, thỉnh. Lâm cử chính suy đoán này, lão nhân ra là người phương nào thời điểm, đối phương cũng đang nhìn nàng, hơn nữa ánh mắt kia tựa đang xem một cái quen thuộc người, thực ôn nhu lại cũng thực ấy nấy. Lâm cử thấy vậy, chỉ cảm thấy quá dị, phải lập tức thu hồi đánh giá. Nàng thầm nghĩ, người này như thế nào như thế kỳ quái, thật giống như nhận thức nàng, nhưng nàng thật sự không biết người này a Nô sư muội, Vị này lão nhân ra liền từ ngươi mang nàng hồi giao hoa cung. Ở đây người, chỉ có ngô hỉ nhi là khống chế linh thú mà đến, cho nên tự nhiên là nàng mang theo lâm cử nương cùng nàng tiểu tôn tử trở về nhất thỏa đáng. Nhưng ngô hỉ nhi lại không rõ này tống tử trí mang này lão nhân ra hồi giao hoa cung làm gì, hơn nữa lúc này nhất quan trọng không nên là mang niên hoa đào tàu sao. Tử cầm sư minh, ngươi hỉ nhi. Sư huynh hắn sẽ không vô duyên vô cớ liền dẫn người trở về, này lão nhân già chỉ sợ cũng là chứng cứ. Mộ dung cảnh lôi kéo Ngô Hỷ Nhi tay nói. Ngô Hỷ Nhi sau khi nghe song đại hỷ, thật sự, nếu là như thế, vậy thật tốt quá. Đương Ngô Hỷ Nhi biết được lầm cử nương như thế quan trọng sau, liền khinh thanh tế ngữ mà đối người sau nói, lão nhân già, ngươi cùng hài tử liền ngồi ở tan mai con trên người đi, nó thức ngoan. Nhất định đem hai ngươi an an ổn ổn mà đưa đến giao hoa cung. Thấy lão nhân ra gật đầu trí tạ, nô hỉ nhi lúc này mới xoay người cùng mộ dung cảnh nói, ta tưởng hồng sư huynh hẳn là đã biết tử cầm sư huynh sẽ trở về, đến nỗi cái kia tần thù, ngươi vẫn là đi gặp một lần nàng cho thỏa đáng, bằng không chờ lát nữa này lại bị thương lão nhân già đã có thể không hảo. Hai đội nhân mã phân biệt tới tìm niên hoa, tống hồng kia đội có hắn ở, tự nhiên không có việc gì. Nhưng là lâm cử kêu ban nội môn đệ tử, liền có nói. Mộ dung cảnh cũng biết lúc này tên này lão nhân ra rất quan trọng, tự nhiên cũng thấy ngô hỉ nhi có như vậy băn khoăn cũng là tự nhiên, hảo hắn vui vẻ đáp ứng nói. Mộ dung cảnh đi tìm tần thù khi, tống tử chỉ đám người đã sắp trở lại ra hoa sơn. Chỉ là rơi xuống đất phía trước, gặp được tống hồng, tống hồng là biết tình huống. Nhưng bên cạnh hắn nội môn đệ tử lại vẫn phải việc công xử theo phép công mà lấy bắt phạm nhân chi tư đi bắt Niên Hoa. Dì Sư muội chỉ là đi ra ngoài, hiện giờ trở về, các ngươi thả không thể động thủ. Hồng Sư Minh, đây chính là trưởng môn chi mệnh. Đúng vậy, cho nên ta mới làm dì Sư muội lập tức tiến đến chủ điện A. Dì Sư muội đi thôi. Này đó nội môn đệ tử thấy Tống Hồng vì Niên Hoa chống đỡ, tự nhiên cũng chỉ đến buông kiếm tới. Bất quả chỉ cần niên hoa ngoan ngoan đi chủ điện chịu thẩm, bọn họ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tông tử chi liền ở niên hoa bên người đi tới, hắn thấy niên hoa đôi tay đúng là giảo chính mình và áo, liền biết nàng lúc này trong lòng định là thấp thỏm bất an. Niên hoa thấy này tư đột nhiên tới gần nàng, còn nói, đem khăn lũa gỡ xuống đi. Niên hoa quay đầu, một bộ không rõ nguyên do bộ ráng. Nàng thấp giọng nói, sư huynh, chỉ sợ chờ lát nữa sẽ có rất nhiều người. Ta nếu là gỡ xuống khăn lùa, chỉ sợ sẽ dọa đến bọn họ. Tông tử chi tửa khó được thấy niên hoa như thế, thế nhưng trầm thấp gửi, ngươi còn không tin ta sao. Cũng đúng vậy, niên hoa thầm nghĩ, này tông tử chi ưu điểm có rất nhiều, trong đó nhất xông ra một chút, đó chính là cũng không làm không có năm chắc sự, mà giống lúc này, nếu hắn không có tự tin làm như thế là có lợi cho nàng lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế nói, cho nên niên hoa rủi tay hướng trên mặt vô đi. Rồi sau đó tựa hạ quyết tâm, đem khăn lùa kéo xuống. Chủ điện đại môn liền ở trước mắt, niên hoa vốn định đôi tay giao nắm, bởi vì nàng cảm thấy này cử sẽ làm nàng tâm an, nhưng không ngờ ở đại môn bị mở ra khi, tống tử chỉ đột nhiên kéo lại niên hoa tay, hai người cứ như vậy cùng vào chủ điện. Trường môn ngọc hư chân nhân, bốn phong phong chủ cập cẩm các các chủ bạch thư đều ở, thả chung quanh đứng, còn có các phong nội môn đệ tử. Này đó đệ tử vừa thấy niên hoa cái dạng này, cũng đều sôi nổi trừng lớn hai mắt, có chút người thậm chí đem yêu nghiệt hai chữ buột miệng phớt ra. Nhưng niên hoa chỉ chú ý tới nàng sư phó Bạch Thư tựa hồ không thích hợp, tuy rằng ngồi ngay ngắn ở đằng kia, nhưng ánh mắt có rảnh động cảm giác, hơn nữa lại là xem đều không liếc nhìn nàng một cái, sư phó, sư phó ngươi xảy ra chuyện gì? niên hoa tưởng vọt tới Bạch Thư trước mặt, lại bị mai láo ông nói cấp ngừng. Lớn mật đâu ra đệ Buồn phong chủ đã sớm nên hoài nghi ngươi lai lịch, lại vẫn thiếu chút nữa muốn chiêu người nhập môn. Nhưng Niên Hoa lại không phản ứng hắn, chỉ liều mạng hô, sư phó, sư phó. a đệ, sư phó của ngươi không có việc gì, ta chỉ là thi pháp đem này bảy phách giam cầm ở cầm các nội. Mặc hư chân nhân cũng không tin Niên Hoa chính là ma giáo phái đến giao hoa cung nội quỷ, cho nên hắn cũng là muốn cho Niên Hoa không cần hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Các ngươi vì sao phải đối với ta như vậy sư phó, các ngươi như thế nào đối ta, ta không sao cả, nhưng chính là không thể như thế đối nàng nghiên hoa ở bạch thư sở cấp thư tịch xem qua cái này phong cách phương pháp, này pháp là nhằm vào người tu đạo pháp thuật, nhưng này pháp thuật đa dụng với ngừng sắp sửa tẩu hỏa nhập ma người tu đạo, hơn nữa nếu vô tất yếu, cái này phong cách phương pháp là đoạn không thể sử dụng, bởi vì này sẽ cấp người tu đạo tạo thành đại thương. Tống Tử Chỉ biết đối Bạch Thư dùng này pháp cũng hơn phân nửa là trưởng môn Ngọc hư chân nhân ý tứ, nhưng hắn lại là uống ở Niên Hoa, "A đệ, ngươi quỳ xuống." Lăng Hư Tử vừa mới thấy Tống Tử Chỉ lôi kéo Niên Hoa tay tiến vào khi, liền cho rằng hắn là muốn che chở Niên Hoa, nhưng lúc này xem hắn làm Niên Hoa quỳ xuống, lại dường như đều không phải là muốn che chở nàng, vẫn là nói đây là khổ nhục kế. Cho nên hắn rất có ý tứ tiếp tục nhìn. Niên Hoa hồn thân run lên sau, đành phải dựa theo Tống Tử Chỉ ý tứ hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà Lâm Cử thấy vậy chỉ như mày lại không lên tiếng, bên cạnh Ngô Hỉ nhìn nếu không phải có mộ dung cảnh lôi kéo, nàng đã sớm muốn chất vấn Tống Tử Chỉ vì sao phải làm niên hoa quỷ trên mặt đất. Tân thù vừa mới còn không cam lòng thu tay lại, nhưng nàng lúc này thấy Tống Tử Chỉ như thế đối niên hoa, tự nhiên là trong lòng thoáng hạ giận, đến nỗi cũng tham dự nghĩ cách cứu viện niên hoa thạch, dù Đảo cũng có chút không rõ tống tử chỉ vì sao phải như thế làm. ma thẩm tử ngọc nhìn chằm chằm người, lại không phải niên hoa, mà là kia lăng hư tử. Trường môn, đệ tử cho rằng, đâu ra đệ nhân tu luyện không tinh, mới bị này ma giáo ma quân có cơ hội thừa dịp, nhưng đệ tử cũng có phụ giáo không nghiêm có lôi, cho nên còn thỉnh trưởng môn trách phạt. Tử cầm sư giất, không phải buồn phong chủ nói ngươi, ngươi giống như đem này tội danh an sai rồi đi, đâu ra đệ bộ dáng Ngươi nên là so với chúng ta đều phải biết đến sớm, nàng là cái gì người, ngác không, nàng là cái gì yêu, ngươi nên rõ ràng đi. Mai lão ông dứt lời, liền muốn thi pháp đem niên hoa bó trụ, nhưng lại bị Tống Tử chỉ cấp chặt lại. Tử cầm sư giấc, ngươi muốn làm cái gì? Mai lão ông thu tay lại, chỉ đem làm cái gì ba chữ cường điệu nói. Mà Tống Tử chỉ chỉ ngẩn đầu nhìn về phía trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, trưởng môn, thỉnh dẫn đệ tử truyền một người thượng điện. Trường môn ngọc hư chân nhân dơ tay, một người nội môn đệ tử liền mang theo lâm cử nương tiến vào chủ điện. Một người bà lão. Mai lão ông cười nhạo thành, mà hoa hư chân nhân lại nói, mai sư huynh vẫn là nghe hộp cầm như thế nào nói đi. Tông tử chỉ gật đầu ý bảo lâm cử nương, người sau mới hãy còn từ tay háo nổi lấy ra một viên thuốc viên, cũng hàm ở trong miệng, rồi sau đó nàng dung mạo ở trước mắt bao người thay đổi, biến thành một cái tuổi ở 40 tuổi trên dưới Mỹ mạo phụ nhân. Ngươi là hoa hư chân nhân không thể tin được chính mình chứng kiến. Hoa hư chân nhân tên này phụ nhân nhìn thẳng hoa hư chân nhân mắt nói. Tên này phụ nhân chính là trinh lạc. Chỉ là như thế nào khả năng đâu. Năm đó này trinh lạc sau khi biến mất, ma giáo cùng giáo hoa cung đều phái người đi tìm quá. Nhưng là được đến tin tức đều là nói nàng đã với nơi nào đó huyền nhai truy vong. Hoa hư chân nhân vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng, mà này trinh lạc thấy hắn cái dạng này. Liền cười nhạo thanh, nhưng nàng thế nhưng tới, liền cũng không có gì sợ quá, chẳng lẽ chân nhân đã quên sao? Lúc này hợp với trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng chậm dãi đứng dậy, mai là ông, mặc hư chân nhân càng cẩn thận đánh giá này phụ nhân, liền sắc mặt càng liền biến thành cùng hoa hư chân nhân sắc mặt giống nhau, mà lăng hư tử chỉ ước trừng từ lâm cử thân thế biết nàng nương đồn đãi là ma giáo người trong, nhưng lại chưa thấy qua, cho nên thật không có cỡ nào kinh ngạc. Người còn chưa chết trưởng môn ngọc hư chân nhân nhớ lại hán dịch cơ phong đệ tử cùng tên này nữ tử dây dưa chuyện cũ, mới xác định người này chính là năm đó cái kêu ma giáo ma y hề. Trinh lạc cười mà thê lương, ta như thế nào có thể chết, người đáng chết đều còn sống. Ta lại như thế nào bỏ được đi tìm chết. Nàng tử hoa hư chân nhân kêu nhìn quét qua đi, mai cho đến trưởng môn ngọc hư chân nhân này dừng lại. Tử cầm này trinh lạc đã là tống tử chỉ mang về tới. Cho nên mặc hư chân nhân mới làm tống tử trì về phía trước trả lời. Nhưng tống tử trì không đáp, này trinh lạc lại đã nói, mặc hư chân nhân nếu có cái gì nghi vấn, không bằng trực tiếp hỏi ta đi. Nói đến, này giao hoa cùng đái khách chi lễ chính là như thế sao? Trường môn ngọc hư chân nhân vung tay áo sau, một phen ngồi ghế liền dừng ở trinh lạc phía sau. Trinh tự nhiên tòa trước, ở một chúng giao hoa cung đệ tử trung, liền liếc mắt một cái tìm được lâm cử thân ảnh. Lâm cử vốn là xem này phụ nhân từ lão nhân ra mà biến, cũng đã là đủ kinh ngạc, mà lúc này xem này ánh mắt, lại cùng thấy nàng khi ánh mắt giống nhau, cho nên nàng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ nàng còn nhận thức nàng, hoặc là khi còn nhỏ gặp qua. Ta vốn dĩ tưởng ở chợ đen ẩn tính mai danh, nghĩ này một đời liền như thế qua, nhưng ta nghe nói ta nữ nhi lại vẫn tổn tại năm ấy, nàng sinh song lâm cử sau. Giúp nàng đỡ để giao hoa cung nữ đệ tử liền nói nàng sinh ra tới là cái chết anh, nói nàng vì sao không tin ma giáo đồ cùng tiên môn đệ tử kết hợp chính là không có kết cục tốt, cho nên nàng lúc ấy điên rồi, chỉ nghĩ rời đi nơi này. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là năm đó kia nữ đệ tử là lừa nàng, nàng nữ nhi còn sống, lại còn có giống hắn cha giống nhau, bái vào giao hoa cung. Nàng không biết này nữ đệ tử vì sao phải như thế làm, nhưng nàng nếu đã trở lại Nàng liền phải biết rằng hết thảy, biết chân tướng, lại còn có muốn nhận hồi nàng nữ nhi. Mặc hư chân nhân phi thường yêu quý lâm cử cái này đệ tử, nhưng nàng nương là ma giáo người trong lại là nàng một đạo tâm ma, cho nên nàng đối trinh lạc nói, năm đó sự, chúng ta giao hoa cùng có lẽ có sai, nhưng là người nữ nhi là cái có thiên phú hài tử, hiện giờ thăng giai cũng thuận lợi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, muốn nói cho nàng hết thảy sao. Nàng là ta trinh lạc nữ nhi. Là ta hài tử A, ta vì cái gì không thể nói cho nàng. Các ngươi này đàn gia vẻ đạo mạo người tu đạo, thế nhưng không cho ta nhận nàng. Nguyên lai ngươi thật đúng là cái kia ma y kìa nữ, hảo A, tưởng nhận nữ nhi là sao? Ngươi nhưng thật ra hỏi một chút nàng sẽ nhận ngươi sao? Mai sư đệ, mai phong chủ, mặc hư chân nhân cùng hoa hư chân nhân tưởng ngăn cản mai lão ông, nhưng mai lão ông vẫn là hô ra tới, lâm cử. Lâm cử đang nghe bọn họ nói chuyện thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy tựa muốn phát sinh cái gì, thẳng đến mai lào ông kêu nàng, nàng mới vẻ mặt khiếp sợ, nàng túi đầu, thông thả mà di động bước chân, nàng lúc này cảm giác chính mình đại não căn bản khống chế không được thân thể, đúng vậy, nàng biết nàng đang run dậy. Mà ở chàng còn lại giao hoa cung đệ tử đều đã ở khe khẽ nói nhỏ. Lâm cử tiến lên. Trường môn ngọc hư chân nhân tuy biết mai lào ông như vậy đem sự tình đâm thủng. Thật sự không phải cái sáng suốt cử chỉ, nhưng đã là này trinh lạc mong muốn, chỉ sợ nếu không cho lâm cử cùng nàng tương nhận, kia nàng liền sẽ không bỏ qua. Lâm cử ở lâm cử cuối cùng là đi tới trưởng môn ngọc hư chân nhân trước mặt. Hai tử trinh lạc lào đảo lắc lư dựng lên, nàng tới gần lâm cử, tưởng rỗi tay sờ sờ nàng mặt. Nhưng lâm cử ánh mắt lỗ trống, tuy rằng trinh lạc liền đứng ở nàng bên người, nhưng nàng lại tựa đối không khí nói chuyện, ta không quen bên ngươi Hài tử, ta là ngươi nương, ta, ta nương đã chết. Lâm cử mặt vô biểu tình mà ngắt lời nói. Không, ta không có chết. Tiền bối, ngươi đừng nói nữa. Ta nương xác thật đã chết, rồi sau đó cha ta cũng đã chết, ngươi nhận sai người. Lâm cử mặt trên trán chảy xuống một giọt nước mắt. Trường môn, đệ tử thân thể không khỏe, tưởng đi về trước. Lâm cử dứt lời, cũng không đợi trưởng môn ngọc hư chân nhân cho phép liền lập tức xoay người chạy ra chủ điện. Trinh lạc lúc này cũng là rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng cho rằng lầm cử tuy là nhất thời không muốn tiếp thu nàng, nhưng chung quy vẫn là sẽ nhận nàng cái này nương. Nàng lau lau trên mặt nước mắt, đa tạ Ngọc Hư chân nhân. Nhưng Mai Láo ông lại nói thầm một câu, thật đúng là một bên tình nguyện đâu. Trường môn Ngọc Hư chân nhân ngật mắt Mai Láo ông sau, mới lại nói, chỉ là hôm nay buồn phái muốn thẩm vấn đệ từ đâu ra đệ, cho nên khiến ngươi trước rời đi. Tống tử chỉ đem trinh lạc mang về giao hoa cung, mà nàng cũng coi như là viên nhận hồi lâm cử tâm nguyện, cho nên nàng đã là đáp ứng rồi tống tử chỉ sự, tự nhiên cũng sẽ làm được. Ta cũng là vì thế sự mà đến, hơn nữa, chỉ sợ thật đúng là chỉ có ta, các ngươi mới biết được nàng vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Lăng hư tử kinh hãi, hắn kỳ thật hẳn là ở mai lào ông nhắc tới nàng là ma y y nữ thời điểm liền hẳn là liền biết nàng có lẽ là tống tử chỉ mang về tới cứu niên hoa. Cho nên hắn vừa mới vẫn luôn không nói chuyện, lại vào lúc này nói, trưởng môn sư minh, người này nếu là ma giáo người chồng, kia nàng lời nói có thể tin sao? Ta cảm thấy, lăng hư sư đệ không cần lo lắng, thả nghe một chút đi trưởng môn ngọc hư chân nhân thấy lăng hư tử tựa muốn ngăn cản trinh lạc nói chuyện, liền ngắt lời nói, là lăng hư tử chỉ phải lại lui trở lại trên châu ngồi. Mười năm trước, tiên ma đại chiến ở trạm vào là nổ ngay phía trước, khi nhập ma quân từng làm chúng ta ma y đi chế tác độc dược. Cổ độc đời trước, thực tế chỉ là chút mê hoặc nhân tâm độc phấn mà thôi, mà kia cổ trùng lại là nhân trong đó một người ma y, y vô ý mà luyện chế mà thành, cho nên này độc còn không có tới kịp luyện chế giải dược, liền bị ma giáo đồ nhóm cầm đi dùng, kể từ đó, cũng liền làm cho không đơn thuần chỉ là là tiên môn người trong chúng độc mà chết mà chính là những cái đó ma giáo đồ nhóm, có rất nhiều cũng là bởi vì sử dụng vô ý, mà độc chết chính mình. kia cùng này đâu ra để biến thành cái dạng này, lại có cái gì quan hệ? Mai láo ông nghe được không kiên nhẫn, liền truy vẫn nói. Hà cô nương huyết không có khả năng là trời sinh chính là giải cổ độc thuốc dẫn, đổi ngôn nói, nàng hẳn là tiếp xúc quá cổ trùng, hơn nữa ở chưa trúng độc dưới tình huống, này máu còn cùng này cổ độc ở trong cơ thể dung hợp. Niên hoa nghe được này, trinh lạc nói được như thế nhiều, cũng liền âm thầm nghĩ, này còn không phải là nói, nàng trong cơ thể có kia cổ độc kháng thể sao? Tiếp xúc quá cổ trùng. Này đâu ra đệ không phải lớn lên ở kia hà gia thôn sao? Như thế nào nơi đó lại có cổ trùng? Hà gia thôn chính là tầm thường thôn xóm, cho nên mai lão ông quyết định không thể tin. Trinh lạc nhẹ xả khoai miệng, mai phong chủ nói được không sai, hà gia thôn sắc có cổ trùng. Nguyên tưởng rằng sẽ bị thẩm đến thương tích đầy mình nhân hoa, lại nhân lâm cử nương trinh lạc đã đến, mà cuối cùng nhưng tạm thời tùng một hơi. Nhưng nói đến hà gia thôn lại có cổ trùng, không nói mai lão ông là không tin, chính là trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng cảm thấy không quá khả năng, bởi vì nếu là này thôn xong có cổ trùng, kia dựa vào như thế nhiều năm, này đó thôn dân lại chỉ là tầm thường ba tánh, lại như thế nào sẽ đều không có việc gì đâu. Chẳng lẽ là sinh hoạt ở Hà Gia thôn người đều cùng niên hoa giống nhau không sợ cổ trùng, giống như trinh lạc theo như lời, trong cơ thể máu cùng này cổ độc dung hợp. Bất quá này cũng chỉ là cái phòng đoán, nhưng là không phải thật sự, trưởng môn ngọc hư chân nhân cho rằng đi chứng thực hạ cho thỏa đáng. Tống tử chi cùng niên hoa, một cái có thương tích, một cái có hiểm nghi, cho nên đều không được ra giao hoa cùng, cho nên lần này nhiệm vụ cũng là từ Tống Hồng đi đầu đi điều tra. Tiêu mộ dung cảnh đám người tựa hồ trở thành hắn cố định đoàn đội đội viên, mà lâm cử cũng chờ lệnh cùng tiên đến, cũng không biết có phải hay không bởi vì tưởng lảng tránh hiện giờ đã ở giao hoa cung ở tạm xuống dưới trinh lạc. Làm hiểm nghi người niên hoa đương nhiên không được cùng tống tử chỉ cùng về Sơn quốc, nàng bị áp đến nghĩ lại nhai đóng lại. Nàng lần đầu tiên nghe nói nghĩ lại nhai vẫn là từ ngô hỉ nhi trong miệng, nhưng chân chính đi tới cái này địa phương sau. Mới cảm thấy nghĩ lại nhai thật sự là cái đơn sơ địa phương, có thể nói là vừa mở mắt cũng chỉ có bốn bức tường. Nghĩ lại nhai kết giới lúc ban đầu từ giao hoa cung trưởng môn tổ sư nãi lại sở thiết, rồi sau đó lại trải qua lịch đại trưởng môn gia cố mà thành. Bởi vậy, cũng liền khiến cho bị giam giữ giả tại đây địa phương vô pháp sử dụng pháp thuật, mà niên hoa cũng liền tự nhiên dùng không được truyền âm thuật. niên hoa không sợ cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ là tiến vào nơi này phía trước. Có hai việc là nàng sở quan tâm bạch thư bảy phách hay không đã bị mạc hư chân nhân sở phong thích, mà nếu là đã bị phong thích, cũng không biết sẽ không đối thân thể của nàng có điều thương tổn. Này là chuyện thứ nhất một khác sự kiện lại là, ngày đó nàng cùng tống tử trì rời đi chủ điện trước, kia mạc hư chân nhân đối này tư lời nói, nàng cũng là nghe được, đại khái là nói hắn ước chế cổ độc không dễ, nhưng bởi vì muốn tham gia cho nên làm hắn tận lực không vì ngoại giới sở quá nhiễu. Kỳ thật Niên Hoa sau khi nghe xong, cũng đã đọc ra mạc hư chân nhân lời ngầm, bất quá cũng là, có thể cứu ra nàng, Tống Tử Trì đã là phá tan tầng tầng ngăn trở, cho nên nàng còn có cái gì nhưng oán trách đâu. Niên Hoa nằm ở trên giường đá, lại hướng trong miệng tắc một viên tích gốc thuốc viên, Nghĩ Bạch Thư cùng Tống Tử Trì đồng thời, cũng ở tận lực hồi tưởng nàng khi còn nhỏ ở Hà Gia Thôn Khi, hay không có tiếp xúc quá cái gì sâu. Nàng đâu? Xuyên qua trước là ở thành thị lớn lên hài tử, cho nên tới rồi này hương dạ sau, tự nhiên cũng là nắm chặt thời gian, mừng dỡ dường như cùng một đám tiểu nam hài đi chơi, hơn nữa nàng nhớ rõ, này đàn tiểu thí hài thích leo cây, bất quá trảo sâu hẳn là cũng có khả năng đi, nhưng nàng sợ sâu không phải sao? Cho nên tự giác ứng sẽ không chủ động đi bắt, nhưng nếu là bị này đó tiểu thí hài cấp trêu cợt đâu? Kia nhưng thật ra có khả năng. Niên Hoa tưởng quy tưởng Nhưng là cảnh giác tính lại một chút không có giảm bớt. Nàng thực mau phát hiện nàng trên đỉnh đầu vách tường lại là ở nàng dưới mí mắt chậm dãi trường ra một đóa hoa tới. Hơn nữa nhân này đó hoa sinh trưởng tốc độ quả thực có thể dùng dây tới tính toán, vốn là từng đoá trường, nhưng tới rồi sau lại biến thành từng cụm mà trường, cho nên niên hoa tự giác quỷ dị, liền lập tức từ trên giường đá xoay người ngồi dậy. Nàng đương nhiên sẽ không nốc đến dùng tay đi chạm vào, vì thế nàng nâng lên chân. Liền hướng này tiêu tốn súc một chút, nhưng này đó hoa tựa hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ nhanh chóng ở khuyết trương. Này rõ ràng chính là khác thường tức vì yêu sao, niên hoa muốn dùng pháp thuật, nhưng nhắc tới tay tới thời điểm, lại hậu chi hậu rắc phát hiện ở chỗ này không được sử dụng pháp thuật, mà ngấm lại trên người sở mang cũng chỉ có tích cốc thuốc viên cùng tần thù cấp một ít đối miệng vết thương khép lại hữu hiệu dược mà thôi. Chị thương khẩu khép lại dược niên hoa đột nhiên có cái chủ ý nàng đem chân nâng lên. Sửa xúc vì dấm, nàng ở này đó tiêu tốn liền dấm mây đá, sau đó lại đem này đó dược cấp háp dưới chân, nghiền nát sau, lại dôi thân chân hướng hướng này đó hoa lao đi. Đâu ra đệ, người muốn làm cái gì? Hoa yêu tộc trường rốt cuộc hiện thân, nàng nếu không phải bởi vì này nghĩ lại nhai kết dưới lại là như thế khó bài trừ nói, nàng cũng sẽ không dùng hóa thành nguyên hình, từ vách đá phủng tiến vào biện pháp. Này vốn chính là cái đủ khuất nhục biện pháp. Cho nên nàng thấy niên hoa thế nhưng dùng cái này gây mũi dược tới chả lâu đến nàng nguyên hình trên người thời điểm, nàng cho rằng niên hoa chính là cố ý. Niên hoa đã sớm làm này người tới ứng vì mộ yêu tộc tính toán, mà xem này hiện thân, liền cũng ngồi ở kia trên giường đá, tiểu chân bắt chéo nói, phương nào yêu nghiệt, hãy xưng tên ra. Hoa yêu tộc trường từ nguyên hình hóa thành nhân thân thời điểm, liền từ niên hoa trên giường đá lăn xuống xuống dưới. Nàng từ trên mặt đất bò lên sau cái thứ nhất động tác đó là đem niên hoa sát ở trên người nàng dược cấp vô rớt, thả nàng biên vô liền ánh mắt hãy còn hàm tàn nhẫn, đâu ra đệ, ngươi thật sẽ giả ngu, ngươi không biết bổn tộc trường là ai sao. niên hoa xem nàng ăn mặc bách hoa hôn đắp phòng lại là tự xưng tộc trưởng liền cũng cảm thấy 89 phần 10 là kia tiểu hoa yêu, nhưng nàng vẫn cứ làm bộ mờ mịt nói, ta đã thấy như thế nhiều yêu tộc, nào biết ngươi là loại nào yêu. Hoa yêu tộc trường rốt cuộc cũng là tuổi cho nên này tính tình lập tức đã bị niên hoa sở kiếp nổ, đừng tưởng rằng ngươi là ma quân người, liền có thể như vậy không coi ai ra gì, bộ tộc trường chính là quản hạt một chúng hoa yêu nhất tộc chi trường. Niên hoa không sao cả này tiểu hoa yêu nộ mục nhìn thẳng, nàng hạ dương đá, khó được còn có thể thể nghiệm một chút nhìn xuống cảm giác, nha, nguyên lai like ngươi là cái kia hoa yêu tộc trường á nhưng ngươi cũng không thể trách ta á. Ngươi ngày đó là vẫn luôn ngồi trên tượng đầu, cũng liền không biết ngươi này vóc người mấy phần, cho nên hôm nay vừa thấy, này lại là nguyên hình, lại là đứng thẳng đứng dậy, ta cũng là nhất thời nhận không ra. Nói cho ngươi đâu ra đệ, ngươi không cần như vậy kiêu ngạo, lần này tới chỗ này, bù tộc trường cũng là phụng ma quân chi mệnh mà đến, nếu không phải nghe ma quân nói muốn thành công nói, tắc còn phải lại cẩn thận quan sát một chút ngươi, bù tộc trường mới sẽ không tới gặp ngươi. Nay tiểu hoa yêu còn ở trong lòng bổ sung câu, thuận tiện còn có thể khí một chút niên hoa. Niên hoa lúc này không có pháp thuật, hơn nữa cũng cầu cứu không được, tự nhiên có thể vẫn luôn nói chuyện tới quân lấy nàng, thẳng đến chính mình nghĩ đến biện pháp mới thôi. Ngươi quan sát ta làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy buồn cô nương so người mị à, cho nên niên hoa liêu hạ chính mình đầu tóc? Chê cười hoa yêu tộc trường chỉ phải tay háo một cái cũng xoay người sau lại đột nhiên hóa thành niên hóa bộ dáng. Ngươi nói, bổn tộc trường cái dạng này, Tông Công Tử có thể hay không đây là nàng tới giao hoa cùng mục đích. Nguyên này yêu nghiệt thế nhưng biến thành ta bộ dáng niên hoa rốt cuộc minh bạch này, tiểu hoa yêu nói cái gì tới quan sát nàng, nguyên lai lại là vì chiếu nàng, lại biến thành nàng thôi. Từ nay về sau, ta chính là đâu ra đệ hoa yêu tộc trường nói xong lời nói sau rất là đắc ý, khanh khách mà liền nở nụ cười. Nhưng niên hoa lại tự tin Tống Tử chỉ sẽ không đem nàng nhận sai, ngươi là sẽ không thực hiện được. Nga kia như thế đâu? Hoa yêu tộc lớn lên bộ dáng lại thay đổi, biến thành niên hoa chưa biến thành yêu cơ trước bộ dáng.